Về thẩm thiếu dương ủy thác đại tướng quân hỗ trợ cha sự tình, hắn sớm bảo người đi xuống cha xét. Chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm, hơn nữa manh mối quá ít, cho nên yêu cầu thời gian cũng lâu một ít. Đại tướng quân mặc bước phàm rửa mặt một phen thay đổi một thân quần áo liền hướng chủ viện mặt sau cùng nhà ở đi. Nhà ở thật là hẻo lánh, nhưng là lại quét tước sạch sẽ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, mặc bước phàm cất bước đi vào. Đã có ba bốn mươi tuổi bộ dáng đại tướng quân. Vào nhà sau liền đỏ hấp mắt, phòng trong vài đạo màu trắng màn tre treo, đi qua màn tre, bên trong đài cao hoảng sợ bày hai cái bài vị. Đáng tiếc, bài vị thượng không có khắc bất luận cái gì tự, chống không, làm người nhìn có chút sinh kỳ. Đại tướng quân dừng lại bước chân, thẳng tắp đứng ở bài vị trước, nhìn chầm chằm nhìn hồi lâu. Không người biết hiểu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau, đi đến bàn thờ bên điểm thượng ánh đến cùng hương. Phục lại đi đến trước đài dơ lên cao hương khói thật sâu cong eo, tam đã lệ sau, mới đưa hương khói cắm hảo. Cuối cùng, thật sâu nhìn thoáng qua hai cái bài vị, lúc này mới cất bước ra cửa. Mới vừa đi đi ra ngoài, liền thấy quản gia vội vã hướng bên này tới rồi. Lại nói tiếp, đại tướng quân trong phủ, này chủ viện mặt sau là cấm địa không được người tiến đến. Đương nhiên, quản gia ngoại trừ. Bởi vì quản gia cùng đại tướng quân là khi còn nhỏ liền thân như huynh đệ. Vì chiếu cô những cái đó bị thương yêu cầu an trí binh lính, quản gia vẫn luôn không thể thành thân. Đương nhiên, Đại tướng quân cũng thế. Mỗi lần lập chiến công, Hoàng thượng Tổng tưởng cấp Đại tướng quân tắc người, đáng tiếc Đại tướng quân nói thẳng cự tuyệt. Không ít người trực giác tò mò, này Đại tướng quân chẳng lẽ là đoạn tụ chi phích đi. Đều ba bốn mươi tuổi người, cư nhiên như cũ không muốn cưới vợ. Thật sự là quá mức kỳ quái. Bất quá. Mạc Bước Phàm đối những việc này không chút nào để ý. Hắn trời sinh tính bằng phẳng, người khác như thế nào xem, hắn càng là mắt điếc tai ngơ. Ở đại tướng quân Mạc Bước Phàm trong mắt, quản gia chính là hắn thân huynh đệ, chỉ trước mặt ngoại nhân hai người mới chủ tớ tương xứng. "Mạc Phi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như thế hoảng loạn?" Mạc Bước Phàm có chút tò mò. Nay đã là rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy quản gia Mạc Phi như vậy bộ dáng. Trong tình huống bình thường, Mạc Phi đều là phong khinh vân đạm xử lý sự tình. Bước phàm, Liệp ưng xuất hiện. Chỉ là mấy chữ, tức khác làm trầm ổn Mạc bước phàm chấn động. Thân hình còn không có ngọn nguồn chấn động. Người nhưng thám thính rõ ràng. Liệp ưng vì sao sẽ xuất hiện ở Cẩm Châu Phủ? Mạc bước phàm có chút khẩn trương, hắn cũng thập phần tò mò. Quản gia Mạc Phi lấp đầu, theo thám tử tới báo, Liệp ưng hình như là đang tìm cái gì, ở Cẩm Châu Phủ đãi nửa ngày liền biến mất không thấy Nói, liền thấy mạc bước phàm ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, tức khắc trong lòng hơi hơi thở dài. Nay chủ tử, chỉ cần là về những cái đó sự tình liền sẽ như thế. Được rồi, ta đã biết. Nói, mạc bước phàm nhấc chân đi ra ngoài. Liệp ưng như thế nào đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ, mạc bước phàm không dám tưởng tượng, chính là nề hà chỉ có nguyên nhân này, liệp ưng mới ra đến đi. Trong lòng tuy rằng mang theo nghi hoặc lại không cách nào được đến giải thích hợp lý. Quản gia nhìn Mạc bước phàng bóng dáng, có chút cô độc, có chút tịch liêu. Làm người bất giác có chút khổ sở. Như vậy một cái thiết tranh tranh hắn tử, đang nghe đến một câu sau cư nhiên sẽ như thế thất hồn lạc phách. Mạc Phi trong lòng hơi hơi thở dài, đi đến cửa phục lại khôi phục từ trước phong khinh vân đạm bộ dáng, bước chân sinh phong giống nhau đi xuống an bài sự tình. Liệp ưng xuất hiện, nhất định không phải ngẫu nhiên. Xem ra. Đến tinh tế điều tra một phen. Không nói đến bên này, lúc này, Thanh Châu phủ Lâm Duyệt Nhi bên kia cũng là thẩm phân vội, thầm tất cả tại gia làm việc, mà thẩm lương còn lại là ở bên ngoài an bài phô hóa, cửa hàng chọn ngày khai trương. Rốt cuộc thẩm lương ở song Hà Trấn khai trương cũng biết hiểu trang hoàng phong cách từ từ, có hắn nhìn, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm không ít. Phía trước mua tới người cũng lấy ra mấy cái đương trường quài, còn làm thẩm lương huấn luyện một phen. Mặt khác, hạ nhân đều phân đến các cửa hàng, trước tiên huấn luyện cửa hàng mua bán chủng loại chi tiết từ từ, vì khai trương làm chuẩn bị. Bởi vì phía trước khai quá may mắn vượng, cho nên Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không lo lắng mặt khác. Giáo hội thẩm toàn cùng thẩm mặc ra hai người chủ yếu quản sau bếp, nàng cũng thập phần vừa lòng. Hơn nữa phía trước mua thôn trang lại quá không lâu liền phải có thu hoạch, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi trong lòng tràn ngập hy vọng. Đương nhiên, tự mặc Hương trai khai trương sau, Lâm Duyệt Nhi cũng phân ra một ít quên tặng thư tịch đưa đến thôn Trang, ở thôn Trang yên lặng địa phương sáng lập một tòa phòng ở chuyên môn cải biến thành học đường. Mà thôn Trang cũng làm nàng sửa tên vì Nguyệt Tiên Sơn Trang, học đường tên là Mạc Hương Thư Viện. Nhưng Phạm là thôn Trang người trên, đều có thể đem vừa độ tuổi hài tử đưa tới thư viện đọc sách, hơn nữa nam nữ đều có thể. Mặt khác, không cần giao bất luận cái gì bạc liền có thể đọc sách, sách vở cũng là miễn phí cung cấp. đương nhiên. Thư tịch cùng học đường dùng bạc đều là mặc hương trai nhà giàu người quên tặng, thư viện đại môn bên tay trái liền có bảng đen viết quên tặng giả tên cùng sở quên đồ vật hoặc là ngân lượng số lượng. Lâm Duyệt Nhi thôn trang ở Thanh Châu phụ thuộc về lớn nhất một cái, cho nên thôn trang người cũng không ít. Những cái đó hài tử nhưng không ở số ít, đại có mười mấy tuổi, tiểu nhân mới vài tuổi. Cho nên Lâm Duyệt Nhi tuyển mấy cái tiên sinh, mặt khác thiết vỡ lòng ban, nhập học ban cùng trung học ban. Cao đẳng bàn từ từ. Lấy này loại suy, khảo qua liền có thể tốt nhất một bậc lớp học. Lâm Duyệt Nhi còn thiết nhà ăn, thư viện tiên sinh hoặc là hài tử đều có thể ở bên trong ăn cơm. Đương nhiên, mỗi ngày đều có dinh dưỡng cơm. Không ít thôn trang thượng thôn danh biết được bực này chuyện tốt, lại nghĩ đến hài tử đọc sách không cần bạc, liền sách vở giấy ngọn bút nghiên đều tỉnh. long mang cảm kích mọi người còn đem nhà mình tồn lương hoặc là trứng gà thậm chí gà vịt ngỗng đưa tới. Vì biểu cảm tạ chi ý. Liên bởi vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi còn khai một cái đại nhà kho, liền phóng thôn danh đưa đặc sản hoặc là tự sản đồ vật. Người quá nhiều, đồ vật cũng đưa đến không ít, tự nhiên muốn mặt khác khai nhà kho. Cái này thôn trang thuộc về tương đối thiên một ít, cho nên dân phong còn tính thuần phác, thôn danh nhiều là thành thật trung hậu người. Đương nhiên, cũng tương đối lạc hậu một ít. Người trong thôn mua đồ vật cũng thập phân khó. Ngồi xe bỏ đến phụ cận họp chợ Lâm thời chợ mới có thể mua được đồ vật, hơn nữa không phải mỗi ngày đều có. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi khai bách hóa cửa hàng, thật thật tại tại thỏa mãn đại gia nhu cầu. Ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ chú đáo. Bên trong ăn cùng tầm thường dùng đều có, quần áo vải dệt càng là có, hoàn toàn không cần lại đi chợ. Hơn nữa giá cả cũng thích hợp, đồ vật giá cả đều thích hợp người trong thôn, đây cũng là quan trọng nguyên nhân. Cái này bách hóa cửa hàng quả thực liền giống như đời trước đại siêu thị. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi còn thỉnh một cái thôn trang lão đại phu, mỗi tháng cấp nguyệt bạc, nhưng là phạm là trong thôn có người không thoải mái đều có thể đi hắn nơi đó xem bệnh Đến nỗi người trong thôn đi ra ngoài hoặc là mặt khác, chỉ cần không phải thực xa xôi, thôn trang thượng xe bỏ có thể dùng. Cùng ngày đi, cùng ngày hồi, nhưng là có khô cùng thủy phải cho lưu huy hảo, này đảo không phải đại sự. Không hoa bạc cũng có thể ngồi xe, không hoa bạc cũng có thể nhìn bệnh, không hoa bạc cũng có thể làm hài tử đi học đường. Cái này làm cho đại gian đếm tới rồi đại lợi ích thực tế. Thôn trang người đều thập phần cảm nhớ Lâm Duyệt Nhi hảo. Tính tính nhất tử, qua không bao lâu là có thể thu hoạch một lần lương thực. Lâm Duyệt Nhi niệm cập nơi này, liền làm thẩm toàn đi thôn trang thượng, ở dựa vô trong mặt vị trí kiến một cái đại đại xưởng, nàng còn chỗ hữu dụng. Không chỉ như vậy. Ngay cả thôn trang xuất nhập con đường, đều làm thẩm toàn cầm bạc đi tu một tu. Không thể nói có thể tới mỗi nhà mỗi hộ, nhưng là phàm là xe có thể quá nói nhi đều cấp hợp quy tắc. Này cũng coi như là cho đại gia mưu phúc lợi. Bất quá hai ngày, may mắn vườn khai trường, sinh ý hòa bạo. Có phía trước hội ngắm hoa đưa lên thẻ hội viên, hơn nữa phía trước mảnh lưới, nhưng thật ra không ít người nổi tiếng mà đến. Đồng thời khai trường, còn có thanh lưu trên đường trà lâu. Hai tầng gác mái, toàn bộ dùng cây trúc bao vây, trang trí thanh điển nhã, nhìn qua đặc biệt có ý nhị. Gác mái phía dưới là trà lâu, lâu hai yêu cầu đối thượng đối tử hoặc là viết thơ tử mới có thể đi lên. Lâu một đại đường trang trí cũng không kém, còn có chuyên môn huấn luyện quá trà tải cào tay pha trà. Trên vách tường treo các loại tranh chữ, không một đơn giản. Làm tiến vào người tức khắc cảm giác này trà lâu chủ nhân tất nhiên là thập phần lịch sự tao nhã nhân vật. Rộng thoáng đại đường, nhất thượng đầu vị trí là một cái đài, dùng để biểu diễn hoặc là tổ chức tiết ngủ. Ba mặt vách tường đều có đài, chính giữa nhất một cái đại đại hình tròn đài. Trung quanh đều dùng màu đỏ bố vây quanh, trên lầu đều treo đèn lồng màu đỏ. Nhị tầng mặt trên rào chắn có thể nhìn đến phía dưới cảnh tượng, trà lâu cũng là từ sớm chạy đến vãn. Trà lâu có thể phòng trà, thưởng khúc, nghe diễn. Mặt khác còn có Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến đời trước nhất lưu hành một thời phim truyền hình kịch bản. Dựa theo kịch bản thỉnh tiên sinh lại đây giảng, cuối cùng nhưng thật ra trở thành nhất lửa nóng một loại. Ngay đầu tiên khai trường, cửa hàng cũng có ưu đãi. Phàm là đoán được câu đố hoặc là về dưới người, có thể miễn nước trả phí. Đương nhiên, hạn khi chỉ có 3 ngày thôi. Lâu 2, mỗi cái phòng đều có dễ nghe tên, thả bên trong tu cũng không bình thường. Tỉ như Vọng nguyệt Trong phòng đã ngân bạch hoặc là màu trắng nhạt dạo, màn tre cùng khăn trải bàn đều theo thừa nguyệt như câu bộ dáng, hoặc là lưu vân, cũng hoặc là trăng tròn. Mà tận cùng bên trong trên vách tường họa ánh trăng như bạc mỹ đồ rượu từ tường họa, ngay cả ngăn cách dùng bình phong đều là đồng dạng hệ liệt. Còn bay biện một gốc cây một mét tới cao hoa quế, tiểu đồ vật nhi thượng cũng đều có ánh trăng bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi lấy tên không ít, rốt cuộc trà lâu không nhỏ. Mỗi cái phòng đều có chính mình đặc sắc, ý nhị mười phần. Còn có yên vũ cát, tình xuyên cát, văn nguyên cát, lan lăng cát, thanh tâm các từ từ. Trà lâu không chỉ là uống trà, còn có điểm tâm sáng từ từ, các loại cơm điểm. Mặt khác còn có thể là nguyệt tạp hoặc là năm tạp, nghe chuyện xưa thượng một hồ trung đẳng nước trà, một tháng nhiều ít bạc. Đương nhiên, nếu là năm tạp liền càng thêm có lời. Lâm Duyệt Nhi này gian trà lâu danh nói ô nguyệt trà lâu. Bởi vì tại đây điều thanh lưu trên đường xem như cao tầng, cho nên có thể nhìn đến toàn cảnh cùng ánh trăng. Nàng cửa hàng hiện giờ đã khai trương tam gian. Khai trương ngày hôm sau, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc thu được nhà mình bên này mang lại đây thư tín. Có chút kích động nàng đem chính mình nốt ở trong không gian, nhìn vài biến thư tín mới phục hồi tinh thần lại. Tin thượng nói được không nhiều lắm, không ngoài bọn nhỏ đều hảo, trong nhà đều hảo. Còn có Lâm Duyệt Nhi mang về bạc. Trong nhà như cũ mua rất nhiều đất hoang cùng núi hoang. Tự nhiên, bên trong có lục ngân vân hỗ trợ. Đến nôi đồng ruộng, đều điền cho người khác loại. Lâm Vĩnh Nghiệp còn lấy ra một ít bạc quyên tặng cấp hạ hà thôn, làm thôn trưởng tu một tu từ đường. Mặt khác còn làm thôn trưởng đem hạ hà thôn học đường tu sửa một phen, kiến lớn hơn một chút. Nay một phen động tác, làm thẩm ra tại hạ hà thôn càng là nổi danh. Đương nhiên, tự nhiên đều là một ít hảo thanh danh. Còn có một ít còn lại là bọn nhỏ một người viết một chương tin, làm Lâm Duyệt Nhi cảm động không thôi. Nàng cũng tưởng trở về một chuyến, chỉ chờ lúc này đây cùng ngoại phiên người giao dịch qua đi liền về nhà. Nay một đêm, Lâm Duyệt Nhi chú định là muốn mất ngủ, nàng đơn giản tiến vào không gian không ra. Hiện giờ không gian lại lớn không ít, Lâm Duyệt Nhi phát hiện, nếu là mỗi phùng 15 hoặc là 16 mấy ngày nay, không gian liền có thể nhanh hơn biến đại. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi cổ cây trà đã có không ít, nhưng cái đó bị nàng bẻ nhánh cây cắm sống cổ cây trà không ít đâu. Bởi vì muốn nở hoa cửa hàng, cho nên Lâm Duyệt Nhi đem mặt khắc hoa cỏ cũng lộng không ít bồi dưỡng. Trong không gian quả thực giống một cái hoa hải dương, Lâm Duyệt Nhi trong lúc còn thắt một phi tuyết hỗ trợ tìm cực phần hoa, cho dù là mua hoa chắp đầu đều được. Rốt cuộc chính mình có không gian, cho dù là tiểu cây non đều có thể sống sót. Hơn nữa thẩm gia hạ nhân đều nơi nơi đi tìm, Lâm Duyệt Nhi cũng thu được không ít hiếm lạ chủng loại. Mặt khác, ở chính mình tam gia cửa hàng cũng có báo cáo. Nếu là tìm được hiếm lạ hoa cỏ cỏ cây, đều có thể đưa tới chủ quán nhưng các bạn, hoặc là ở cửa hàng tiêu phí có thể ưu đãi một ít. Tự nhiên, có chút ra cảnh bẩn hàng người, cũng làm người trong nhà hỗ trợ lưu ý. Từ đây, mọi người đều biết Thanh Châu phủ có người thu hoa cỏ cây cối. Trong lúc nhất thời Tức khắc nhấc lên tìm kiếm hiếm lạ hoa cỏ cây ươm nhiệt chiều. Đôi khi còn có một ít hải tử ở trong núi đào hoa cỏ cố ý đưa tới, Lâm Duyệt Nhi chiếu đơn toàn thu. Không gian hoàn toàn có thể loại đến hạ, Lâm Duyệt Nhi còn mua một ít hiếm lạ hạt giống ném ở trong không gian. Hoa cũng đủ rồi, Lâm Duyệt Nhi làm người ở chuẩn bị nở hoa cửa hàng cửa hàng mặt sau trong viện sáng lập một chỗ đất trống. Dùng toàn trong suốt lưu ly làm pha lê nhà ấm trong hoa, đẹp không thôi. Cửa hàng bán hoa chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Duyệt Nhi cũng lớn mật khai trương. Khai trương ngày đó, vẫn là mời một phi tuyết. Cửa hàng bên ngoài bày biện tiểu buồn buồn hoa, dựa cửa vị trí hai cây cây dụng tiền. Đều trói lại màu đỏ lùa mang, thật là vui mừng. Lâm Duyệt Nhi còn đem một ít hoa đóng gói thành bó hoa tới bán, nhìn qua rất là tân triều. Hai quải quải tiên một vang, đúng là khai trương. Chúc mừng, chúc mừng. Khai trương đại cát. Chúc mừng A. Mau mau mời vào, thỉnh. Khai trương đại cát đại lợi, xin ý thỉnh vượng A. Lui tới khách nhân thật đúng là không ít, rốt cuộc là phù dung trên đường. Hơn nữa vị trí cũng không tồi, mọi người đều lại đây nhìn náo nhiệt. Bị tiến cử đi người, cũng ở cửa hàng chuyển. Bởi vì từ trước là mối thương, cho nên diện tích có 2-3 trăm bình, nơi sân đại. Lâm Duyệt Nhi thiết kế cũng thập phần đơn giản, hát một chủ sắp điệu, xứng với một ít gỗ đỏ. Tiến vào trong tiệm sau, bốn phía đều là nhiều tầng lầu thang tiểu dáng cái giá, trên giá phóng các loại hoa cỏ cây xanh. Tận cùng bên trong là một cái quầy, sau quầy là Lâm Duyệt Nhi làm người làm tiểu cái phim hoạt họa động vật làm bó hoa. Loại này là hoàn toàn không cần lo lắng phóng lâu. Hơn nữa bộ dáng mới mẹ độc đáo đáng yêu, là bọn nữ tử đầu tuyển. quay hai sườn còn bày hình tròn cầu thang thức cái giá, mặt trên bãi đầy các loại thành thuốc hoa tươi. Dùng giấy nhiều màu trương bao hảo, bên ngoài chắt thượng nơ con bướm giải lụa, bộ dáng cũng không kém. Trung gian vị trí bày biện một cái đài cao, đài cao bị vải đỏ che đậy ở, không biết bên trong là thứ gì. Mà hai sườn trung gian địa phương, còn lại là thả một ít màu xanh lục cao lớn thực vật. Thì như cây rụng tiền, long tu lan, bình an thụ từ từ, ngụ ý hảo, hơn nữa bộ dáng cũng đại khí. Mỗi loại thực vật đều phải có thể bài giới thiệu làm người vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, cửa hàng trên tường còn có các loại hoa cỏ cùng cỏ cây bản vẽ, còn có giá cả. Đến nỗi càng thêm cực phẩm chủng loại, còn lại là ở hậu viện. Hậu viện lưu ly nhà ấm trồng hoa, người bình thường không thể đi vào. Nếu là tới cửa hàng mua hoa khách nhân, nhưng xử lý hội viên khai, như vậy là có thể tiến vào sau mặt nhà ấm trồng hoa. Không ít phú hộ đều hiện trường liền xử lý thẻ hội viên. Liên Vi một thấy kia lưu ly nhà ấm Trung Hoa. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy vui mừng, 100 lượng bạc là có thể làm thẻ hội viên. Hơn nữa 100 lượng bạc có thể trực tiếp tiêu phí, không cần thiết phí liền ký lục trong danh sách, hoàn toàn không cần lo lắng. Nang loại này cách làm, bất quá nửa canh giờ, cửa hàng đặt làm thẻ hội viên bị lập tức đoạt không. Không thể không nói, sinh ý hòa bạo. Ngay cả sau quẩy phim hoạt họa động vật bó hoa cùng quẩy chung quanh bó hoa cũng đều bị không ít người ra nhà giàu tranh tiên mua sắm đi. Lâm Duyệt Nhi cửa hàng bán hoa đặt tên hoa nghệ hiền, đơn giản sáng tỏ. Mới vừa cấp một người khách nhân tính tiền sau, Lâm Duyệt Nhi liền nghe được bền thai vang lên giòn sinh thanh âm. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Lâm tỷ tỷ chúc mừng chúc mừng. Chúc tỷ tỷ sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Một phi tuyết đã sớm tới chỉ là thấy lâm duyệt nhi vẫn luôn ở bận việc liền không có quấy rầy lúc này lâm duyệt nhi cũng nhẹ nhàng xuống dưới nàng liền đã đi tới cùng tiến đến còn có ngô tím liên cũng chính là lúc trước mua lâm duyệt nhi mẫu đơn đổ vị kia ngô gia tiểu thư đa tạ muội muội mượn tuyết bay muội muội cắt ngôn nói lâm duyệt nhi tiếp đón các nàng đi qua đi ba người đi vào cửa hàng ở giữa vị trí cũng chính là bị vải đỏ bịt kín đài cao bên lâm gia tỷ tỷ Ngươi nơi này đến tuột cùng có gì huyền cơ? Nô tím liên ngó trái ngó phải cũng không biết Lâm Duyệt Nhi bại ở bên trong chính là thứ gì. Một phi tuyết cũng là thập phần nghi hoặc. Chính là nàng cũng biết hiểu Lâm Duyệt Nhi tính tình, giống nhau đều sẽ cho người ta kinh hỉ. Đúng vậy. Đúng vậy. Lâm tỷ tỉ mau chút nói cho chúng ta biết đi. Một phi tuyết còn rối tay lắc lắc Lâm Duyệt Nhi cánh tay, một bộ làm lũng bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi buồn cười vô vỗ tay nàng. Lúc này mới nói, lập tức thấy rốt cuộc. Nói xong câu đó, Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, một bên tiểu nhị lập tức tiến lên. Đi, têu thẩm lương lại đây. Nói xong câu đó, Lâm Duyệt Nhi lại cấp một phi tuyết còn có ngô tím liên nói không ít hoa cỏ chủng loại giới thiệu. Không bao lâu, thẩm lương vội vội vàng vàng sau này viện đuổi lại đây. Chủ tử, hay không có thể bắt đầu rồi. Thẩm lương lời nói một chỗ, một phi tuyết trong lòng nghi hoặc càng hơn. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Thầm lương tức khắc lý giải, vỗ vỗ tay, bốn phía ở một bên chờ bốn cái tiểu nhị lập tức theo tiếng tiến lên. Khu khu. Các vị. Thầm lương lớn tiếng nói chuyện, làm đại gia ánh mắt chuyển tới hắn bên này. Các vị. Hôm nay đa tạ các vị vui lòng nhận cho, tiểu điếm đồng tất sinh huy. Nói, thầm lương dừng một chút tiếp tục nói, tiểu điếm hôm nay muốn cùng mọi người nhóm chứng kiến một cái kỳ tích, không biết đại gia có bằng lòng hay không cùng xem xét. Lời nói vừa ra, liền có phụ hỏa nguyện ý. Lâm Duyệt Nhi đứng ở mặt sau đảo cũng không tiến lên. Nói thật ra, thầm lương cũng không biết nhà mình chủ tử muốn làm cái gì. Bất quá, ở vào đối Lâm Duyệt Nhi vô điều kiện tín nhiệm hắn cái gì cũng chưa hỏi. Như vậy, chúng ta này liền bắt đầu rồi. Nói, thầm lương vung tay lên, bốn cái tiểu nhị cùng nhau động thủ vạch trần vải đỏ. Vốn tưởng rằng lọt vào trong tầm mắt sẽ là đại đóa hoa tươi, hoặc là cực phẩm cây cối. Chính là, trước mặt bất quá một mét rất cao màu xanh lục thảm thực vật, tuy rằng đánh nụ hoa, nhưng là bạch bạch, nhìn không ra bất đồng. Tức khắc đại gia trong lòng thanh nhâm không có chỗ nào mà không phải là này cửa hàng có phải hay không nghĩ sai rồi. Ngay cả thẩm lương đều có chút đổ mồ hôi. Rốt cuộc là chuyên môn cùng đồng ruộng giao tiếp, thẩm lương nhận thức hoa cỏ cây cối hoặc là đồ ăn chủng loại cũng không ít. Ngoan ngoãn, hắn nhưng nhận được cái này. Này không phải hoa quỳnh sao. Tuy rằng chưa thấy qua lớn như vậy cây, chính là, dùng như vậy cái tầm thường hoa loại tới làm áp chủ, thật sự không ổn đi. Di, nay chủ quán thật đúng là kỳ quái, cư nhiên lấy hoa quỳnh ra tới. Đúng rồi, nếu không nói, thật đúng là không nhận ra tới, cư nhiên là hoa quỳnh. Con tưởng rằng là cái gì khó lường cực phẩm đâu. Đúng là, đúng là. Như thế, còn không bằng đi coi một chút mặt sau trong viện cực phẩm hoa đâu. Đối với đại gia lời nói, Lâm Duyệt Nhi bất trí cùng không. Nàng không hề có đã chịu ảnh hưởng, mà là cho thẩm lương một ánh mắt. Thẩm lương thấy vậy, vội vàng mở miệng, cấp vị chớ có thất vọng, tiểu điếm nếu là cho mọi người xem cực phẩm, tự nhiên sẽ không kém. Lời này mới vừa nói xong liền có người không làm. À, bất quá là một gốc cây hoa quỳnh, tuy rằng lớn chút, chính là cũng không có gì hiếm lạ đi. Chính là, theo lý thuyết, Này Hoa Quỳnh đến ở ban đêm mở ra, cũng không biết các ngươi như thế nào lúc này đem nó lấy ra tới. Đúng vậy, này không phải hố người sao. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, đi phía trước đi rồi một câu, Thanh Thúy Thanh Âm nói, hôm nay cảm tạ chư vị tiền đến, lần này đúng là làm đại gia chứng kiến một cái kỳ tích thời điểm. Nói, thấy đại gia ánh mắt dẫn tới trên người mình, Lâm Duyệt Nhi tiếp tục nói, các vị lời nói không kém, này xác thật là một gốc cây Hoa Quỳnh. Đương nhiên, hoa quỳnh sắc thật là ban đêm mở ra. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới muốn cho đại gia kiến thức một chút cái gì là kỳ tích. Này hoa quỳnh, hôm nay, ta liền giáo nó ban ngày mở ra. Lời nói vừa ra, bốn phía vang lên hút không khí thanh. T. Này nữ tử chẳng lẽ là điên cuồng? nào có hoa quỳnh ban ngày nở hoa? Là đâu? Thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Gì, các ngươi cũng đừng nói như vậy có lẽ nàng liền có này bản lĩnh đâu. Ha ha, chúng ta đây thả coi một chút. Một phi tuyết nghe được đại gia như vậy chửi bới lời nói, tức khác trên mặt tường đỏ, đi phía trước một bước liền phải đồng nghiệp cãi cỏ vài câu. Lâm Duyệt Nhi một phen giữ chặt cánh tay của nàng, nhàn nhạt đối với một phi tuyết lắc đầu. thấy vậy, một phi tuyết mím môi, khí tiết không thôi. Tuyết bay muội muội chớ co sinh khí, vì những người này không đáng giá. Ngươi thả xem ta như thế nào đánh bọn họ mặt. Lâm Duyệt Nhi nhỏ giọng nói, trả lại cho Mục Phi tuyết một cái yên ổn ánh mắt. Nghe này, Mục Phi tuyết lúc này mới không cam lòng gật gật đầu. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới yên tâm. Này Mục Phi tuyết nếu là lúc này vì chính mình xuất đầu, nàng chính mình thanh danh sẽ bị hao tổn, ngay cả chính mình cửa hàng cũng sẽ bị người ta nói nói. Lâm Duyệt Nhi về phía trước một bước, sau đó đi đến hoa trước. Người chung quanh nháy mắt vây quanh lại đây, liền vì một thấy cái gọi là kỳ tích. Các vị, các ngươi cũng biết, này hoa quỳnh là ban đêm mở ra, hơn nữa hoa kỳ thời gian quá ngắn. Cho nên phiền thoái đại gia cấm thanh. Mặt khác, ta nơi này có một cái đồng hồ cát, đồng hồ cắt đứng trồng ngược sau, ta này hoa quỳnh sẽ chậm rãi nở hoa. Nói, Lâm Duyệt Nhi làm người đi để trong viện thùng, chính mình tự mình cấp hoa quỳnh tưới nước. Lại nói tiếp. Đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này thực nghiệm kết quả. Lúc trước này cây hoa quỳnh quá lớn, Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ tới dùng nó đương manh lưới. Vì thế, chính mình tìm khối miếng vải đen, buổi tối đặt ở trong không gian, ban ngày bị kín bố đặt ở bên ngoài. Cứ như vậy, làm nó thời gian đảo ngược. Chờ thăm dò rõ ràng đại khái nở hoa thời gian sau, Lâm Duyệt Nhi liền lựa chọn khai trương. Hiện giờ, này hoa đã sớm gấp không chờ nổi muốn khai. Cấp hoa quỳnh tới nước sau, Lâm Duyệt Nhi lấy quá tiểu nhị trên khay đồng hồ cắt nhanh chóng đứng trồng ngược. Đại gia ngừng thở, chỉ chờ kỳ tích thời khắc. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, hơi hơi mỉm cười. Trong mắt tràn đầy tự tin cùng chắc chắn. Lại không biết, sớm có một người theo dõi nàng. Kia tự tin tươi cười cùng lóe sáng đôi mắt nháy mắt làm người nọ hô hấp cứng lại. Thật đúng là cái thật tình nữ tử. Bạch đi Việt Nam tử bang một tiếng mở ra quạt xếp. Phục lại bắt đầu nhìn chầm chằm kia cách đó không xa hoa quỳnh. Nháy mắt, không biết hai tiếng hút khí, thức khắc, đại gia ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chằm trước mặt hoa. T. Đúng rồi, kia màu trắng đóa hoa ở lạng yên không một tiếng động mở ra. Như có như không thở dài cùng tiếng hút khí làm người càng thêm khăn trương. Hoa quỳnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút một chút dôi thân nó cánh hoa. Kia trắng tinh tốt đẹp bộ dáng, làm người không đành lòng kinh nhận. Ngọc Khiết băng thanh, không dính bụi trần, quả thực mỹ ngây người. Ở đây các vị, đều là lần đầu tiên chứng kiến một bó hoa mở ra, hơn nữa vẫn là hoa quỳnh. Một phi tuyết gắt gao bắt lấy ngô tím liên tay, kia bộ dáng so với Lâm Duyệt Nhi còn khẩn trương không thôi. Kích động biểu tình, làm Lâm Duyệt Nhi ấm lòng không ít. Mà nhìn chầm chầm vào Lâm Duyệt Nhi cái kia nam tử, lúc này thấy này, hơi hơi nhúng mày, ngay sau đó khỏe miệng thật là vui vẻ gợi lên. Chỉ thật sâu nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó liền rời đi. Từ hôm nay phủ Dung sớm nở tối tàn kỳ ảo cảnh tượng một quá, tức khắc, hoa nghệ hiện đại danh vang vọng toàn bộ thiên Chiêu quốc. Cùng ngày tới người, không một không mang theo chính mình xem trọng hoa mục trở về. Lâm Duyệt Nhi này vô buồn mua bán, kiếm lời cái mãn buồn bác. Nàng cũng không dừng lại, lại tìm người giỏi tay nghề, đặt làm không ít tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi tuyển nhân tại đều là mua tới. Tự nhiên không lo lắng sẽ tiết lộ chính mình bản vẽ. Không qua mấy ngày, thanh lưu phố chắp đầu cửa hàng khai trương. Chuyên bán văn nhân nhã khách dùng thú vị đồ dùng. Thì như đồ rửa bút, cái chặn giấy từ từ. Mỗi giống nhau đều thập phần tinh mỹ, từ cục đá, đầu gỗ, đến ngọc trước, các loại tài chất đều có. Hơn nữa, nghe nói, mỗi một khoản đều là độc nhất vô nhị. Cái này làm cho không ít văn nhân nhã sĩ đều tranh tiên tiến đến tuyển mua. Chỉ là nhà này cửa hàng, Lâm Duyệt Nhi là định lượng bán, mỗi ngày bán xong nhiều ít cái liền đóng cửa. Đương nhiên, nếu là yêu cầu định chế cũng là có thể, chỉ là giá cả thập phần cao thôi. Chính là, nghề hà đại gia liền thích loại này. Rốt cuộc vật lấy hy vi quý đi. Bên này cửa hàng khai trương, Lâm Duyệt Nhi cũng nên đón ngoại phiên người đệ nhị tranh lại đầy nhật tử. Phía trước nói tốt ở Thanh Châu phủ phủ thành phụ cận trấn nhỏ không nghĩ tới kia song bảo thai áo lục nữ tử trước tiên vào thiên Chiêu quốc. Hơn nữa thả ra tin tức, bởi vậy, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo thẩm lương đi phụ cận chấn nhỏ. Mà lúc này, song hà chấn thượng cũng không bình tĩnh. Một chiếc xa hoa xe ngựa to tiến vào song hà chấn, mặt sau đi theo một chiếc tầm thường tiểu xe ngựa. Đoan như vậy nhìn lên, chuẩn là gia đình giàu có đi ra ngoài quy mô. Xa hoa bên trong xe ngựa, một cái lao phụ nhân thần sắc gan tưởng nhắm mắt lại. Một thân màu đỏ sầm tơ lụa quần áo, tóc đã trắng rất nhiều. Cao cao quan khởi phát thượng, cắm mây chi một cây trầm, trong tay còn nắm một tiểu xuyến nhi Phật Châu. Chỉ nhìn như vậy, làm người nhìn liền bình thản rất nhiều. Một bên trầm đàn hương, hương khí bốn phía. Bên cạnh dưới chân cái đệm ngồi một cái lao ma ma, một bên còn có hai cái tuổi trẻ nữ tử làm bạn. Nhìn dáng vẻ, xong nhà bùi tóc cùng trang điểm hơn nữa trang phục, có lẽ là này lao nhân ra hạ nhân phía sau một chiếc xe ngựa lúc này náo nhiệt phi thường ai các ngươi nói cô nãi nãi này nữ nhi thật sự ở cái này phá địa phương không thành một cái diện mạo mỏ chuột hai khỉ trung niên nữ tử đột nhiên mở miệng đúng lúc một bên người cũng bắt đầu riu rít nói lên ta xem không phải không có khả năng a một cái bà tử bộ dáng người tiếp nhận câu chuyện nói ha ha muốn ta nói chính là tìm được rồi cũng không biết sẽ là thế nào đâu Một bên tuổi trẻ chút nữ tử đột nhiên mở miệng, lớn lên đến cũng không có trở ngại, đoan đến thập phần thanh tú bộ dáng. Chỉ là, nói ra nói lại không như vậy xôi thay Cũng là, này tiểu địa phương, nhưng dưỡng không ra cái gì tiểu thư khuê cắt ra tới A. Đánh xe nam tử đột nhiên mở miệng. Lời này vừa ra, trong xe ngựa nữ nhân đều cười ha hả. kia tiếng cười làm như cười nhạo. Phía trước xa hoa xe ngựa lão nhân ra, đột nhiên mở mắt. Chỉ liếc mắt một cái, bên cạnh lao ma ma lập tức không người muốn hầu hạ, lại thấy lao nhân ra trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, sợ tới mức lao ma ma không dám núp nhích. Nhưng thật ra một bên hai nữ tử cẩn thận phao nước trà, một cái khắc cầm cảm giác gấm vóc khăn cấp lao nhân sát tay. Được rồi, đầu hạ, ngươi đi, đề điểm một phen mặt sau người. Lão nhân ra mới vừa nói xong, kia sát tay nữ tử vội vàng theo tiếng, vốn ngôi chậm rãi lui xuống. Bên ngoài Sa Phu đã sớm nghe nói những lời này đó, đã sớm đem xe ngựa ngừng lại. Phía trước xe ngừng, mà sau tự nhiên ngừng. Mà tự phía trước trong xe đi xuống tới cô nương, mặt sau người đều mặc không lên tiếng. Phảng Phất vừa rồi nói bốc nói phét, tùy ý rêu cợt không phải bọn họ giống nhau. Chi Gian kia đi xuống xe nữ tử, tế liên hơi bước, đoan chính tự tin, nếu đặt ở sông Hà trấn, cũng sẽ bị người cho rằng là nhà giàu tiểu thư. Đi đến mặt sau xe ngựa trước, kia kêu đầu hạ nữ tử lại không tới gần. Cách này xe có 2 mét xa từ từ mở miệng nói, các ngươi thả tăng cường các ngươi ra, sau khi trở về tự nhiên có một phen hầu hạ. Lời này vừa ra, đại gia túi đầu sợ tới mức không được. Đừng nhìn cái này kêu đầu hạ nữ tử chỉ là một cái nha hoàn, chính là so với mặt sau xe ngựa người đều cao thượng một đoạn. Rốt cuộc là lão nhân ra trước mặt hầu hạ, đại gia cũng không dám chậm trễ Đầu hạ cô nương. Chúng ta nên đánh, cô nương đừng nóng giận. kia mỏ chuột thai khỉ nữ tử đột nhiên mở miệng, một bộ lấy lòng bộ dáng. Chỉ là, như vậy bộ dáng xem ở đầu hạ trong mắt, lại thật là chán ghét. Đúng vậy. Đầu hạ cô nương, chúng ta cũng không dám nữa, ngươi nhưng đến ở Lao Phu Nhân trước mặt giúp chúng ta nói nói lời hay nhi a Lời này rơi xuống, đầu hạ chỉ là hơi hơi nhướng mẩy. Ngay sau đó khỏe miệng câu lấy châm chọc ý cười nói, thân là hạ nhân. Giáng can đảm ở dưới vọng nghị chủ tử, chính là trực tiếp đánh giết đều không quá. Nói, thấy trong xe ngựa người sắc mặt trắng bệnh, lại nói tiếp, các ngươi xưa nay biết được lão phu nhân thiệt Tâm an chay niệm Phật, thích nhất thanh tĩnh, nếu là lại ở phía dưới khua môi múa mép, liền chớ trách ta đi hồi bẩm lão phu nhân, đến lúc đó, nhưng không các ngươi cái gì hảo trái cây ăn. Nói xong, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người mặt bộ, sau đó bưng tư thái hướng phía trước xe ngựa đi. Tức khắc, mặt sau rốt của can tính lại. Mà vừa rồi mặt sau xe ngựa dịu rít đoàn người, lúc này đều đại khí không dám ra một chút. Còn có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng mồ hôi lạnh, sắp tẩm ý đi phục cầm ức sam Đầu hạ vừa đến phía trước xe ngựa, lao nhân ra đột nhiên mở mắt ra, nghe nàng bẩm báo qua đi, ngay sau đó hướng tới nàng khẽ gật đầu. Một bên triệt chén trà nữ tử buồn cười nhìn vẻ mặt chính sắc đầu hạ, ngay sau đó như cũ ngồi ở cái đệm thượng. Ngươi nhà đầu này, cũng không hảo hảo nói chuyện, phòng chừng bọn họ hiện tại đều sợ ngươi. Phía trước pha trả nữ tử đột nhiên mở miệng, thanh âm cực tiểu. Đầu hạ không chút nào để ý, nét miệng cười cười, nên Xuân tỷ tỷ chính là hảo tâm. Nói, còn dôi tay gãi gãi nên Xuân lòng bàn tay. Nên Xuân cười nhạt vài cái, liền không hề nói nhiều. Làm như biết được nàng bản tính, đầu hạ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ai kêu nên Xuân tâm địa thiện lương đâu. Chính mình tính cách lợi hại chút, rốt cuộc như vậy mới có thể quản thúc những người đó đi. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa tính sâu kín, mặt khác một bên, lục ra khách điếm. Chủ tử mới vừa hô lên hai chữ, liền quản sự tức khắc cấm thanh sửa lại khẩu, thiếu ra, thám tử tơi báo, song hạ chấn người tới. Nói, thấy liền tu xa như cũ nhìn trên giường nữ tử, lúc này mới tiếp tục nói, trên xe ngựa ký hiệu là U Châu Phủ Tô Gia. Liên quản sự lời nói vừa ra, một bên nam tử đột nhiên nắm chặt nắm tay, ngay sau đó lại chậm rãi bông ra. Không có gợn sóng trong mắt, làm người thăm không ra tâm tư. Tiếp tục nhìn chằm chằm, mặc làm cho bọn họ thọc rắc rối. Nói xong lời này, liền tu sa tự trong lòng ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, bên trong phóng một cái xanh biếc bình ngọc cùng ngọc chất muống nhỏ tử. Liên quản sự nghe vậy liền lui xuống. Nam tử tâm vô bên thải cẩn thận từ bình ngọc đảo ra một chút thủy tới, ngọc cái muông đưa tới nữ tử bên miệng, Trầm gì gì huy hạ. Mới ra môn liền quản sự, sắc mặt có chút không tốt. Không nghĩ tới chủ tử lại dùng ngọc xương sớm, xem ra phu nhân tình huống không ổn a. Tưởng tượng đến nơi đây, liền quản sự đều có chút tim đập nhanh. Nếu là phu nhân đã xảy ra chuyện, chủ tử sợ là cũng sẽ theo phu nhân mà đi đi. Không thể nề há lắc đầu. Liên quản sự bước nhanh đi xuống an bài công việc. Mà phía trước tiến vào Song Hà Trấn hai chiếc xe ngựa lại không có ngừng lại, trực tiếp đi xuống Hà Thôn Phương hướng đi. Lâm Duyệt Nhi bên này, lúc này đã đến Thanh Châu phủ phủ thành phụ cận một cái chấn nhỏ. Chấn nhỏ tên là Lạc Hà Trấn, thoạt nhìn cùng Song Hà Trấn hơi phú quý một ít, đưa từ người bình thường ăn mặc là có thể nhìn ra tới. Vừa vào thị trấn, Lâm Duyệt Nhi liền tìm một gian ly Lạc Hà Trấn chợ gần nhất một nhà khách điếm chủ hạ. Vị trí đang ở Lạc Hà Trấn chợ nhập khẩu, thả trên lầu còn có thể nhìn đến phố cảnh, thật sự phương tiện. Lúc này đây mang theo thẩm lương ra tới, lôi đỉnh cũng từ song Hà Trấn đuổi trở về, lại là ba người được rồi. Cùng ngày, ngoại phiên phiên dịch người liền chạy đến. Đúng là lúc trước cùng Lâm Duyệt Nhi giao dịch quá vị kia áo lục nữ tử, nàng tỷ tỷ đó là vị kia hồng y sam nữ tử, hai người là song bào thai. nay một chuyến lại đây. Áo lục nữ tử là trước tiên tới thông báo. Đến nỗi nàng tỷ tỷ còn lại là đi theo toàn bộ thương đội cùng nhau tới. Bởi vì phía trước Lâm Duyệt Nhi ra tay sảng khoái, cho nên thượng một đám trở về người liền nói không ít. Thế cho nên lúc này đây, tới người càng nhiều. Trên cơ bản yêu cầu mua bán thương nhân đều ra tới, này cung cấp Lâm Duyệt Nhi mang đến chỗ tốt. Lâm Duyệt Nhi cũng không điếu người ăn uống, nói thẳng nàng muốn cùng toàn bộ thương đội giao dịch. Về sau hàng hóa đều bán cho nàng, hơn nữa muốn ký kết hiệp nghị. Áo lục nữ tử nghe này, trong lòng chấn động. Thứ nhất cảm thán Lâm Duyệt Nhi tài lực phong phú, thứ hai là không rõ Lâm Duyệt Nhi vì sao phải thu như vậy nhiều đồ vật. Nhưng là, có tiền kiếm là được. Bởi vì như vậy, áo lục nữ tử cũng thập phần cao hứng. Xác định thương đội buổi trưa tả hưu đến nơi đây, Lâm Duyệt Nhi cũng liền an tâm rồi. Thỉnh áo lục nữ tử ăn cơm xong sau. Nàng liền tiến vào không gian. Thầm lương cùng lôi đình ở bên ngoài chờ đợi ngoại phiên người tiến đến, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút sự tình. Tiến vào không gian sau, Lâm Duyệt Nhi lại cấp sở hữu hoa một tới một ít linh tuyền thủy. Nhìn kia một khối không biết là loại thực vật nào màu đỏ tiểu trái cây đồ vật, Lâm Duyệt Nhi nghĩ tả hữu nơi này là chấn nhỏ, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Không bằng liền ở chỗ này tìm người hỏi một chút xem đến. Mặt khác. Tưởng tượng đến mọi phiên người cũng có thu thập dược liệu bán dược liệu người, hơn nữa vẫn là bảo hộ kia cái gọi là Thánh Sơn. Lâm Duyệt Nhi tưởng, có lẽ còn có thể hỏi một chút người nọ. ngó trái ngó phải, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc chọn lựa một gốc cây nhỏ nhất, cẩn thận cẩn thận đào ra. Chỉ là, đương đồ vật phía dưới căn cần một chút một chút thời bỏ khăn che mặt thời điểm, Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hào ra hỏa, này! Này thấy thế nào như thế nào giống người tham A. Thả chính mình chọn lựa nhỏ nhất đây cư nhiên cũng có không nhỏ. Cũng không biết là nhiều ít niên đại, rốt cuộc ở chính mình không gian nhưng không trồng chọn bao lâu. Mặc dù là tới có điểm linh tuyên thủy, chính là nề hà này cây nhỏ nhất, hẳn là có thể lấy ra tới. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi cũng yên lòng. nay hẳn là sẽ không dẫn người chú ý đi. Đem nhân xâm dùng một khối bố bao hảo, Lâm Duyệt Nhi liền lắc mình ra không gian. Áo lục nữ tử vừa lúc lại đây cùng Lâm Duyệt Nhi nói một chút, ngoại phiên người đã vào được, bất quá thương đội muôn chức cùng chấn trên chào hỏi qua mới được. Cho nên còn phải chậm trễ một ít thời gian. Lâm Duyệt Nhi không chút nào để ý, tả hữu ngoại phiên người hôm nay sẽ cùng chính mình giao dịch. Nàng nói một tiếng biết được liền một mình lên phố đi. Lần này ra tới, Lâm Duyệt Nhi như cũ xuyên chính mình thích nhất tế vải đông quần áo, kiểu dáng đơn giản. Chính là trên đầu đều là chỉ cắm một cây châm bạc tử, làm người xem qua đi bất quá là tầm thường bá tánh ra. Lâm Duyệt Nhi ở Lạc Hà Trấn Trinh trên đường nhìn thấy hai nhà cửa hàng, hai nhà sinh ý đều không tồi. Không ít người bốc thuốc mua thuốc. Nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn là đi người ít một nhà, hơn nữa muôn đỉnh hơi cũ một ít một nhà. Nguyên nhân vô hắn, nhà này chu thị hiệu thuốc người trên mặt luôn là mang theo ý cười, thập phần ôn hòa. Tuy rằng hiệu thuốc chỉ có một ngồi công đường Lão Đại Phu, mặt khác chính là một cái trưởng quậy một cái tiểu nhị. Bất quá xem kia bộ dáng như là người một nhà, mặt khác một nhà tuy rằng cửa hàng tương so tân một ít, hơn nữa thỉnh tiểu nhị không ít, chính là lại không có như vậy cẩn thận chi kỷ. Lâm Duyệt Nhi chậm rãi bước đi vào đi, trong tay treo một cái tiểu tay mải, nhìn qua cực kỳ tầm thường. Cô nương, bên trong thỉnh, ngươi là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Mới vừa đi tới cửa liên thấy cái kia trưởng quầy ngẩng đầu, ngay sau đó đạm cười tiếp đón Lâm Duyệt Nhi tiến vào. Này cho người ta ấn tượng đầu tiên thật sự không tồi, Lâm Duyệt Nhi cũng cười. Trưởng quầy, ta không xem bệnh cũng không mua dược. Lâm Duyệt Nhi nói, liền nhìn hiệu thuốc ba người phản ứng. Chỉ thấy đối diện trưởng quầy hơi hơi ngây người, ngay sau đó cười, lại nhìn nàng cầm một cái tay mải, chắc là tới bán dược liệu. Mà một bên ngồi công đường lão đại phu còn lại là hít mắt. Thập phân hiền từ bộ dáng, một tay vô về chính mình hoa dâm trồng dâu, trong mắt lại là một mảnh thanh minh. Ở sau quầy bận việc tiểu nhị, lấy dược tay một đốn, ngay sau đó tiếp tục bận việc chính mình đi. Kia trưởng quầy cười cười hỏi, kia cô nương chính là tới bán dược liệu. Nói, còn từ trên quầy hàng mặt đi ra. Rồi tay khách khí dẫn Lâm Duyệt Nhi hướng nội gian đi. Vừa thấy hiệu thuốc đều thiết có nội gian, vì chính là một ít khách nhân muốn bí mật bán dược liệu cho nên vì bảo mật mà dùng. Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu, theo trưởng quầy hướng nội gian đi. Không biết cô nương yêu cầu bán cái gì dược liệu. Trưởng quầy cũng không vội vàng, cười mở miệng. Lâm Duyệt Nhi đạm cười gật gật đầu, ta bán dược liệu liền ở chỗ này. Nói liền chút được gánh nặng cởi bỏ bao. Bố trong bao còn dùng một khối tầm thường bố bao một cái đồ vật. Trưởng quầy nhìn kia hình dạng, không biết vì sao, trong lòng có chút vội vàng. Này! Chờ Lâm Duyệt Nhi đem bố mở ra, một gốc cây thành hình thực vật, đâm nhập trưởng quay đôi mắt. Quả nhiên, vừa rồi hắn liền nhìn giống. Trưởng quay áp xuống trong lòng kích động, ngay sau đó cười đối với Lâm Duyệt Nhi gật đầu nói, Cô nương, ta có không cầm lấy đến xem nhìn lên. Rốt cuộc không phải tầm thường đồ vật, trưởng quay cũng thập phần tự tin. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy không có gì, gật đầu nói hạ, trưởng quay, thỉnh. Ngay vậy kia trưởng quầy liền đem tiểu cây dược liệu cầm lấy tới, cẩn thận xem xét. Ngay sau đó cũng không biết quá mức kích động vẫn là như thế nào, cư nhiên cầm dược liệu đi ra ngoài. Mới vừa cất bước tới cửa, ngay sau đó lại một phách đầu lui trở về. Có chút ngượng ngùng đối Lâm Duyệt Nhi nói, nhìn ta, một cao hứng liền chuyện xấu. Lâm Duyệt Nhi nhìn như vậy đối dược liệu si cùng trưởng quầy, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, lắc đầu nói, không sao. Cô nương! Cô nương chờ một lát một lát. Nói, tiểu tâm buông dược liệu, ngay sau đó đi bên ngoài thỉnh lão đại phu lại đây. Lão đại phu thấy nhi tử ra tới còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên không giao dịch thành. Cha, ngươi mau đi coi một chút đi. Kia kích động hưng phấn bộ dáng, làm lão đại phu trong lòng đều vì này rung lên. Nghe này, lão đại phu đứng dậy, hướng nội gian đi đến. Nhưng thật ra một cái hiền từ lão nhân. Đối với Lâm Duyệt Nhi cười khẽ gật đầu. Ngay sau đó đôi mắt nhìn về phía trên bàn kia cây dược liệu. Lao nhân ánh mắt sáng lên, cầm lấy dược liệu cẩn thận nhìn nhìn. Này! Này niên đại! Hắn cũng nói không rõ nơi nào làm lỗi. Này dược liệu nhìn qua coi trăm năm, chính là lại so với trăm năm tuổi hồ càng tốt. Kia nồng đấm hương vị, còn có tựa hồ mang theo linh động hơi thở, làm lão nhân ngửi được hương vị đều cảm giác tinh thần chấn động. Cha! Này niên đại nhìn cũng có trăm năm. trưởng quầy lơ đang nói. Một bên Lâm Duyệt Nhi ngay này, có chút giật mình. Nàng chính là chọn lựa nhỏ nhất cây đâu. Như vậy, trong không gian những cái đó đại cây, không được có thượng trăm năm hoặc là ngàn năm. Hào gia hỏa, đều có thể thành tinh. Lâm Duyệt Nhi âm thầm áp xuống trong lòng kích động, bất động thanh sắc chờ đợi trưởng quầy cùng lao đại phu lên tiếng. Lạc hà chấn là chấn nhỏ, tốt dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Có đôi khi có thể gặp phải phụ cận thôn dân đi trong núi đào một ít tầm thường dược liệu lại đây mua bán liền không tồi. Chính là, nếu là trong tay đầu cái này, chính là chưa thấy qua. Tuy là sống vài thập niên lão đại phu cũng chưa gặp qua, hơn nữa nhìn kia dính một chút bùn đất bộ dáng, hơn nữa độ ẩm từ từ, nghĩ đến vẫn là thải ra tới không lâu. Cái này làm cho lão nhân ra thập phần kinh ngạc. Nay phụ cận có thể có trăm năm dược liệu sao? Nghĩ đến đây, lão nhân chậm rãi buông dược liệu, lúc này mới đối với Lâm Duyệt Nhi mở miệng nói, cô nương, không nói gạt ngươi. Ngươi người này tham là dã sơn tham, cực kỳ khó được. Không chỉ như vậy, người này tham niên đại cũng không ngắn, ước chừng có trăm năm. Cũng coi như là thượng phẩm, hơn nữa hương vị nồng đậm, dược hiệu tự nhiên cao. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi cùng người khác bất đồng. Nếu là người bình thường nghe đến mấy cái này, phòng trừng đến cao hưng đến nhảy dược lên. Chính là, trước mặt cái này cô nương, nhìn qua không đủ song thập, lại còn có sơ phụ nhân đầu tóc. Tự nhiên là đã thành thân người, hiện giờ nghe này cư nhiên như vậy bình tĩnh tự nhiên, thật sự không tầm thường. Một bên trưởng quay thấy nhà mình cha lập tức nói không ít, cũng gật đầu phụ họa xác thật như thế, cô nương thật sự muốn bán. Hắn có chút không xác định. Tuy rằng phía trước thấy Lâm Duyệt Nhi an mặc bình thường, nhưng là này phân khí định thần nhàn bộ dáng Tuyệt đối không phải tầm thường nông nữ hoặc là nông phụ nên có. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn là gật gật đầu, tự nhiên muôn bán, làm phiền trưởng quầy cấp cái thật thành giới. Nói, mong rằng ngoại nhìn nhìn sắc trời. Thấy nàng như vậy, hai người càng thêm chắc chắn Lâm Duyệt Nhi chính là này phụ cận người. Kia Thành, này trăm năm giã sơn tham, giống nhau chào giá một ngàn lượng bạc. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi lông mày cũng chưa chọn một chút, tiếp tục nói. Bất quá cô nương này cây nhân sinh hình thái thực hảo, hơn nữa hương vị nồng đậm, hình như có một cổ linh động hơi thở. Cấp cô nương cái thật thành giới, 1.200 lượng bạc. Nói, trưởng quầy nín thở nhìn Lâm Duyệt Nhi. Phía trước Lâm Duyệt Nhi còn nghĩ, nếu là có thể bán mấy trăm lượng cũng là giá cao, không nghĩ tới cư nhiên có thể bán được 1.000 nhiều lượng bạc. Thật sự là vượt qua nàng tính ra. Hành, liền nghe trưởng quầy lời nói, 1.200 lượng bạc. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, đem nhân xâm đẩy. Thấy vậy, một bên Lão đại phu cao hứng không thôi. kia trưởng quay cũng là cực kỳ kích động, vội đi xuống chuẩn bị bạc. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến từ trước ở sông Hà Trấn, rốt cuộc là Trấn nhỏ, lại còn có xa xôi. Một ngàn lượng nếu là ở sông Hà Trấn nhưng đến mua mấy cái tòa nhà. Chính là, hiện giờ tới gần này Thanh Châu phủ phủ thành lạc Hà Trấn, đồng dạng là Trấn nhỏ, lại như thế giàu có. Một gian hiệu thuốc đều có thể lấy ra một ngàn nhiều lượng bạc, quả thực là sò không được a. Như vậy nghĩ, bên kia trưởng quầy đã cầm bạc lại đây. Cô nương, đây là 1.120 ngân phiếu, đây là một cái 50 lượng bạc, mặt khác đều là bạc vụn, cũng là 50 lượng. Tổng cộng là 1.202. Cô nương điểm một chút. Nói, đem một cái túi tiền cùng một sấp nhỏ ngân phiếu đưa qua. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Nghĩ đến này tiệm thuốc trưởng quầy thật đúng là cho rằng chính mình là phụ cận người thôi, lúc này mới thay đổi chút bạc vụn làm chính mình dùng. Đến cũng là thập phần cẩn thận. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng nhìn nhìn, kiểm tra không tồi liền thu lên. Nói lời cảm tạ sau liền phải rời đi, mới vừa đi tới cửa, kêu lão đại phu đột nhiên mở miệng kêu trụ nàng, cô nương, về sau nếu có dược liệu cũng có thể đưa đến ta nơi này, nhất định cấp cô nương một cái giá tốt. nói lời này Lão Đại Phu trong mắt còn mang theo hy vọng ánh mắt. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cũng cười gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Xem ra, chính mình không gian đồ vật này không kém. Một cây cổ cây trà là có thể đổi hai tòa núi sâu, một gốc cây nhỏ nhất giã sơn tham còn có thể bán được một ngàn nhiều lượng bạc. Mặt khác phía trước ở thượng non sông chính là tìm được một ít linh chi, bất qua ở trong không gian gieo trồng lâu như vậy, nghĩ đến cũng đã niên đại không ngừng đi. Hơn nữa phía trước nổ trồng đến không gian hoa cỏ cây hương cũng là vô buồn mua bán. Chẳng qua, dược liệu là không thể lại đến này lạc hà chân bán, rốt cuộc quá dễ dàng dẫn người chú ý. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bước chân thập phần nhẹ nhàng. Mới vừa đi đến khách điếm phụ cận, liền nhìn thấy chợ thượng thập phần náo nhiệt. Thời gian này, chợ cũng không nhiều lắm buôn bán người, Lâm Duyệt Nhi câu môi cười, bước nhanh hướng chợ thượng đi đến. Quả nhiên! Vừa tới đến nhập khẩu liền nhìn thấy các loại tiểu quầy hàng, lại còn có có không ít ăn mặc kỳ dị trang phục người. Ngoại phiên người tới. Nay một chuyến tới người không ít, mua bán đồ vật cũng nhiều. Lâm Duyệt Nhi tỉ mỉ từng bước từng bước quầy hàng xem qua đi, có nhìn thấy kia đối song bảo thai nữ tử thời điểm, nàng cũng không có ra tiếng tiếp đón. Đại xem xong sở hữu vật phẩm sau, Lâm Duyệt Nhi trong lòng hiểu rõ. Lại nói tiếp. Này một chuyến sợ là đưa bọn họ nơi đó có thể bán đều lấy ra tới bán đi. Có lẽ là chính mình phía trước nói qua mua hạt giống, lúc này đây cư nhiên có một cái quầy hàng đơn độc là bán ngoại phiên hạt giống địa phương. Mặt khác còn có một cái kỳ quái cây ươm hoa cỏ quầy hàng. Mặt khác quầy hàng cùng lần trước không sai biệt lắm, bất quá còn tăng thêm mấy cái bán ra thu cục đáng người. Lâm Duyệt Nhi hạ quyết tâm, chờ kia áo lục nữ tử mới vừa nói xong một bút suy ý bởi vì đối phương trướng mắt ngoại phiên đồ vật, liền từ bỏ. Áo lục nữ tử có chút lục trí, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi đạm cười ở một bên chờ nàng. Nàng vội vàng cười tới gần, Lâm Lão Bản. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người, nói thật ra, vẫn là cực nhỏ có người kêu nàng Lâm Lão Bản. Bất quá nàng cũng không cái gọi là, Lâm Duyệt Nhi khẽ gật đầu cười nói, ta trước mua một lần hóa, các người giúp ta đưa đến mục đích địa. Mặt khác, Đối lại các ngươi thu quán thời điểm tới phía trước đầu phố khách điếm tìm ta. Ta muốn cùng các ngươi toàn bộ thương đội nói một bút trưởng kỳ hợp tác mua bán. Lời này vừa ra, áo lục nữ tử tức khắc vui vẻ ra mặt. Kêu hành. Ta đây liền đi cùng đội trưởng thông báo một tiếng. Nói, áo lục nữ tử xua tay liền rời đi. Lâm Duyệt Nhi đi trước bán cục đá địa phương. Này một chuyến bán cục đá cư nhiên có ba cái quầy hàng. Nàng đi trước phía trước lần đầu tiên giao dịch qua cái kia quầy hàng, Lão Bản vừa thấy nàng lại đây tức khắc đôi mắt sáng lên. Hắn chính là nhận thức, cô nương này lần trước mua không ít cục đá đâu. Bởi vì phía trước hai người liền ký kết hiệp nghị, vì thế thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây liền giống như gặp gỡ thần tài giống nhau. Lần đầu tiên giao dịch, hắn cũng là đã nhìn ra. Cái này người mua quá tuổi trẻ, mua cục đá đều không phải dựa theo kỳ thạch bộ giáng tuyển, mà là không hề kết cấu lựa chọn. Không ít cục đá cũng chưa cái gì quá lớn đặc sắc, cũng bị nàng mua đi rồi. Chỉ là, hắn cũng không để ý. Nhưng thật ra lúc này đây mặc kệ là hình thù kỳ quái cục đá hoặc là tầm thường cục đá hắn đều mang đến không ít, ước chừng là phía trước gấp 2. Lâm Duyệt Nhi cũng bất đồng hắn nói thêm cái gì, chào hỏi qua liền ngồi xổm xuống thân mình lựa chọn cục đá. Treo ở trước ngực bạc nhẫn thường xuyên truyền đến nhiệt độ, làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng giống như chúng thưởng giống nhau lên xuống phạm phòng. Bất quá 15 phút thời gian, Lâm Duyệt Nhi liền lấy ra hơn phân nửa cục đá, dùng đã sớm chuẩn bị than củi làm thượng ký liệu sau, làm kia lão bản đưa đi chế định địa phương lại tính tiền. Bày quán lão bản thấy nàng nhanh chóng như vậy, nhưng thật ra càng thêm cao hứng, trực tiếp thu quán đưa hóa đi. Mặt khác hai cái quầy hàng cục đá cũng không kém, Lâm Duyệt Nhi cũng mua không ít. Mua xong này đó, Lâm Duyệt Nhi còn bao viên những cái đó ngoại phiên hạt giống. Còn có trái cây gì đó Mặt khác đem sở hữu bỏ sữa đều đính xuống dưới. Lúc này đây ra cửa, Lâm Duyệt Nhi mua đồ vật quá nhiều. Đồ vật đều bị người gửi vận chuyển đến chính mình mua thôn trang thượng, mà Lâm Duyệt Nhi cũng minh bạch chính mình đến lại mua một cái nhà riêng. Cùng ngoại phiên người thương đội nói chuyện hợp tác thập phần thuận lợi, bởi vì không phải lần đầu tiên hợp tác, sở hữu đại gia cũng biết hiểu Lâm Duyệt Nhi sảng khoái tính tình. Tự nhiên nguyện ý trực tiếp cùng nàng hợp tác, mỗi lần lại đây thiên triêu quốc cũng không phải là mỗi một lần đều có tốt như vậy vật khí. Đương nhiên, trong đó cũng có dị số. Chính là kêu bảo hộ Thánh Sơn quẩy hàng quán chủ, lần này lại đây cũng là mang theo một chút dược liệu. Số lượng cùng phía trước lần đó không sai biệt lắm, không giống những người khác mang đổ vật đều ước chừng. Bất quá, ở biết được dược liệu chỉ cung cấp nàng một người thời điểm, kia quán chủ liền suy nghĩ sâu xa. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, cũng có chút thấp hỏm Rốt cuộc chính mình cửa hàng đều lấy lòng, còn chưa khai trương đâu. Vì chính là làm này dược liệu mua bán A. Lập tức, nàng lại làm đại gia chờ một phen, sau đó trở về chính mình phòng tự không gian nơi đi một cây trung đẳng lớn nhỏ linh chi ra tới. Ngay sau đó trở về đi đến. Lâm Duyệt Nhi đem kêu bán dược liệu quán chủ đơn độc kêu ra tới, sau đó thanh toán bạc tuyển một gian phòng đồng nghiệp nói chuyện. Ta nơi này cũng có dược liệu, với lúc làm vị này lão bản thật dài mắt. Người nọ tuy rằng không phải thực có thể nghe hiểu nàng lời nói, nhưng là cũng chỉ lặng lặng chờ. Thấy kia quán chủ như vậy bình tĩnh, Lâm Duyệt Nhi cười đem bao vây tốt Linh Chi đem ra. Chỉ tiêu liếc mắt một cái, kia quán chủ ánh mắt đảo qua kia thành thục Linh Chi, tức khắc ngốc tiết trụ. Không biết ta thứ này, khả năng nhập người mắt. Lâm Duyệt Nhi lúc này cũng không nhiều ít nắm chắc, bất quá vừa rồi thấy kia quán chủ ánh mắt, nàng liền có một chút tin tưởng. Ai ngờ kia quán chủ đột nhiên huyên thuyên nói một đồng lớn, còn ở trước ngực cầu nguyện bộ dáng. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi sợ không được đầu bóc. Chờ người nọ nói xong lúc sau, trong mắt lại là thập phần kiên định minh bạch. Không cấm đối Lâm Duyệt Nhi thập phần cung kính, lại còn có đáp ứng chỉ cùng nàng giao dịch. Đương nhiên, từ đây về sau, ngoại phiên người dược liệu chỉ cung ứng cấp Lâm Duyệt Nhi một người. Đây đều là lời phía sau. Tuy rằng không biết là vì sao. Nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn là hầm hực tiếp nhận rồi. Trở về cùng thương đội ký kết hiệp nghị, sau đó Lâm Duyệt Nhi thanh toán cũng đủ tiền bạc, lúc này mới trở về khách điếm. Lâm Duyệt Nhi vừa trở về, liền thấy thẩm lương cùng lôi đình chờ ở nơi đó. thấy vậy, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp làm cho bọn họ chuẩn bị một phen liền khởi hành hồi thanh châu phủ phủ thành đi. Trên đường trở về, Lâm Duyệt Nhi hồi tưởng trên đường đụng tới áo lục nữ tử thời điểm, nàng liền giải khai chính mình nghi hoặc. Nguyên lai, like, ở bọn họ nơi đó, có đem linh chi gọi làm tiên thảo cách nói. Mà có thể được tiên thảo người, nhất định là người tốt, hơn nữa vẫn là đến thần che chở người. Này đó là vì sao kêu bán dược liệu quán chủ đáp ứng chỉ cùng Lâm Duyệt Nhi hợp tác nguyên nhân. Chính mình đánh bậy đánh bạn, cư nhiên đụng phải vận may. Lâm Duyệt Nhi đối này vẫn là thập phần thỏa mãn, hết thể đều đến lợi cùng nàng thần kỳ không gian. Trở về về sau, hàng hóa còn chưa tới. Lâm Duyệt Nhi liền đi một chuyến thôn trang. Với vạn, cũng là lương thực chuẩn bị thu hoạch lúc. Với vạn, Lâm Duyệt Nhi cũng khắp nơi xem xét một phen. Đối với thôn trang thượng đột nhiên tới xe ngựa, đại gia cũng thập phần tò mò. Ở một phen tìm hiểu sau, biết được khắp nơi đi một chút nhìn xem tuổi trẻ nữ tử, cư nhiên chính là này thôn trang tân chủ nhân. Chính là bọn họ đồng ruộng chủ nhân, đại gia tự nhiên càng thêm tò mò. Như vậy một cái tuổi còn trẻ nữ tử cư nhiên có như vậy tài lực không cấm như thế hiện giờ thôn trang thượng hải tử đều có thể đi học đường này quả thực là từ trước tưởng cũng không dám tưởng sự tình càng miễn bàn đem địa tô đều sửa lại hơn nữa đến chỗ tốt vẫn là bọn họ này đó tá điển lại nói tiếp như vậy địa tô ở toàn bộ thiên chiêu thủ đô là không có giống nhau đều là tam thất phân đại gia mệnh chết mệnh sống không quá chính là vì người một nhà sống tạm thôi hiện giờ đã đổi mới chủ nhân Nhà mình có thể ăn thượng cơm no, lương thực thu hoạch còn có thể so dĩ vãng nhiều thượng rất nhiều. Nhiều ra tới lương thực có thể đi bán, cũng có thể nhà mình lưu trữ, hoàn toàn là từ trước tưởng cũng không dám tưởng chuyện tốt. Bọn nhỏ hiện giờ thượng học đường, đã hiểu tri thức, thôn trang thượng mọi người nhật tử đều hào quá Không chỉ có như thế, bất luận là đại nhân vẫn là hài tử cũng hoặc là lao nhân ra, trên mặt đều tràn đầy tươi cười, thỏa mãn tươi cười. Lâm Duyệt Nhi thấy có người nhìn chằm chằm năng nhìn, thật không có phản cảm, chỉ là cười chiều đối phương gật đầu. Tức khắc, những cái đó nhìn chủ nhân bộ dáng người đều đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Tả hưu tới một chuyến, Lâm Duyệt Nhi xem qua ngoài ruộng hoa màu, lại đi trước địa chủ gia giữ lại cho mình mà nhìn nhìn. Con đừng nói, địa chủ gia mà cư nhiên không nhiều lắm. Mấy chục mẫu mà nếu là người một nhà cũng đủ rồi, nhưng là một cái địa chủ cũng quá ít. Bất quá cũng đủ để thấy được từ trước địa chủ sẽ không dùng, trong đất hoa màu còn không có bên ngoài điển cấp tá điển loại hào đâu. Bất quá phía trước bát lại đây mấy chục cá nhân, cho nên hiện giờ địa chủ ra mà cũng thu hoạch hơn phân nửa. Lâm Duyệt Nhi xem xong mà, quyết định chủ ý liền hướng học đường đi. Hiện giờ học đường tiêu mặc hương thư viện, là chính quy hình thức. Màu đen bảng hiệu, viết cứng cấp hữu lực bốn cái chữ to. Hai bên màu đen một chất tấm ván gỗ thượng còn treo đối tử. Tiếng gió tiếng mưa rơi đọc sách thanh thanh thanh lọt vào tai ra sự quốc sự thiên hạ mọi chuyện sự tình quan tâm. Thư viện địa phương không nhỏ, tiến vào thư viện, bên trong là chỉnh bài phòng học. Tiến trong viện là vỡ lòng ban cùng nhập học ban. Trung gian một cái lối đi nhỏ đại môn, tiến vào nhị tiến sân, lại chính là lớn hơn một chút cao cấp cùng chung cấp ban. Mặt khác, còn kiến một cái tiểu viện tử, bên trong là thư viện. Thư tịch đại đa số đều là quyên tặng đương nhiên cũng có một ít là Lâm Duyệt Nhi người nơi nơi nào tới. Lại đến mặt sau, còn lại là học viện nhà ăn cùng nhà tám. Mặt khác hậu viện còn cho đại gia sáng lập hoạt động nơi sân, có đời trước sân thể dục như vậy đại nơi sân cung cấp bọn nhỏ vận động. Thầm lương còn dựa theo Lâm Duyệt Nhi cấp bản vẽ đặt làm vận động thiết bị, hiện giờ mặc hương học viện cũng coi như là độc nhất vô nhị. Mỗi cái phòng chỗ trông trên vách tường đều treo tranh chữ. Có rất nhiều cổ ngôn của hấn, có rất nhiều thơ tử. Tỷ như, luận ngữ tử trương, tử hạ nói, sĩ mà yêu tất học, học mà yêu tất sĩ, lại tỷ như khổng tử nói, học cũng, lộc chung trong đó rồi từ từ. Nhìn qua rất có bầu không khí. Lâm Duyệt Nhi thập phần vừa lòng học viện bố trí, cùng chính mình lúc trước kế hoạch khác thường. Đơn giản từ trước địa chủ ra liền thích mua đất, cho nên thôn trang mà không ít. Mà vừa lúc thư viện đủ dùng, Lâm Duyệt Nhi nhìn phân loại mình sát thư viện. Cảm giác giống như đi vào đời trước trường học giống nhau. Ngay cả mời đến tiên sinh cũng đều không kém, còn có người biết được mặc hương trai tiên tuổi, cố ý mau toại tự đề cử mình muốn lại đây. Vì bất quá là bác một cái hảo thanh danh. Cái này hư cấu là thời đại, đặc biệt chú trọng thanh danh, bất luận nam nữ già trẻ đều giống nhau. Thư viện viện trưởng Lâm Duyệt Nhi còn chưa bình chọn ra tới, đương nhiên, cuối cùng còn phải xem bọn nhỏ học tập khảo hạch thành tích. Còn có bọn nhỏ đối tiên sinh cái nhìn. Hơn nữa chính mình xét duyệt, mới có thể tuyển ra có thể gánh trọng trách viện trưởng. Lâm Duyệt Nhi dạo qua một vòng trở về, trong lòng bất giác cảm thán. Bên ngoài trên đường đều phô tốt cứng nhắc lộ, hơn nữa ven đường mỗi cái một đoạn địa phương đều có một chất thùng rác. Đây đều là Lâm Duyệt Nhi nghĩ ra được. Thôn danh cũng là thật thành người, sẽ nghề một người đều tự chủ tự phát lại đây hỗ trợ làm thùng rác. Mà thu về rác rưởi cũng làm thôn trang người trên tự giác xử lý. Nay đảo cũng bất việc không ít. Đại gia có lẽ là cảm giác, đây là đối Lâm Duyệt Nhi cảm kích chi ý đi. Chỉ có nhiều hỗ trợ mới có thể làm cho bọn họ trong lòng thoải mái. Thôn trang người trên được đến đại đại lợi ích thực tế, tự nhiên đều thập phần hữu hảo. Vốn dĩ nơi này liền dân phong thuần phác, thôn trang người trên cũng đều là người thành thật. Lâm Duyệt Nhi mới vừa trở về thôn trang thượng nhà mình sân. Còn chưa tới kịp uống một ngụm thủy, liền nhìn đến thẩm lương lại đây. Thiếu phu nhân, những cái đó tá điền biết được ngươi lại đây, đều đưa tới đồ vật. Nói lời này, thẩm lương trong tay còn cầm một cái rổ, một cái khác trong tay đầu cư nhiên bắt lấy một con gà. Lâm Duyệt Nhi bưng chén trả tay dừng một chút, ngay sau đó cười nói, được rồi, đều thủ hạ đi. Thẩm lương nghe vậy liền gật đầu muốn đi xuống, Lâm Duyệt Nhi đúng lúc gọi lại hắn tiếp tục nói. Ngươi làm người cẩn thận ghi lại xuống dưới, nhà ai đưa này đó đồ vật, về sau hào đắp lễ. Rốt cuộc là lễ thượng vãng lai sự tình. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi liền mặc kệ mặt khác. Thầm lương thấy vậy cũng gật đầu đi xuống làm, trong lòng không cấm nghĩ, thiếu phu nhân sợ là không biết người khác tặng nhiều ít đồ vật lại đây đi. Nơi này rốt cuộc là thanh châu phủ lớn nhất thôn trang, mà nhà mình trong phòng người đảo không nhiều lắm, chính là thôn trang thượng tá điển cũng không ít đâu. Tưởng tượng đến nhà kho trang không dưới bộ dáng, thầm lương khỏe miệng liền giật tăng tăng. Lâm Duyệt Nhi uống lên chút thủy, nghĩ nghĩ liền đi tiền viện nhà kho. Chắc vừa thấy qua đi, Lâm Duyệt Nhi đảo thật là hoảng sợ. Này! Thứ này cũng quá nhiều đi. Tuy rằng mỗi nhà mỗi hộ đều tặng đồ vật, nhiều là trứng gà lương thực hoặc là nhà mình dưỡng gà vị từ từ. Chính là không chịu nổi hộ số không ít, hơn nữa tá điển đều là thành tâm thành ý, cũng không hảo từ chối thấy vậy, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp làm thẩm lương an bài hạ nhân đem đại bộ phận đồ vật đưa đến thư viện đi, xem như cấp bọn nhỏ thêm cơm. Mặt khác lại làm thẩm lương đi hỏi một chút nhà ai bán heo, mua mấy đầu giết, làm ấn tài khoản tiết kiệm phân. Nay cũng coi như là cấp ngày mùa tá điển nhóm thêm cơm đi. Rốt cuộc cũng là một mảnh tâm ý, Lâm Duyệt Nhi liền như thế đáp lễ. Thẩm lương trong lòng hơi hơi khen ngợi, này đó tá điển sợ là đến cao hứng không thôi. Nguyên bản nông hộ nhân gia cũng thập phần khó được mới có thể ăn đến thịt heo, giống nhau đều là ngày lễ ngày Tết thời điểm. Hiện giờ đúng là ngày mùa thời điểm, có chút thức ăn mặn nhưng thật ra làm người có thể ăn uống tốt một chút. Mà Lâm Duyệt Nhi cách làm lại lần nữa cho đại gia mang đến ấn tượng tốt. Hai đầu heo đối nàng tới nói, không tính nhiều, chính là ở đại gia trong mắt liền bất đồng. Cùng ngày buổi trưa trước, toàn bộ thôn trang thượng đều chấn động. Tân chủ nhân cư nhiên mua thịt heo. Hiện sát hiện thể, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến thịt đâu. Nghĩ đến đây, mọi người đều thập phần cao hứng. Càng là không ít người khen ngợi Lâm Duyệt Nhi đáy lòng hảo, hơn nữa vẫn là cái chẳng lẽ vừa thấy hảo chủ nhân. Quả nhiên, bất quá nửa ngày, Lâm Duyệt Nhi phải hảo danh vọng. Mặt khác, buổi trưa trước khi dùng cơm, mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi thịt heo. Đại gia cao hứng không thôi. Lâm Duyệt Nhi nhìn đầu heo cùng heo nội tạng nhiều không ít vì thế làm lôi đỉnh đi nhà mình bách hóa trong tiệm mang gia vị lại đây. Sau đó cơm trưa đó là đem những cái đó đều lỗ, đã chịu nhất trí khẳng định. Nhìn thôn trang thượng hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Lâm Duyệt Nhi lại nghĩ tới hạ hà thôn người nhà. Cũng không biết hiện giờ bọn nhỏ như thế nào, thầm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp như thế nào. Cơm trưa vừa qua khỏi, thẩm lương liền tới đây. Nguyên lai là đưa hóa thương đội tới rồi, Lâm Duyệt Nhi làm hắn cầm bạc đi trả tiền lại làm hắn an bài những người đó nghỉ ngơi một phen. Hạ nhân cũng đều thập phần cần mẫn, cấp những cái đó thương đội người đều lấp đầy nước trà. Nghe Lâm Duyệt Nhi phân phó, có đem lô tốt món kho cấp thương đội mang đi không ít, đại gia đến như thế chiếu cố cũng thập phần ra sức. đuổi rồi thương đội, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương đem bỏ sữa đặt ở phía sau chuyên môn nuôi nấng xúc vật địa phương. nay địa chủ ra lều không ít, nghĩ đến từ trước cũng dưỡng quá không ít đồ vật. Lâm Duyệt Nhi bỏ sữa cũng coi như nhiều, nàng nhìn còn không xuống dưới địa phương, liền làm lôi đỉnh đi gần đây chỗ nào bán một ít heo con hoặc là tiểu dương từ từ. Chính là cái loại này tiểu như cũng mua mấy đầu, tả hữu thôn trang thượng trong viện có người chăm sóc, nàng cũng yên tâm. Kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì, Lâm Duyệt Nhi biết được những cái đó lương thực thu hoạch về sau, lưu lại cột cũng chưa dùng. Với lúc có thể trước nay huy dây bỏ, quả thực không cần quá hảo. Thẩm lương cũng thập phần tán đồng Lâm Duyệt Nhi cách làm, trong thôn vốn là có như vậy nhiều cỏ khô, dưỡng một ít cũng có thể hành. Bất quá, chờ nghe xong Lâm Duyệt Nhi muốn số lượng về sau, Thẩm lương bất giác lông mày run run. Này thiếu phu nhân dưỡng nhiều như vậy xúc vật cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ là về sau muốn khai cái thịt phô bán thịt không thành. Bất quá hắn cho dù lại tò mò cũng không hỏi nhiều, chủ tử nói đó là mệnh lệnh. Thẩm lương cầm bạc cấp lôi đình. Liền thấy hắn nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Lâm Duyệt Nhi trụ sân cũng không nhỏ, hơn nữa hậu viện còn có một cái hồ nước, còn có tiểu kiểu cung đình. Nghĩ đến từ trước chủ nhân cũng là thập phần thích những cái đó, đạo bố chi đến có chút giống gia đình giàu có quy cách. Nhìn thưa thất không nhiều lắm lá sen, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương đi tìm một ít cá bột hoặc là cá lớn lại đây, không câu nệ lớn nhỏ cùng chủng loại. Địa chủ gia này hồ nước không nhỏ, nếu là nuôi cá cũng đủ dùng nàng còn chưa làm thẩm lương các bạn liền nghe thẩm lương nói vài câu thiếu phu nhân vừa rồi thủ công tiểu lưu nói vài câu kia cá không đáng giá tiền nếu là chủ tử yêu cầu liền làm thôn trang thượng hải tử hoặc là quen thuộc biết bơi người đi trong sông cho người lộng một ít nói thấy lâm duyệt nhi như mày tiếp tục nói kia tiểu lưu còn nói này thôn trang thượng hải tử không ít bất quá đại đa số hải tử đều sẽ chút biết bơi nói thẩm lương chính mình đều nghĩ tới Từ trước này thôn trang quá nghèo, bọn nhỏ không ăn ngọt nhi, càng không có thư niệm. Lúc ấy, chỉ có một cái hả, cho nên mọi người đều thích ở bờ sông hoặc là trong sông ngoạn nhi. Tự nhiên, bọn nhỏ đều quen thuộc biết bơi. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cũng đáp ứng rồi, lại phân phó thẩm lương cấp đưa cá tới người một ít tiền đồng. Nhưng là, cá đều phải tồn tại, hơn nữa không thể muốn bị thương. Lời này chính là sợ có người câu cá. Câu đi lên cá còn không biết sống suất cao không cao đâu. Thầm lương tuân lệnh đi xuống làm. Lâm Duyệt Nhi không có việc gì để làm liền trở về phòng, lúc này trong phòng chất đầy cục đá. Đây là phía trước bên ngoài phiên nhân thủ mua được. Lúc này đây nàng cũng lấy 100 lượng giá cả cho mỗi cái cục đá quẩy hàng lão bản, cũng coi như là cảm kích. Cũng không biết này ba cái ngoại phiên người là lựa chọn như thế nào cục đá, cư nhiên bên trong có cái gì không ít. Hơn nơi chủng loại cấp bậc cũng không thấp. Lâm Duyệt Nhi nhìn chồng chất cục đá, yên lặng bắt đầu bận việc. Đem bên ngoài ra xóa không ít, chỉ để lại bao vây lấy một tầng da cục đá mang tiến không gian. Mà mặt khắc cục đá đều làm nàng tìm hạ nhân rửa sạch đi ra ngoài. Làm xong này đó, thiên cũng tối sầm xuống dưới. Lâm Duyệt Nhi cũng không chạy nhanh đi ra ngoài, mà là mang theo một bọc nhỏ hạt giống tiến vào không gian. Không gian lại lớn một chút, Lâm Duyệt Nhi mắt thường có thể thấy được. Nàng đem những cái đó ngoại phiên hạt giống sái một ít, liền chờ nó trưởng thành lên. Lại lần nữa ra cửa thời điểm, chiều hôm đã gần đến. Ở Lâm Duyệt Nhi nơi này hỗ trợ nấu cơm chính là một hội trung thực nhân ra, mẹ chồng nàng dâu hai người nấu cơm. Lâm Duyệt Nhi mới vừa ăn cơm xong, liền nhìn thấy thẩm lương lại đây hội báo. Những cái đó cá đều bỏ vào hồ nước, đến nỗi lộng cá tới người đều thanh toán tiền đồng, tiểu hai tử còn đưa lên một ít điểm tâm kẹo gì đó. Lâm Duyệt Nhi vừa lòng gật gật đầu. Đêm nay là nghỉ tạm ở thôn Trang Thượng. Lâm Duyệt Nhi không biết, này thôn Trang trống trải, bốn phía ngân quang thẳng vào nảng phòng. Toàn bộ phòng giống như bao phủ một đạo lộng lẫy thần bí quang mang, mà người bình thường là vô pháp nhìn đến. Bất quá, liền ở một đạo lượng đạo bóng dáng tới gần thôn Trang chủ ra sân thời điểm, trung quanh quang tựa hồ đột nhiên tan đi giống nhau, làm người cha không đến tung tích. Lưỡng đạo tiểu xảo bóng dáng thấy chính mình phát hiện khác thường đột nhiên không thấy, tức khác khí tiết. Bất quá, nhìn kia đen như mực phòng, lại chậm chạp không chịu rời đi. Thẳng đến phía chân trời trở nên trắng, hai cái vật nhỏ mới nhanh chóng chạy đi. Tự nhiên, này đó Lâm Duyệt Nhi cũng không hề cảm giác. Một giấc ngủ dậy, Lâm Duyệt Nhi thần thanh khí sảng. Thầm lương lại đây bẩm báo, thôn trang thượng đều an bài thỏa đáng. Lâm Duyệt Nhi niệm cập còn muốn khai hiệu thuốc vì thế liền làm thẩm lương tìm quản sự bắt đầu xuống tay an bài lương thực sự tình. Nếu là người bình thường ra, nhiều ít cũng giúp đỡ một phen. Mặt khác, thu đi lên lương thực cũng chất đống ở nhà kho, mà những cái đó dạ mệ qua đi lưu lại sắc hoặc là cột, đều phải lưu lại. Thôn trang thượng tá điển nếu là bán liền đến bọn họ trong tay đồ mua, nếu là đưa, đến lúc đó mua chút thịt loại đáp lễ là được. Một đốn an bài xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi cũng không hề nhiều lời. Nàng mua người, không phải làm chính mình mệnh nhọc, hơn nữa không cơ linh người cũng không cần để lại. Rốt cuộc này thôn trang chính là không nhỏ, sống nhiều, sự tạp, nơi nào có thể dung hạ một cái ngu rốt người đâu. Thầm lương an bài sự tình, sau đó bộ xe ngựa, chuẩn bị thỏa đáng liền cùng Lâm Duyệt Nhi còn có lôi đình hướng Thanh Châu phủ phủ thành đi. Nay một chuyến ra tới, Lâm Duyệt Nhi thu hoạch không nhỏ. Cùng ngoại phiên người ký kết hiệp ước cũng là mỗi cách một tháng đưa một lần hàng hóa. Mặt khác, số lượng cần thiết nhiều, mà chủng loại cũng là giống nhau. Nếu là tìm được hiếm lạ cổ quái đồ vật, cũng có thể đưa tới. Bởi vậy, ngoại phiên người cũng cực kỳ cao hứng. Nay cũng coi như là trường kỳ mua bán, có thu vào, đại gia nhật tử cũng có buôn đầu. Dựa theo những người đó cách nói, bọn họ từ trước đều là tự cấp tự túc, rất ít có kinh tế nơi phát ra. Cho nên bất luận là sinh hoạt vẫn là những mặt khác đều độ trên lệnh. Hiện giờ có Lâm Duyệt Nhi này đầu thu bọn họ đặc sản hàng hóa, bọn họ có thu vào, tự nhiên hết thể đều hào quá. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi rửa vào trong xe ngựa, thiếp mắt tiểu nghỉ. Mặt khác một bên, Thẩm Thiếu Dương ở Thiết Kỵ đội cũng từ từ quen đi, với Thiết Nhiu tuy rằng kém rất nhiều, nhưng là làm người thật sự, lại chịu nỗ lực. Có Thẩm Thiếu Dương thường thường chỉ điểm, đảo cũng không có lót đế, bởi vì Thiết Kỵ đội mỗi năm đều sẽ sàng chọn một lần. Nếu là không hợp cách như cũ sẽ bị soát xuống dưới Như vậy, thanh danh cũng phân biệt Thầm thiếu dương thích nhất cơ đao múa kiếm Hơn nữa một đống nam tử ở bên nhau luận bàn Cũng làm hắn giải quá không ít kiến thức Và lại, đại tướng quân cũng đem hắn cùng với thiết nghiêu đưa đến thiết kỵ đội doanh địa Mỗi ngày quá đến cực kỳ phong phú Chỉ là màn đêm buông xuống Mọi người đều đi vào giấc ngủ thời điểm Thầm thiếu dương vẫn là sẽ cầm trong nhà mang ra tới quần áo lẳng lặng phát ngốc Hắn ngay từ đầu trở về liền không nghĩ ra, giống nhau nữ tử nhìn thấy nhà mình tướng công trở về, sợ là đến cao hứng không thôi. Chính là, sự tình tới rồi chính mình nơi này lại hoàn toàn thay đổi. Nhà mình nương tử thấy chính mình ánh mắt đầu tiên đó là kích động không thôi, không phải cao hứng, mà là kinh hách. Sau lại tuy rằng cũng chậm rãi thay đổi không ít, chính là hai người chi gian phản phất cách một tầng cái gì, vô pháp tới gần giống nhau. Hắn vốn là không phải một cái lời nói quá nhiều người, hai người gặp mặt cũng bất quá là gật đầu mà qua. Này hoàn toàn không phải bình thường bộ dáng. Ở thẩm thiếu dương lần này ra cửa phía trước, hắn vẫn là đi tìm thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp. Đối với hai người kia, thường xuyên ở chính mình trước mặt buông tư thái, chính là chính mình khi bọn hắn là thân nhân. Thông qua thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp, thẩm thiếu dương cũng biết không ít. không nghĩ tới. Nhà mình nương tử cư nhiên quá đến như vậy gian nan. Ở đến binh lính đưa tới hy sinh thân mình người có tên đơn sau, nương tử cư nhiên tưởng tùy chính mình mà đi. Nếu không phải có hài tử, phòng trừng nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn đi. Thứ nay về sau, nàng liền không có vui vẻ quá. Không phải hài tử giang buộc, nàng cũng không có khả năng kéo lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy. Cũng không biết vì sao, cư nhiên một hơi thắt cổ. May mắn người không có việc gì. Chính là tỉnh lại cư nhiên mất chi nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Phản phất chính mình cùng người nhà còn có hài tử chưa từng ở nàng sinh mệnh lực xuất hiện giống nhau, cái này làm cho thẩm thiếu dương có chút đau lòng cùng đau lòng không thôi. Cũng may, nhà mình nương tử lại đột phát kỳ tưởng, vì thẩm gia sáng lập sáng nghiệp, lại còn có không chán ghét hắn. Này xem như vận hạnh, thẩm thiếu dương tinh tế sờ sờ lâm duyệt nhi cho hắn làm quần áo. Mỗi một châm mỗi một đường phản phất chút xuống nàng cảm tình giống nhau. Đại chính mình vinh quy quê cũ, tất nhiên làm nàng làm hạnh phúc nhất nữ nhân. Nghĩ đến đây, thầm thiếu dương đối chính mình càng thêm nghiêm khắc. Đến nỗi điều tra mười mấy năm trước sự tình, đại tướng quân vẫn là không có nhiều ít mặt mày Thầm thiếu dương trong lòng chỉ cảm thấy, nếu là chính mình đem chính mình chân thật thân thế báo cho đại tướng quân, không biết đại tướng quân có thể hay không giúp chính mình một phen. Chính là... Nếu là chính mình nói ra tới, đại tướng quân đem chính mình áp hạ, còn phải liên lụy thân nhân. Hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, hiện giờ còn có thẩm bân bọn họ tương lai đều đè ở đầu vai hắn. Thẩm thiếu dương trực giác, chính mình nếu là đi nhầm một bước, đó là vạn kiếp bất phục. Hắn mạo không dậy nổi cái này hiểm. Nghĩ trong nhà, nghĩ mười mấy năm trước, nghĩ thiết kỵ đội, thẩm thiếu dương suy nghĩ muôn vản, một đêm vô miên. Lúc này thượng hà thôn lại cũng náo nhiệt lên. Mấy ngày trước, hai chiếc xe ngựa đột nhiên đi vào Thượng Hà Thôn. Hơn nữa, mục đích địa cư nhiên là kia mới vừa di cư đến Thượng Hà Thôn Lý Cô Nương. Lý Cô Nương, Lý Thúy Nhi cũng là thập phần tò mò, đã trên xe ngựa người xuống dưới sau, kia tư thái, kia dơ tay nhấc chân làm nảng không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Tức khác cảm giác không hảo. Căn cứ nói nhiều sai nhiều đạo lý, Lý Cô Nương lời nói rất ít. Đầu hạ trước hết xuống xe ngựa, người trong thôn nhìn lên. Đây là nhà ai nhà giàu tiểu thư không thành. đã nghe được đầu hạ tự xưng nô tí sau, đại gia càng là chấn động. Thiên A, ngay cả một cái tỷ nữ đều ăn mặc tơ lụa quần áo, quả thực quá có tiền. Hơn nữa, xem đầu hạ kia kiểu tiếu bộ dáng, thật sự là đẹp cực kỳ, so với trong thôn đẹp nhất cô nương đều đẹp không biết nhiều ít lần. Lại nói đã từng xem qua chấn trên đại gia tiểu thư, kia cũng so ra kém trước mặt cô nương này. Chờ mắt sau xuống dưới một cái văn tĩnh một ít nữ tử, cũng là thập phần tiếu lệ. Chỉ là, cuối cùng xuống dưới một cái mặc đơn giản lão nhân ra. Nhìn rất nhiều náo nhiệt, đại gia mới biết được, này lão nhân ra cư nhiên là chủ tử. Mặt sau đi theo người, xuyên cũng so với bọn hắn cường, bất quá hiển nhiên đều là hạ nhân. Tế vải đông quần áo, sạch sẽ, có chút ma ma trên đầu còn mang theo chân bạc, nhưng không thể so thượng hà thôn người bình thường ra không sai biết lắm. Tự trên xe ngựa xuống dưới người đều không có đi nhìn chung quanh người biểu tình, mà là thẳng tắp hướng Lý cô nương cửa đi. Đầu hạ bước nhanh đi qua đi, có chút khinh thường nhìn cũ nát phòng ở, ghét bỏ go go môn. Trong miệng nói, có người sao? Có người ở sao? Lý Thúy Nhi ở nhà tu chỉnh mấy ngày, vừa vặn hôm nay không có việc gì, liền trang điểm một phen, đang muốn đi thẩm ra coi một chút đâu. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Hơn nữa vẫn là tuổi trẻ nữ tử kêu cửa thanh âm. Mang theo tò mò, Lý Thúy Nhi liền mở ra môn. Nhìn thấy cửa đứng vài người, rồi sau đó mặt còn có một ít, chung quanh còn vây quanh không ít thôn dân. Lý Thúy Nhi chưa thấy qua loại này trận trượng, sắc mặt lập tức trắng chút. Đầu hạ vừa thấy Lý Thúy Nhi, tức khác cảm thấy không phải là trước mặt người này. nay khí chất cũng quá kém chút, hơn nữa nhìn thấy nhiều thế này người liền thay đổi sắc mặt. Thật sự là tâm lý thừa nhận năng lực không cường a Vị cô nương này, chúng ta tìm nhà này chủ nhân. Nói lời này, đầu hạ cuối cùng còn hảo tâm nhắc nhở một câu nói, đúng rồi, chính là cái kia kêu, kêu Lý Thúy Nhi. Lời này vừa ra, Lý Thúy Nhi tức khắc càng thêm hoảng loạn. Hơn nửa ngày mới nơm nớp lo sợ nói, ta, ta đúng là Lý Thúy Nhi. Không biết cô nương tìm ta chuyện gì. Nói lời này, Lý Thúy Nhi còn có chút kích động. Ánh mắt đảo qua chúng quanh. Đầu hạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt cái này không chớp mắt cô nương cư nhiên chính là Lý Thúy Nhi. Bất quá Lý Thúy Nhi tên này cũng thực sự thổ chút, đảo cũng cùng trước mặt cái này cô nương diện bạo khí chất tưởng phù hợp, điển hình thôn cô sao. Lý Thúy Nhi dương mắt vương kiến đầu hạ trong mắt nhàn nhạt khinh thường thần sắc, tức khắc cuống quýt túi đầu. Nguyên lai like cô nương chính là Lý Tiểu Thư A. Một tiếng Lý Tiểu Thư làm Lý Thúy Nhi có chút hơi hãn. Chỉ là, Lý Thúy Nhi chỉ đương nàng là tôn kinh chính mình xưng hô. Hoàn toàn không biết, đầu hạ kỳ thật là ở châm trong nàng. Một cái thôn cô bị người đột nhiên xưng là tiểu thư, tự nhiên hẳn là không dám nhận đi. Lý Thúy Nhi cơ cơ thần, ngay sau đó đỏ mặt, cười thỉnh các nàng đi vào. Đầu hạ bĩu môi, cuối cùng vẫn là đỡ lao nhân ra đi vào. Đi theo cùng đi vào còn có ngang xuân, đến nỗi người khác đều chờ ở bên ngoài, nhưng thật ra thập phần hiểu quý cũ Mới vừa bước vào sân, đầu hạ liền lắc lắc hăn, tựa hồ trong không khí có cái gì khó nghe hương vị dường như. Cái này làm cho một bên Lý Thúy Nhi sắc mặt càng thêm khó coi chút. Bất quá nàng trước sau túi đầu một ít, làm người nhìn không ra nàng trên mặt cảm xúc. Nên Xuân cẩn thận đỡ lao nhân ra đi vào, chờ đến tiến vào sau, cũng có chút nhíu như mày. Cái này phòng ở quá cũ nát. Chỉ là, đãi ngẩn đầu nhìn thoáng qua cái kêu kêu Lý Thúy Nhi nữ tử, nàng liền thoải mái. Tuy rằng kia Lý Thúy Nhi ăn mặc bình thường, chính là chỉ tiếu xem vài lần là có thể nhìn ra nàng vẫn là trang điểm quá một phen. Rốt cuộc từ trước cũng là nghèo khổ người xuất thân, nên Xuân trong lòng có chút khác thường. Nếu là trong thôn cô nương, như thế nào sẽ trang điểm? Như thế nào có bạc trang điểm? Nghe nói Lý Thúy Nhi bất quá là một cô nhi, hơn nữa vẫn là biên cảnh phụ cận, hẳn là sẽ không này đó đi. Mặt khác, phía trước tới bẩm báo người chính là nói qua. Nữ tử này lúc trước chính là đã cứu người. Đúng là kia hạ hà thôn thẩm ra người. Lý Thúy Nhi được một trăm lượng bạc, đây cũng là mịt mở sự tình, rốt cuộc bị bọn họ đều đào ra. Lão nhân ra tiến vào sau, thần xác chưa biến, tựa hồ cũng không chê cái gì, liền làm được trong phòng thủ vị thượng. Ngồi định rồi sau, nhìn Lý Thúy Nhi kia cục mì rũ mắt bộ dáng, tức khắc cũng không thể nơi hà, Này nếu thật là người nọ, nghĩ đến đây. Lão nhân ra trong lòng bất giác đều phải lắc đầu. Hoàn toàn không phải chính mình tưởng như vậy a. Rốt cuộc là tiểu địa phương ra tới. Cô nương chính là Lý Thúy Nhi sao? Lão nhân ra đột nhiên mở miệng, trong tay Phật Châu như cũ trầm giái chuyển, kia vẫn đục đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm tư giống nhau. Làm Lý Thúy Nhi có chút sợ hãi. Run run thân mình, Lý Thúy Nhi nơm nớp lo sợ trả lời nói, đúng là, tiểu nữ tử đúng là Lý Thúy Nhi. Nàng mới vừa nói xong, lão nhân liền nâng ngẩng đầu. Một bên nên Xuân hiểu ý, tự trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, sau đó tặng qua đi. Cô nương, nhà ta lão phu nhân nhìn cô nương thập phần khả nhân, đây là thưởng cho cô nương. Nói lời này, còn đem một cái túi tiền đưa đến Lý Thúy Nhi trong tay. Cảm nhận được túi tiền phân lượng, Lý Thúy Nhi trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó hành lễ nói lời cảm tạ. Đương nhiên. Nàng một phen động tác đều bị ba người xem ở trong mắt. Chỉ là, lúc này ba người trong lòng đều có chút phức tạp. Lao nhân không biết vì sao, còn khe khẽ thở dài. Không biết cô nương bao lớn tuổi. Trong nhà nhưng còn có thân nhân. Lao nhân ra nói hai câu, như cũ là không mặn không nhạt bộ dáng. Lý Thúy Nhi được túi tiền, đánh giá bên trong như thế nào đều có 5 lượng bạc. Trong lòng cao hứng cực kỳ, rốt cuộc chính mình phía trước đuổi theo thẩm thiếu dương. Chính là hoa không ít bạc. Được chỗ tốt, Lý Thúy Nhi lời nói cũng nhiều lên. Nói không ít chuyện, nói cuối cùng, lao nhân ra cũng không hỏi. Nàng liến lo chính mình nói lên, lời nói đều là quay chung quanh chính mình. Lúc này, lão nhân ra trong lòng hiểu rõ, sau đó hỏi hỏi mặt khác. Không biết cô nương nhưng nhớ rõ lúc trước là như thế nào đến biên cảnh Nói dừng một chút, bất động thanh sắc tiếp tục nói, nghĩ đến lúc trước nhất định thực khổ đi. Lý Thúy Nhi không có nghĩ nhiều, thấy lao nhân già như vậy hỏi, tưởng thương tiết nàng. Vì được đến chỗ tốt, Lý Thúy Nhi tự nhiên biết gì nói hết. Đó là mười mấy năm trước sự tình, ta cũng không lớn nhớ rõ. Chỉ biết tử ký sự khởi ta liền ở nơi đó sinh sống. Nói, còn nhìn nhìn lao nhân sắc mặt. Thấy nàng vẫn chưa không mừng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mười mấy năm trước, cũng không sai biệt lắm đúng rồi. Bất quá, lâu lắm sự tình. Cũng không thể tận tin. Lão nhân ra nheo nheo mắt, ngay sau đó tay hướng ghế rửa đem trên tay cầm. Một bên đầu hạ đột nhiên mở miệng nói, Lý cô nương, nhà ta lão phu nhân muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, cô nương nếu là không có việc gì có thể tới tìm lao phu nhân tâm sự thiên, cũng hảo giải giải buồn nhi. Nói, nhìn Lý cô nương trong tay túi tiền liếc mắt một cái nói, lão phu nhân liền thích tuổi trẻ tiểu cô nương, nói thẳng như vậy có sức sống đâu. Tựa hồ là vì phụ họa đầu hạ nói, nên Xuân cũng đúng lúc gật gật đầu. Lý Thúy Nhi thấy vậy, nghĩ đến cũng là nhà ai phú quý nhân ra, tới ở nông thôn giải sầu đi. Được bạc nàng cũng cao hứng, tự nhiên gật gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ chờ các nàng rời đi sau, Lý Thúy Nhi nhìn đi xa xe ngựa, còn cảm giác có chút hoàng hốt. Hết thể đều giống nằm mơ giống nhau. Nếu không phải chính mình trong tay đầu cầm cái kia tinh xảo túi tiền, còn có bạc khuynh hướng cảm xúc. Nàng đều cho rằng chính mình làm mộng tưởng hao huyền đâu. Ở biết được kêu lão phu nhân ở tại chân trên, Lý Thúy Nhi liền quyết định ngày mai lại đi chân trên tìm nàng. Tả hưu có chỗ lời lấy. Nheo nheo trong tay đầu túi tiền, Lý Thúy Nhi nhanh chóng đóng cửa lại. Bên ngoài thôn danh đã sớm tan đi, chỉ cho là Lý Thúy Nhi thân thích hoặc là qua đường, mọi người đều không nghĩ nhiều. Lúc này, hai chiếc xe ngựa hướng chân trên đi. lão phu nhân kia lý cô nương đầu hạ là cái nhanh nhất, mới vừa trở lại xe ngựa liền phải mở miệng nói. Vừa mới nói mấy chữ, liền nhìn thấy ninh xuân tử cấp nàng nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng chớ có lắm miệng. Đầu hạ mỉ môi, lúc này mới câm miệng. Lão nhân ra chỉ là những mày, một câu không nói, trong tay đầu Phật châu như cũ chuyển. kia bộ dáng, phản phất vừa rồi cái gì đều chưa từng phát sinh qua giống nhau. Lúc này, chấn trên lục ra khách điếm kia trung niên nam tử ăn mặc màu lam quần áo, chính cấp trên giường nữ tử xa Người này đúng là liền tu sa. Lại nói tiếp, như vậy nằm ở trên giường, muốn thường xuyên châm cứu hoặc là xa mới được. Một bên liền quản sự, có chút thở dài. Cũng mất công chủ tử như vậy không rời không bỏ chiếu cố, hy vọng thực sự có kỳ tích phát sinh đi. Liền chủ tử thần y dì bản lĩnh, đều cứu bất quá tới, hiện giờ, chỉ có thể mặc cho số phận. Liền tu xa mới vừa mát xa xong, liền tiếp nhận liền quản sự đưa qua khăn xoa xoa, ngay sau đó nhìn về phía hắn. Như thế nào? Lời này vừa ra, nhìn như phong khinh vân đạm, lại làm liền quản sự có chút khẩn trương. Như thế nào? Tô ra như thế nào? Liền quản sự chắp tay nói, thiếu gia thám tử truyền đến tin tức, tô ra người xác thật đi thượng Hà Thôn, tìm được cái kia danh gọi Lý Thúy Nhi cô nương. Mới vừa nói xong. Liền nhìn thấy nhà mình chủ tử đùa nghịch tay háo tay một đốn. Liền tu sang ngẩng đầu, búng búng không tồn tại cho bùi, mặt vô biểu tình nói, ngươi thả cẩn thận cha cha, không thể chỉ bằng như vậy cái đồ vật liền nhận định. Nghe này, liền quản sự vội vàng gật đầu. Biên lui ra, trong lòng vừa nghĩ, chính mình xác thật không thể quá mức đơn giản liền định ra tới. Rốt cuộc, kia hoàng kim bạch ngọc bình an khóa bất quá là cái đồ vật nhi, nếu là nghĩ sai rồi người, phiền toái cấp liền lớn. Hiện giờ, đã sớm thả ra tin tức, thần y không tìm người. Bởi vì, người tìm được rồi. Phong nội, liền tu sai nhìn nữ tử điểm tịnh an tường dung nhan, trong lòng một trận một trận có rút đau đớn. Tay tự ngực quần áo nội, móc ra kia khối đã làm nhân tu đền bù bình an khóa. Vào tay ôn nhuận xúc cảm, làm người bất giác cảm tháng kia ngọc chất cực phẩm trình độ. Chỉ là trước mắt gầy yếu lại tràn ngập nhàn nhạt đau thương nam tử, lại không có chút nào phản ứng. Phản phất kia bất quá là một khối tầm thường cục đá thôi. Liên tu sa nhéo bình an khóa bất giác suy nghĩ phiêu xa. U Châu Phủ Tô Gia. Trăm năm tới cơ nghiệp lắng động lại tiếp theo cái thỉnh thế đại gia tộc. Tô Gia ở U Châu Phủ đứng núi chịu xào là xếp hạng đệ nhất thế gia vị trí thượng. Đủ để thấy được Tô Gia thực lực cùng năng lực. Tô Gia sản nghiệp không ít, hơn nữa trải rộng toàn bộ thiên triều quốc. Không chỉ như vậy, sản nghiệp chủng loại cũng thập phân tạp. Từ tiệm vải đến khách điếm, lại đến tử lầu, nhưng phạm là có thể kiếm tiền mua bán, đều có thể kêu tô ra coi trọng, thả làm được thập phần xinh đẹp. Tô ra vững vàng chiếm U châu phủ đệ một đời ra tên tuổi, thả này một chiếm, chính là mấy trăm năm. U châu phủ người đều biết được, tô ra ra thất trong sạch, tô ra gia chủ cũng không phải một cái hảo nữ sắc, cả đời cũng chỉ cưới một cái thê tử. Tô phu nhân nói cũng là đơn giản người, lúc trước cũng là tầm thường nữ tử. Mọi người đều nói nàng hảo mệnh, có thể làm tô gia gia chủ coi trọng, hơn nữa nàng chính mình cũng là cái có phúc khí, thành thân hơn một tháng liền có thai. Thả cái thứ hai năm đầu liền cấp tô gia thêm hai đứa nhỏ. Một đôi long phượng thai, đây là thiên đại hỷ sự. Tô gia gia chủ từ nay về sau, càng là đối tô phu nhân nói gì nghe nấy, sủng ái có thêm. Trong khoảng thời gian ngắn, tô gia thanh danh càng sâu, nữ tử toàn cảm thán tô gia chủ tình thâm. Cảm thán tô phu nhân hảo phúc khí Lập tức phải hai đứa nhỏ, đều là đương tâm can nhân đau. Tô gia cũng không thiếu bạc, hai tử tự nhiên đều kiểu dưỡng. Tô gia hai đứa nhỏ, lớn hơn một chút chính là nhi tử, muộn một khắc sinh ra chính là nữ nhi. Hai đứa nhỏ đều là tô gia bà bối, nữ nhi càng là toàn bộ tô gia coi là hòn ngọc quý trên tay yêu thương. Tô gia trưởng tử Tô Cảnh Vân, điển hình thư sinh, tính cách ôn nhuận làm người trung hầu. Tô Gia Đại Tiểu Thư Tô Cảnh Yên, Tú Ngoại Tuệ Trung, Ôn Nhu Khả Nhân. Từ đây, Tô Gia hai đứa nhỏ thường xuyên là đại gia trong miệng đảm kinh luận đạo nhân vật. Mà hiện giờ danh khắp thiên hạ thần Y Di Liền Tu Sa, lúc trước cũng bất quá là cái bình thường lang đầu tiểu tử thôi. Hãy còn nhớ rõ, lúc trước nhìn thấy Tô Gia Đại cô nương thời điểm. Quen thuộc đường phố, rộn ràng nhốn nháo tới tới lui lui mọi người, kia một thân màu hồng cánh sen sắc quần áo, xứng với phi thiên bùi tóc. Cũng là bắt mắt. Tuy rằng cũng là tiểu thư khuê các, diện mạo thượng lại không có nhiều ít xuất sắc, bình đạm bình thường khuôn mặt lại xứng với một đôi linh động thiên chân đôi mắt. Chỉ lần đó mắt mà cười, chật lóe lướt qua ánh mắt, liền tu sa liền trung thân khó quên. Có lẽ là duyên phận sử dụng, hai cái thân phận kém cách biệt một trời người, liền như vậy tình buộc lại trung thân, lại nan giải khai. Bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, liền tu sa y lý thuật đã siêu nhiên. Cũng là hắn số phần hảo, gặp gỡ nhàn tản thần y hấp hối hết sức, đem chính mình một thân y thuật bản lĩnh đều chuyển cho liền tu sa. Trên giang hồ đã là có chút danh tiếng hắn, như cũ phong khinh vân đạm chút nào sẽ không tự mãn cùng kiêu ngạo. Học vô trừng mực, liền tu sa không biết vì sao, chính mình tự thấy cái kia nữ tử đôi mắt sau, rốt cuộc rời không ra. Chỉ nghĩ, lưu lại, lưu lại. Vì thế... Liền tìm lúc trước U Châu Phủ Lito Tô ra gần nhất một cái phố, tìm gian hiệu thuốc liền dàn xếp xuống dưới. Vì bất quá là một ngày kia, có thể nhìn nhìn lại cái kia nữ tử, còn có nữ tử cặp kia làm người khó có thể quên linh động đôi mắt. Đơn giản ở trên giang hồ hành tẩu, hắn cũng giúp qua không ít người, bạc hoặc là bảo bối cũng không ít. Cửa hàng không bao lâu liền khai đi lên, thả sinh ý không tồi. Chỉ là bởi vì khuôn mặt lớn lên tuấn Mỹ, vì khiến cho không cần thiết phiền thoái. Liền tu xa cũng là dịch dung. Nếu không phải như thế, chỉ sợ mỗi ngày đều đến kín người hết chỗ. Hay còn nhớ rõ lúc trước ở trên giang hồ, không ít nữ nhi ra lộ ra ái mộ thần sắc, đều làm liền tu xa tránh như gián giết. Vong là như thế, lẻ loi một mình ở ưu châu phủ độ Nhật cũng sẽ gặp gỡ không ít phiền thoái. Bởi vì một lần bị người vu hãm, cư nhiên không nghĩ tới đi ngang qua tô cảnh yên sẽ giúp hắn nói chuyện, từ đây... Liền tu xa càng là đem nàng khắc vào trong lòng. Hai người từ đây về sau gặp mặt cũng sẽ gật đầu mà qua, cũng coi như là sơ giao. Lại sau lại, Ú Châu Phủ chuyển ra hắn y thuật siêu còn danh, tô ra cũng thỉnh hắn tiến đến chữa bệnh từ thiện. Có qua có lại, tô cảnh yên cũng nhìn ra liền tu xa tâm tư. Ngượng ngùng rất nhiều, không biết vì sao, cũng cảm thán thiếu niên này chăm chỉ nỗ lực, hơn nữa tinh thần nhưng ra. Có thể một người phiêu bạc làm được ở ưu châu phủ được hưởng nổi danh, cũng đều không phải là tục nhân. Trầm rãi, Tô Cảnh Yên cũng bắt đầu lưu ý khởi hắn, đối hắn càng là sùng bái. Một cái khuê phòng nữ tử, dễ dàng nhất đó là bị đà động, bên ngoài quá nhiều nàng chưa thấy qua đồ vật, hơn nữa liền tu sa thông hiểu các loại tri thức, quả thực giống như một cái hộp bách bảo. Hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc. Nê Hà, trong lúc vô ý bị Tô Phu Nhân nhìn ra tới, Nàng buồn ý cấp tô cảnh yên định cấp vu châu phủ đệ nhị thế ra con vợ cả, cũng coi như là không tồi nhân ra. Chính là, không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên đối một cái đầu đường khai mặt tiền cửa hiệu đại phu có cảm giác. Cái này làm cho tô phu nhân khó có thể tiếp thu. Nhà mình điều kiện cùng tình huống bãi tại nơi đó, nơi nào có thể đem nữ nhi gả cho thương nhân, cho dù là y y ở giả cũng không được. Nói đến cùng, cũng vẫn là nghèo khổ người thương thôi. Cho dù lại có tài hoa lại như thế nào, nơi nào có thể cập được với con nhà giàu. Cũng bởi vì như thế, tô cảnh yên được đến cả nhà phản đối, thế cho nên cuối cùng bị nốt ở tô ra cấm túc. Mấy ngày không thấy tô cảnh yên xuất hiện, liền tu xa cũng trực giác có khác thường, liền tìm qua đi. Còn chưa vào cửa đã bị người đánh, nếu không phải niệm cập là ở tô ra, hắn sợ là muốn động thủ. Cuối cùng, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Màn đêm buông xuống lại đem nhập tô ra, gặp qua tô cảnh yên sau an ủi một lát, rời đi hết sức cư nhiên ở thư phòng nghe được tô ra nói chuyện. Tô phu nhân quyết định tiền trảm hậu tấu, đem hải tử trực tiếp định cấp thế gia con cháu, sau đó sớm ngày thành thân. Cái này làm cho liền tu xa lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Chính là hắn cũng không có từ bỏ, trực tiếp trở về đơn giản thu thập đồ vật, vội vàng mua xe ngựa, sau đó lại lẻn vào tô ra. Tô cảnh yên biết được mẫu thân tính toán, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Thấy nàng như vậy, liền tu sa cũng đau lòng đến vô pháp. Người dẫn ta đi thôi. Đây là liền tu sa kiếp này nghe qua nhất em thai nói. Tô cảnh yên dứt bỏ rồi thể diện cùng thanh danh, dứt khoát kiên quyết nói thẳng làm liền tu sa mang nàng rời đi. Lúc trước kia lời nói, không ngừng là một câu, càng là chứng minh liền tu sa đãi nàng tâm. Hay còn nhớ rõ lúc trước hỏi nàng có thể hay không hối hận thời điểm. Tô Cảnh Yên lắt đầu, chỉ ngôn không thể phụng dưỡng ở song thân bên người, coi là bất hiếu. Liền tu sa bất quá thâm ngâm một lát liền mang theo Tô Cảnh Yên rời đi. Đơn giản vẫn luôn đều có luyện công, võ công cũng không có hoang phế. Tô Cảnh Yên chỉ để lại một phong thơ liền rời đi, tùy trên người nàng mang theo, còn có tô già già chủ lúc trước lúc sinh ra chờ cho nàng cái kêu bình an khóa. Hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, liền tu sa vẫn như cũ cảm thấy vẫn là trước mặt này nữ tử tốt nhất, nhất thích hợp. Chẳng sợ nàng không có kinh thế dung nhan, không có trường tụ thiền vũ. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì là nàng, độc nhất vô nhị nàng, liền làm hắn từ đây ngã vào bên trong, vô pháp tự kềm chế. Tưởng tượng quá mức tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Liền tu sa mang theo tô cảnh yên rời đi ưu châu phủ, trực tiếp hẳn về núi lâm. Bởi vì là trong lòng bàn tay phủng lớn lên, tô cảnh yên mười ngón không dính dương xuân thủy, Rất nhiều thủ công nghiệp nhi đều là tràn đầy học tới. Thường xuyên bị thương thời điểm, liền tu xa cũng là đau lòng cực kỳ. Chính là không chịu nổi tô cảnh yên không đồng ý tìm người tới hỗ trợ, liền tu xa chỉ có thể mỗi lần đều cho nàng chuẩn bị chế tác một ít tốt nhất bị phỏng hoặc là chầy ra dược vật. Nhất tử quá đến bình đạm, lại cũng làm hai người hạnh phúc. Mãi cho đến tô cảnh yên có thai, liền tu thấy xa này, chỉ có thể chuyển nhà. Như vậy núi sâu không thích hợp thai phụ cư trú. Hai người ở Ú Châu phủ phụ cận mua cái tiểu viện tử, đại nữ nhi sau khi sinh, Tô Cảnh Yên đem chính mình ra truyền bình an khóa cho nàng. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, cho dù là lãnh đời cũng sẽ bị người đào ra. Lúc ấy hài tử mới vài tuổi, Tô ra cùng người trong giang hồ đều tìm tới mua tới. Bất đắc dĩ, Tô Cảnh Yên cùng liền tu xa chỉ có thể lại lần nữa truyền nhà. Đã có thể ở một ngày ban đêm, Bọn họ ở tại trong núi Trúc Úc, đã chịu tập kích. Giết qua tới H. y dẻ nhân, phân không rõ là Tô Gia vẫn là người trong giang hồ. Tô Cảnh Yên ở quan trọng thời điểm động thân mà ra vì liền tu sa chặn một quả ám khí. Nói là ám khí, kỳ thật là một viên thiết châu, cũng không biết người đến là cái gì địa vị, cư nhiên dùng thiết châu làm ám khí. Vốn là không nhiều lắm sự tình, chính là Tô Cảnh Yên ở phía sau bối đã chịu ám khí đánh chúng sau. Cứ nhiên một chút liền té xịu qua đi. Thứ đây lúc sau, không còn có tỉnh lại quá. Ngay cả vài tuổi nữ nhi, cũng ở kia một lần đánh mất. Đây là liền tu sa lâu dài tới nay đau, giống như ác mộng giống nhau quấn quanh ở hắn trong lòng, đem hắn trói buộc đến không thở nổi. Hiện giờ, nghĩ đến tô ra, nghĩ đến giang hồ, liền tu sa vẫn là sẽ thống hận không thôi. Ta liền tu sa nữ nhi, như thế nào có thể cho các ngươi được đi liền tu sa xí ngốc? Nhìn bên cạnh mang theo hô hấp, lại cốt xấu như xài nữ tử, liền tu sa vươn tay, tinh tế vuốt ve nàng ao hãm gõ má. Như vậy lớn lên thời gian, tô cảnh yên đều là dựa vào liền tu sa dùng dược vật châm cứu cùng thuốc tắm còn có mát xa mới có thể kéo lâu như vậy. Hán tưởng, nếu là tìm được rồi nữ nhi, có lẽ tô cảnh yên là có thể tỉnh lại. Chính là, kia mười mấy năm trước sự tình, đã sớm đã chìm nấy biển, như thế nào có thể dễ dàng tìm được. Liên quan sự đem Lý Thúy Nhi bộ dáng họa cho liền tu sa, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền không nhìn nhiều. Tuy rằng có bình an khóa tại bên người, lại không thể chứng minh nàng kia chính là hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi có thể bình phạm, nhưng là lại không thể giống Lý Thúy Nhi như vậy. Nếu là đến cuối cùng, kia Lý Thúy Nhi thật là chính mình nữ nhi, lại cũng chỉ có thể nhận được bên người một lần nữa dạy dỗ. Liền tu sa có chính mình kiêu ngạo. Tô cảnh yên cũng không xa nhìn đến chính mình nữ nhi là cái dạng này đi. Tô gia liền tu xa niệm cập nơi này hai chữ trong mắt đều sẽ hiện lên tàn khốc. Song Hà Trấn thượng Lý Thúy Nhi vì tiếp cận kia Tô gia lão phu nhân đó là cực lực lấy lòng mỗi ngày đều sẽ qua đi. Nhật tử từng ngày qua đi Lý Thúy Nhi đến chỗ tốt không ít. Hiện giờ Lý Thúy Nhi an mặc không tầm thường mang trang sức càng là này Song Hà Trấn không có cực phẩm đồ vật. Bởi vì như vậy. Nàng cũng giống như quá thượng đại gia tiểu thư sinh hoạt, thập phần thích trí. Mà lúc này ở thiết kỵ đội Thẩm Thiếu Dương cũng gặp gỡ phiền thoái. Nha, ta tưởng là ai đâu. Nay không phải chúng ta thiết kỵ đội đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Thiếu ra sao. Một cái người mặc thiết kỵ đội quần áo nam tử đột nhiên chặn Thẩm Thiếu Dương cùng với thiết ngưu đường đi. Trong miệng ồn ào đến lớn tiếng, một bên người cũng là xem kịch vui bộ dáng. Thẩm Thiếu Dương mắt lạnh nhìn, bất giác Dương mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngay sau đó tự bên cạnh hắn đi qua, có lẽ là bị hắn lạnh lùng ánh mắt xem đến có chút không thoải mái, cũng hoặc là gian thẩm thiếu dương như thế không thượng đạo nhi trong lòng cảm thấy thẩm thiếu dương không cho mặt mũi. kia thiết kỷ đội tìm tra nam tử có chút tức giận, tại đây thiết kỷ trong đội, chính mình thân phận nhưng không đơn giản, nghĩ đến đối phương cư nhiên không cho mặt mũi. Phải biết rằng, ở thiết kỷ trong đội người đều là đến từ bốn phương tám hướng, nhưng không giống chính mình như vậy là bản địa người hơn nữa vẫn là quan gia nhi tử. Bởi vì như vậy, đại gia đối hắn vẫn là lễ nhượng bà phần. Chỉ là, từ tới cái này kêu thẩm thiếu dương người, là có thể phát hiện khác biệt. Đại tướng quân cư nhiên tự mình ngăn bài, hơn nữa vẫn là thập phần xem trọng bộ dáng. Vốn tưởng rằng là có cái gì đại địa vị, làm trong nhà cha quá mới biết được, bất quá là không đúng tí nào thôn phu thôi. Lúc này, vốn là muốn tìm tra người, đã sớm kiểm chế không được. Nhưng là, Không biết vì sao, đối thượng Thẩm Thiếu Dương ánh mắt hắn lại cảm giác có chút hơi hơi ra mồ hôi. Chính là tưởng tượng đến Thẩm Thiếu Dương làm lơ chính mình, người nọ liền hỏa lớn. Tiểu tử ngươi, đương tưởng rằng ủy vào đại tướng quân mang ngươi tiến bảo, ngươi liền cuồng vọng. Nói, thấy Thẩm Thiếu Dương tự hắn bên người vòng qua tiếp tục nói, nếu là nào một ngày bị đa xuống dưới, đã có thể muốn ngã chết. Lời này nói, một bên còn có phụ cười. Rõ ràng chính là cười Thẩm Thiếu Dương. Đương nhiên, thẩm thiếu dương lúc trước là bị đại tướng quân lãnh quá khứ, không ít người nhìn thấy. Tự nhiên đều thập phần kiên kỵ, nhưng là trong lòng nhiều ít đều có chút không thoải mái. Cái loại này hâm mộ ghen tị hận không phải dễ dàng như vậy bình ổn, chỉ biết càng diễn càng liệt. Chờ đại gia biết được thẩm thiếu dương bất quá là trong núi hãn tử, hoàn toàn không phải thế ra con cháu, cái này làm cho mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nguyên lai like ghen ghét cũng chậm rãi bình ổn. Duy độc trước mặt cái này kêu tạo hành quang thường xuyên tìm cha. Phạm là thẩm thiếu dương trở về địa phương, hắn cũng sẽ qua đi, tổng hội cố ý vô tình châm trọc vài câu. Đương nhiên, thẩm thiếu dương sẽ không để trong lòng, chỉ cho là khuyền phệ. Chính là, số lần nhiều, chính là tượng đất đều sẽ có ba phần hỏa khí. Thẩm thiếu dương nghe hắn nói như thế chính mình, bước chân chỉ là hơi hơi một đốn, liền nhìn với thiết ngư liếc mắt một cái, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Tao hành quang trực giác thẩm thiếu dương lại lần nữa không cho mặt mũi, liền xoay người lại hét lên, thẩm thiếu dương, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Muốn ỉ vào đại tướng quân thế, liền cho rằng ở chỗ này không ai có thể càng đến quá ngươi sao. Lời này vừa ra, trực tiếp xả tới rồi đại tướng quân. Thẩm thiếu dương tự nhiên ngừng lại, lại không có xoay người, mà là chậm gì gì nói, tao Huynh ta cùng với ngươi ngày xưa không oán thường ngày vô thủ. Ngươi như thế nào thế nào cũng phải cùng ta không qua được đâu. Hốn hồ, kia đại tướng quân cũng là ngươi có thể tùy tiện nói sao. Hắn buồn ý là chính mình không cùng hắn xả, đại tướng quân cũng không phải bọn họ có thể nói. Chính là lời này tới rồi tào hành quang trong thai ý tứ liền bất đồng. Kia rõ ràng là khinh thường, lại còn có có càng là ỷ vào đại tướng quân mặt mũi như vậy khinh thường chính mình. Nhất thời buồn bực, tàu hành quang nói chuyện cũng không trải qua đại não. Thẩm Thiếu Dương, ngươi cũng đừng đến ta trước mặt khoe khoang. Chẳng lẽ là cho rằng này Thiết Kỵ đội là ngươi kia sơn dã, cũng tha cho ngươi như vậy làm càn? Nói, chuyện vừa truyền nói, nghe nói nhà ngươi chung đã sớm cưới vợ, hơn nữa hải tử đều có, ngươi vẫn là sớm chút trở về toàn ổ chăn, xem hải tử đi thôi. Ha ha ha ha. Lời này rơi xuống, người chung quanh cũng đi theo nở nụ cười. Thẩm Thiếu Dương cũng không phải không có tính tình lúc này nghe được tào hành quang cư nhiên xả đến người nhà trên người tức khắc trên người lệ khí đang khởi gắt gao nắm nắm tay gân xanh bạo khởi kia thuận thế đại phát bộ dáng làm người trong lòng run sợ một bên cười nhạo người cũng không cười đều ngẩn ngơ ngay sau đó sau này lui lui nhát gan càng là trực tiếp chạy ra ngay cả ban đầu cười to tào hành quang cũng lập tức thay đổi sắc mặt vừa rồi còn cười ha ha lúc này mặt đều kéo xuống tới Thẩm Thiếu Dương bên người với Thiết Ngư có chút buồn bực, buồn bực chính là chính mình. Rốt cuộc Thẩm Thiếu Dương không phải nhiều lời người, mà những cái đó trong nhà sự tình, đều là hắn nhàn tới không có việc gì thao luyện góp những người khác nói, cũng bất quá là tùy tiện tâm sự. Lại không nghĩ, tự nhiên làm Tào Hoành Quang đã biết, còn đem việc này lấy ra tới nhục nhã Thẩm Thiếu Dương. Mặt khác con hảo, với Thiết Ngư chính là biết đến, kia tức phụ nhi cùng hài tử là Thẩm Thiếu Dương trong lòng không thể đụng vào nghịch lân. Nếu là phạm tại đây sự kiện thượng, không nói cái khác, một đốn sửa chữa tự nhiên là mớn. Thiết kỷ đội người đều biết được thẩm thiếu dương công phu lợi hại, ở thiết kỷ đội tuy rằng không phải số 1 số 2, chính là tới không đủ nửa tháng cũng đã xếp hạng tới rồi 50 danh phía trước. Hôm nay thao luyện qua đi, thẩm thiếu dương ở thiết kỷ đội thứ tự xếp hạng lại về phía trước lao tới không ít. Ngày đã tới rồi thứ 36 danh, nay quả thực là quỷ tài. Đối với thẩm thiếu dương công phu phương diện, có nhân đố kỵ, có người hâm mộ, cũng có người là cho rằng thẩm thiếu dương bất quá là được đại tướng quân tự mình chỉ để mới có thành tựu Mặc kệ nói như thế nào, thẩm thiếu dương ở chỗ này đều quá không phải thực thuận. Lúc này, thẩm thiếu dương tựa hồn là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, âm một khuôn mặt xoay người sang chỗ khác, nắm chặt nắm tay tiết lộ hắn tức giận. Người dám can đảm lặp lại lần nữa. Kia sắc bén mang theo hàn ý ánh mắt phản phất muốn đem tào hành quang đốt thành cho tẫn. tào hành quang thân mình bất giác run run, nói, năng lực của hắn mới nói 50 danh tả hữu. So với thẩm thiếu dương kém không ít. Vẫn là có chút kiên kỵ thẩm thiếu dương, cho nên tào hành quang nhấp miệng không nói lời nào. Thẩm thiếu dương đợi vài giây, không có kiên nhẫn, mang theo hỏa khí lại không cho hắn cơ hội, nếu là không phục có thể đi cấm thất cùng ta so một hồi. Nói, dừng một chút, bất quá. Nếu là lại cầm nhà ta người ta nói sự, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. nay cuối cùng một câu, không biết là nói cho tào Hoành Quang, vẫn là nói cho vừa rồi cười nhạo quá người của hắn. Hắn không sợ chết, không sợ đau, liền sợ đừng nhi nói Lâm Duyệt Nhi một chữ. Chẳng sợ một chữ, kia đều là cùng chính mình không qua được. Lâm Duyệt Nhi, đó là thẩm thiếu dương lịch lân. Người chung quanh đốc thấy hắn ánh mắt, tức khắc rụt rụt. Ngay sau đó những cái đó thứ tự dựa sau người đều trực tiếp chạy xa. Tào hành quang không nói một lời, hồng con mắt nhìn thẩm thiếu dương đỡ đẫn rời đi. Phảng phất, vừa rồi hết thể bất quá là ảo giác. Chỉ là, hắn sai rồi, thẩm thiếu dương nào có dễ dàng như vậy liền giải quyết. Hú hổ, tào hành quang vẫn là phạm hắn lớn nhất kiên kỵ. Cùng ngày ban đêm, tào hành quang cuối cùng dẫn theo thùng gỗ ra tới tắm bòi sen. Nơi này không phải quân doanh, tuy rằng hà khắc lại sẽ không quá nhiều hạn chế người tự do. Mỗi ngày chỉ cần đến canh giờ rời giường thao luyện là được, đến nỗi mặt khác, đều không quan trọng. Hôm nay đã chịu thẩm thiếu dương không có việc gì cùng cảnh cáo, tào hành quang nghẹn khí đâu. Đại gia hôm nay đối hắn càng là châm trọng niệm ai, nói thẳng hắn so bất quá thẩm thiếu dương từ tử, mỗi câu nói đều làm tào hành quang muốn giết người. Thật vất vả chờ mọi người đều ngủ rồi, tào hành quang mới chậm gì gì ra tới tắm gội. Nam tử tắm gội thập phần đơn giản, hướng hồ hiện tại tháng 6, thiên nhi cũng nhiệt đi lên. Trực tiếp ở giếng đánh nước lạnh liền trực tiếp hướng, như vậy đơn giản phương tiện. Tàu hành quang mới vừa buông thùng giải lương quần, liền nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, chỉ là hắn mới vừa quay đầu, đã bị người bưng kín miệng, mà tay chân cũng đừng đứng vững. Đường hắn ánh mắt nhìn đến đưa lưng về phía ánh trăng người nọ thời điểm, Tào hành quang vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đối phương. Hắn ô ô ô vài thành đối phương không mang khác trực tiếp không biết từ nơi nào trộm tới bố liền nhét vào hắn trong miệng sau đó phản khấu hắn tay đem hắn trực tiếp bắt hạ còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại đột nhiên cảm giác dưới chân một nhẹ chính mình cư nhiên bị người mang theo chạy chỉ chờ đi vào cấm thất tào hành quang mới biết được thẩm thiếu dương là muốn làm gì xem ra thẩm thiếu dương vẫn luôn nghẹn khí đâu hiện giờ chính là tới trả thù chính mình nghĩ đến đây. Tào hoành quang bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá là một đốn đánh nhau, hắn nhưng không sợ thẩm thiếu dương. Tuy rằng so với chính mình lợi hại không ít, chính là chính mình đối thượng thẩm thiếu dương cũng sẽ không hoàn toàn thua trận. Tào hoành quang không biết, hắn giờ phút này ý tưởng, tại hạ một khắc liền sẽ thay đổi. Thẩm thiếu dương căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, mới vừa tiến vào cấm thất, môn đã bị đóng lại. Cấm thất, cách thâm hiệu quả tốt nhất là thiết kỵ đội chuyên môn dùng để đặc thù huấn luyện địa phương. Bên trong còn có tầng hầm ngầm là giam giữ đặc thù phạm nhân địa phương. Nơi này có các loại binh khí, rộng lớn nơi sân hoàn toàn cũng đủ thẩm thiếu dương lúc này phát huy. Tào Hoành Quang bị thẩm thiếu dương kéo tiến vào cấm thất, sau đó bang một tiếng ném tới trên mặt đất. Tào Hoành Quang còn không có tới cực xoa xoa bị quăng ngã đau cánh tay, lại đột nhiên cảm giác được một trận quyền phong tập kích lại đây. Tuy là như thế. Tàu Hoành Quang cũng đột nhiên biến sắc mặt, vội vàng một cái quay cùng né tránh. Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Thiếu Dương là muốn cùng hắn đánh nhau, lúc này xem Thẩm Thiếu Dương cả người tràn ngập lệ khí, hơn nữa trên người cư nhiên không thay thế quần áo, nghĩ đến cũng là vì chờ giờ khắc này. Lúc này, Tàu Hoành Quang không dám xem thường. Rốt cuộc hôm nay Thẩm Thiếu Dương chính là lập tức liền lẹn đến hơn 30 danh, nếu là chờ đến trước 10 tên thời điểm. Chính mình cùng Thẩm Thiếu Dương đã có thể có lớn hơn nữa khác nhau. Trước 10 tên thiết kỵ đội chỉ có thể tùy ý đi lại, mỗi người đều có liên hệ phương thức, tiếp thu nhiệm vụ cũng bất đồng. Đương nhiên, lấy chỗ tốt cũng nhiều hơn. Bất quá, tiếp nhận nhiệm vụ cũng phi thường hung hiểm cơ mật. Tào hành quang nghĩ đến đây, ánh mắt một lăng, rốt cuộc hơi hơi nắm tay. Xem ra, lúc này đây, phải hảo hảo đánh nhau. Vừa định xong, Thẩm Thiếu Dương nắm tay lại lại đây. Vừa mới bắt đầu còn có thể đánh nhau, mặt sau đã bị đánh đến không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể chống cự. Chỉ nghe phanh một tiếng, tào hành quang bị thẩm thiếu dương một chân đá tới rồi kệ binh khí tử thượng, sau đó té ngã trên đất. Kệ binh khí tử lập tức ngã xuống đất, binh khí cũng rơi rụng đầy đất. Tàu hành quang thấy vậy, ánh mắt đảo qua một thanh đại đao, ngay sau đó nhanh chóng cầm lấy liền hướng thẩm thiếu dương bổ tới. Thẩm thiếu dương hít mắt, không hề lùi bước. Chật nhất chân đá một chút chính mình bên cạnh kệ binh khí tử thượng một thanh đại đao đao bắt tay, đại đao bay ra, thẩm thiếu dương nhanh chóng tiếp nhận là được rồi đi lên. Tức khắc, hai người chiến đấu kịch liệt lên. Lúc này, tàu hành quang mới phát hiện, thẩm thiếu dương cư nhiên đều có một bộ đao pháp, thả thập phần lợi hại. hắn phỏng đoán nhất định là đại tướng quân giao cho hắn đại tướng quân dùng vũ khí nhưng bất chính là đại đao sao. Không nghĩ tới, thẩm thiếu dương như thế đến đại tướng quân coi trọng. Cư nhiên đem chính mình đao pháp truyền thụ cùng hắn. Mới một cái hiệp, tào hành quang liền bại hạ trận tới. Một phen bỏ qua đại đao, cầm lấy trên mặt đất trường thương lại quét qua đi. Thầm thiếu dương trong lòng căng thẳng, nhìn kia trường thương cư nhiên bất động. Chỉ chờ kia trường thương ly chính mình không đến nửa thước, thầm thiếu dương mới tránh đi. Như vậy xuất thần, hoàn toàn là binh ra tối kỵ. Không đợi tào hành quang lại lần nữa ra tay, thầm thiếu dương chợt dưới chân một lần. Đem chính mình chân bên cạnh trường thương quấn lên liền nắm ở trong tay. Trong lòng chua xót cùng đau đớn cũng tùy theo đánh đút lại, làm hắn đôi mắt từng đỏ. Cầm trường thương, thẩm thiếu dương như là bị cái gì bám vào người giống nhau, đột nhiên mang theo sát khí mà đến. Như vậy thẩm thiếu dương làm tào hành quang hoảng sợ. Nay thẩm thiếu dương chẳng lẽ là thật giống hôm nay liền giết chính mình đi. Tuy rằng thiết kỵ đội không cho phép giết người, chính là tốt xấu người này chính là cùng đại tướng quân có quan hệ. Nếu là chính mình bị giết, sợ là thẩm thiếu dương cũng sẽ không bị đuổi ra đi thôi. Nghĩ đến đây, Tào hành quang bất giác trong lòng nẻ dựng, không dám đại ý. Có lẽ là sống còn thời điểm bùng nổ tiềm lực, Tào hành quang trên người chỉ là bị vết thương nhẹ, nhưng thật ra không có tánh mạng chi yêu. Lúc này, thẩm thiếu dương như là giết đỏ cả mắt rồi, cư nhiên không có muốn dừng lại ý tứ. Tàu hành quang đôi mắt co rụt lại, tức khắc hô to không ổn. Một bên tránh lẽ. Một bên hô to cứu mạng, mà thẩm thiếu dương như là hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau. Mắt thấy, kia trưởng thương đã đuổi lại đây, ly chính mình hết hầu bất quá một lóng tay, lại đột nhiên bang một tiếng bị thứ gì đánh rớt. Loảng xoảng hai tiếng giòn vang, tàu hành quang cúi đầu nhìn trên mặt đất đại đao cùng từ trung gian tách ra trường thương, quay đầu đối thượng đứng ở cấm cửa phòng đại tướng quân. Đại tướng quân! Tàu hành quang thần sắc căng thẳng, trực giác chính mình hôm nay chết chắc rồi. Sợ là sẽ bị đuổi ra thiết kỳ đội. Mà kia đại tướng quân lại là thẳng tắp đứng ở nơi đó, không có tiến lên. Đãi một lát sau, hắn chậm dãi đi lên trước, thật sâu nhăn mày còn có kia phức tạp đôi mắt, làm tào hành quang trong lòng chấn động. Đại tướng quân từng bước một chậm gì gì đi tới, mỗi một bước lại giống như đạp ở tào hành quang là trong lòng giống nhau. Hắn tâm cũng đi theo bang bang thẳng nhảy Một loại bất an cùng kinh ngạc ở trong lòng tàn ra, đại tướng quân biểu tình thật sự quá quái dị hoàn toàn không giống ngày thường nghiêm cẩn lợi hại bộ dáng. Rốt cuộc là nơi nào làm lỗi. Lúc này, một bên thẩm thiếu dương giống như dại ra giống nhau, thẳng tắp đứng, trong mắt không có giao động. Phàm phất, hắn thế giới yên lặng giống nhau. Tào hành quang vừa định đi qua đi, liền thấy đại tướng quân đối với hắn phất phất tay, tùy ý hắn lui ra. Thấy vậy, tào hành quang nào có không rõ, vội vàng hành lễ, sau đó kéo bị thương thân thể đi trở về. Nhưng mà... Giờ này khắc này, Tào hành Quang trong lòng không ngừng là đối thẩm thiếu dương sợ hãi, còn có nhẹ nhẹ kính nể. Liên nói vừa rồi kia mấy chiêu, là có thể trong khoảnh khắc muốn chính mình mà nhỏ. Nghĩ đến, từ trước thẩm thiếu dương ở thiết kỵ đội chẳng lẽ là cố ý ẩn tàng rồi thực lực sao? Như vậy lợi hại công phu, chính mình chỉ sợ luyện thượng nhiều ít năm đều đuổi không kịp A. Chính mình thật sự là xem thường kia nông thôn đến tiểu tử, vốn tưởng rằng hắn đao pháp không kém. Tất nhiên là đại tướng quân dạy dỗ. Chính là, hiện giờ hiện thực bãi ở chính mình trước mặt. Nay thẩm thiếu dương thương pháp mới là nhất tuyệt, tuy rằng có chút mới lạ, nhưng là trong đó ẩn chứa chiêu thức lại không phải chính mình có thể hiểu thấu đáo. Xem ra, về sau không bao giờ có thể cùng hắn đối thượng. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ quá cường. Nếu là thật sự chọc phải người như vậy, chỉ sợ, không người có thể ngăn trở. Tưởng tượng đến vừa rồi Thẩm Thiếu Dương đột nhiên như là ác ma bám vào người giống nhau đánh út lại là lúc, nếu không có đại tướng quân kia một đau ngăn cản, chính mình lúc này đó là thương hạ hoan hồn. Thẩm Thiếu Dương chỉ có thể giao hảo, không thể khiêu khích. Tàu hành Quang nghĩ đến đây, che lại đau đớn địa phương, từng bước một hướng nghỉ tạm địa phương đi. Nhưng mà, trong lòng chấn động lại thật lâu vô pháp tan đi. Bội phục chia ý tự trong lòng một chút một chút phát ra, nằm trên giường. Tựa hồi hoàn toàn quên mất đau đớn trên người. Vừa rồi thẩm thiếu dương bất quá là ra cạnh mạnh, chính mình cũng chỉ là bị thương ngoài ra. Nếu là thật sự làm hắn dùng thực lực, sợ là chính mình lúc này đã sớm thảm. Chính là, tuy là như vậy, thẩm thiếu dương cũng làm hắn bội phục và phần. Đương cấm thất môn bị chặt chẽ đóng lại sau, đại tướng quân mới tử tử thở dài một hơi. Chính là, ngẩng đầu nhìn kia đờ đẫn nam tử, lại bất giác có chút vân đỏ hốc mắt. Đứa nhỏ này, Đại tướng quân cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp chậm rãi đi qua, sau đó tự thẩm thiếu dương bên cạnh ngồi xuống, cũng mặc kệ hắn nghe không nghe được, bắt đầu từ từ nói. Nói mười mấy năm trước, ở biên cảnh chiến loạn thời điểm, đã xảy ra một hồi dị sự. Nói nơi này, đại tướng quân chớp chớp mắt, tựa hồ trong mắt có cái gì giống nhau khó chịu. Ngay sau đó tiếp tục nói, năm đó biên cảnh một trận chiến, hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân, cùng với hộ quốc công gia công tử chiến hậu đột nhiên toàn bộ mai danh ẩn tích. Bên ngoài nghe đồn, bọn họ đã sớm bị đạp thiết kỷ dưới, thành oan hồn. Nói tới đây, chính là thân là đại tướng quân mạc bước phạm đều trộm xoa xoa nước mắt. Bởi vì không có tìm được ba người thi thể, cho nên liền đăng báo triều đình, hộ quốc công một nhà vì nước hy sinh thân mình. Hoàng thượng lại không có ở kia về sau, cấp hộ quốc công truy phòng, mà là đối hộ quốc công phủ xét nhà. Năm đó hộ quốc công dân cư không ít nhưng là không ít hạ nhân chính là ngay cả hộ quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ đều bị liên lụy trực tiếp lấy cấu kết ngoại địch chi tội khấu xuống dưới hộ quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ mạc phủ cũng là đại gia tộc trăm ngàn năm tới cơ nghiệp trong triều lại có người tài ba làm quan hơn nữa vẫn là võ quan bởi vì tiên hoàng tại vị khi mặc gia từng triều đã cứu tiên hoàng cho nên mong tiên hoàng ban thưởng một phần thiết cuốn đan thư mặt khác tiên hoàng có ngôn không được động mạc ra. Đương nhiên, đây đều là trong cung mật sự. Chính là, cũng coi như là bảo vệ mạc ra. Đáng tiếc, hộ quốc công phủ trùng, mọi người, không một may mắn thoát khỏi, kể hết bị giết. Nói, thấy thẩm thiếu dương cư nhiên có chút biểu tình, sau đó mặt vô biểu tình ngồi xuống chính mình bên cạnh. Kia sát đỏ đôi mắt lại thập phần bộ dáng quật cường, cực kỳ giống một người. Thế nhân đã sớm quên mất hộ quốc công sự tình, chính là, Gần mấy năm qua, hộ quốc công năm đó mang đi ra ngoài Liệp ưng cư nhiên xuất hiện. Nói tới đây, Mạc Bước Phàm bất giác đem ánh mắt nhìn về phía thẩm thiếu dương đôi mắt. Chính là, đối thượng hắn không hề động tĩnh đôi mắt, Mạc Bước Phàm lại có chút thất vọng rồi. Bất quá, hắn sẽ không từ bỏ. Liệp ưng xuất hiện, chỉ biết có hai loại tình huống. Thứ nhất là hộ quốc công một nhà còn sống, thứ hai là chỉ có hắn hải tử còn sống. Rốt cuộc. Này liệp ưng không phải bình thường động vật Này huấn hoa khó khăn cao Cực kỳ phiên thoái Cần phải có phi thường nhẫn mại mới được Hơn nữa liệp ưng thập phần hung mãnh, Mạc bước phàm tưởng chính mình tưởng kém Chính là vừa rồi nhìn thấy kia thương pháp Tức khác làm hắn tiếng trung đại tác phẩm Tuy rằng vừa rồi bất quá nhìn mấy chiêu Nhưng là mạc bước phàm đã có thể nhìn ra bất đồng chỗ Này thẩm thiếu dương lai lịch phi phàm Nếu là chỉ cần chỉ là liệp ưng xuất hiện Mặc bước phàm là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến những cái đó. Chỉ là, liền ở hôm nay, tối nay, hắn liền minh bạch rất nhiều. Liệp ưng xuất hiện, chỉ sợ cũng là vì trước mặt đứa nhỏ này. Hắn cũng là hồ đồ, ra rồi. cư nhiên không thấy ra tới thẩm thiếu dương cực kỳ giống người kia. Nếu không phải vừa rồi kêu mấy chiêu thương pháp, nói cái gì hắn đều sẽ không phát hiện. Mặc bước phàm âm thầm còn có chút may mắn, đơn giản chính mình không có sai quá. Nói nhiều thế này, thẩm thiếu dương tuy rằng hoàn hồn, chính là lại không có nửa điểm biểu tình. Càng miễn bàn chủ động nói lên cái gì. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc mạc bức phàm, đợi hồi lâu cũng không chờ đến thẩm thiếu dương mở miệng. sương mặt xem qua đi, kia nhân mày, chẳng lẽ là ở tự hỏi cái gì. Cũng không biết vì sao, phía trước tìm tới tào hành quang bất quá là vì ra một hơi, nếu là bất luận kẻ nào nói hắn có thể, nhưng là duy độc không thể nói duyệt nhi. Nguyên bản có thể đánh đến hắn không hề đánh trả chi lực, chính là thẩm thiếu dương cũng biết thực lực của chính mình, tự nhiên sẽ không xuất toàn lực. Đánh bừa cùng tào hành quang đánh một hồi, lại không biết vì sao, ở chạm vào trường thương thời điểm, cư nhiên hết thể đều thay đổi. Cả người giống như si ngốc giống nhau, phản phất chính mình trời sinh chính là tay cầm trường thương. Hơn nữa, những cái đó chính mình chưa từng có học quá thương pháp, cũng giống như đột nhiên giáo hấn ở chính mình trong đầu giống nhau. Cư nhiên lập tức liền chơi ra tới. Bước cho tàu hành quang kế tiếp bại lui, chính mình đột nhiên giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn rác mặt trước người nọ là địch nhân. Chỉ là, nếu không phải đại tướng quân lại đây, chính mình chỉ sợ lúc này đã đem tàu hành quang giết chết. Nghĩ đến đây, thẩm thiếu dương mày nhăn đến càng sâu. Chính mình chẳng lẽ là ma chướng Ở đốc liếc mắt một cái nằm ở cách đó không xa tan vỡ trường thường, thẩm thiếu dương đột nhiên đôi mắt co rụt lại, cả người sắc mặt trắng bệnh đầu đột nhiên đau đớn lên, cầm đau đớn phản phất muốn đem đầu nổ tung giống nhau. A một tiếng khó có thể chịu đựng đau đớn tiếng kêu thảm thiết ở thẩm thiếu dương trong miệng tràn ra. Tức khắc, an tĩnh cấm thất đột nhiên không khí liền thay đổi. Thẩm thiếu dương đôi tay che lại đầu, lại như thế nào đều không thể giảm bớt đau đầu. Lúc này nghe được hắn tiếng kêu đại tướng quân dọa sợ, ngay sau đó phản ứng lại đây, lại nhìn thấy thẩm thiếu dương đã đau đầu đến trên mặt đất lăn lộn. Như vậy. Làm hắn cư nhiên đau lòng đến không được. Người đứa nhỏ này, này, đây là làm sao vậy? Mặc bước phàm không có trải qua quá những việc này, nhưng là cũng có thể gõ ra tới thẩm thiếu dương là đau đầu rụng nức. Như thế nào đột nhiên liền đau đầu đâu? Lúc này, thấy thẩm thiếu dương thân mình còn va chạm tới rồi kệ binh khí tử thượng, ở hắn mau đem đầu hướng trên mặt đất đâm thời điểm, mặc bước phàm một cái nhảy thân, thủ đao nhanh nhẹn chặt bỏ. Nháy mắt! Toàn thế giới đều an tính lại. Thẩm Thiếu Dương thân mình mềm nũng, đầu trực tiếp vô lực rửa vào trên mặt đất. Mặc bước phàm không dám trì hoãn, trực tiếp bế lên Thẩm Thiếu Dương liền đi ra ngoài. Này một chuyến đi ra ngoài, mang theo Thẩm Thiếu Dương đi Đại tướng quân phủ. Đối với Đại tướng quân đột nhiên mang theo hôn mê Thẩm Thiếu Dương trở về, cái này làm cho quản gia Mạc Phi có chút sở không được đầu góc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn Đại tướng quân khẩn trương bộ dáng. Hoàn toàn không giống hắn tính cách ra. Bất quá, Mạc phàm vẫn là cảm giác đi kêu đại phu. Ban đêm, đại phu cũng là không muốn tới, chính là nề hà là đại tướng quân trong phủ đại quảng gia. Nhân vật như vậy, đại phu cũng không dám chậm trễ. Bất quá non nửa khắc canh giờ, đại phu rốt cuộc tới. Mạc Bước phàm nhìn thấy đại phu vừa vào cửa, vội vàng tránh ra lộ, thỉnh đại phu chạy nhanh bắt mạch. Nhìn đại phu bắt mạch bất quá một lát liền cao mày. Cuối cùng lại đứng dậy nhìn xem thẩm thiếu dương đôi mắt đầu lươi từ từ, sau đó mày nhăn đến càng hơn. Trước mặt đại phu mạc bước phàm là nhận thức, trong tay hắn đầu binh lính cũng thường xuyên sẽ có bị thường, quân ý lý cũng có thể giải quyết. Bất quá, hắn cũng cùng này đại phu đánh quá giao tế. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy kia đại phu như vậy khẩn trương cùng nhíu mày bộ dáng, phản phất sự tình không nhỏ. Đang muốn đến nơi đây, đại phu đột nhiên xả trở về tay. Sau đó đối với đại tướng quân nói, Mạc tướng quân, không biết vị này tiểu ca mấy năm trước hay không chịu quá thương. Nói thấy Mạc bức phàm suy nghĩ sâu xa bộ dáng tiếp tục nói, lão Phu vừa rồi nhìn quá, nếu là giống như đại tướng quân lời nói, đau đầu rục nước. hơn nữa tại đây phía trước cũng vẫn chưa chịu quá thương, kêu hắn tất nhiên là từ trước có đau đớn chi chứng. Nói dừng một chút tiếp tục nói, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn đã từng đầu góc chịu quá thương. Mạc bước phàm cùng Mạc Phi nghe này, đều có chút kinh ngạc. Ngay sau đó Mạc bước phàm đối với đại phu nói, tại đây phía trước vẫn chưa từng có cái gì thường. bất quá, nghe nói mấy năm trước hắn nhưng thật ra đầu góc chịu quá thương. Này vẫn là với thiết nghiêu nơi đó nghe tới. Không chỉ như vậy, sau khi bị thương thẩm thiếu dương cư nhiên còn mất trí nhớ. Đại phu nghe này chỉ là gật gật đầu, phục lại đem tay đặt ở thẩm thiếu dương thủ đoạn phía trên. Qua hồi lâu. Đại phu buông ra tay mới đối với đại tướng quân bầm báo, mặc tướng quân, vị này tiểu ca đã từng đầu góc chịu quá thương, từ mạch tượng thượng xem, không có quá lớn vấn đề. Bất quá, nếu là xuất hiện đau đầu bệnh trạng, sợ làm máu bầm chịu đổ, lúc này mới làm hắn vô cùng đau đớn. Đại phu thấy người bệnh không thể mở miệng, tự nhiên không thể hỏi quá nhiều chuyện tình. Bất quá, này tiểu ca thân mình rất ngạnh lãng, xem như cái hảo thể chất tiểu tử. chỉ là. Đáng tiếc đầu bị thương, trong đầu hẳn là có huyết nơi. Kia theo ý kiến của ngươi, hắn như vậy như thế nào có thể giảm bất thống khổ đâu? Thiên thoái đại phu hỗ trợ khai phương thuốc. Đại tướng quân nói được khách khí, đại phu tự nhiên cao hứng. Gật gật đầu, đại phu tiếp nhận mạc phi chuẩn bị giấy bút bắt đầu xoát xoát viết. Hảo, này dựa theo cái này phương thuốc đến đây đi. Hoặc huyết hòa ứ, ăn trước thượng nửa tháng, nửa tháng sau tới tái khám có thể. Nói thấy Mạc Phi tiếp nhận phương thuốc, đại tướng quân nghe vậy cũng cao hứng, chỉ cần có thể trị hảo đứa nhỏ này, như thế nào đều được. Kia liền đa tạ đại phu. Nói xong lời này, Mạc Bước Phàm đứng dậy chắp tay. Đại phu thủ sủng nhược kinh xua xua tay, vội vàng thu thập hồng thuốc. "Đại phu, thỉnh." Mạc Phi cũng là khách khí tiến đi vị kia đại phu, cấp tiền bạc cũng không ít. Đại tiến đi kia đại phu ra cửa sau, Mạc Phi vừa trở về liền nhìn thấy mạc bước Phàm làm tại mép giường nhìn trầm chầm, chầm vào trên giường nằm thẩm thiếu dương. Lại nói tiếp, này thẩm thiếu dương tới, Mạc Phi cũng là thậm phân thích. Tự nhiên là bởi vì mạc bước Phàm ở bên thai hắn nói qua vài lần duyên cớ, có thể được mạc bước Phàm thích người, tự nhiên sẽ không kém. Chỉ là, thích về thích, có thể để bạt chỉ điểm. Nhưng là, lúc này mạc bước phàm trong mắt để lộ ra tới tình thương con, Rốt cuộc là vì nào. Tướng quân, đại phu đã rời đi. Ta trước đi xuống sắt thuốc. Có người ngoài ở, cho dù là hôn mê người này, hắn cũng muốn kêu tướng quân. Nghe được Mạc Phi kêu một câu, Mạc Bước Phàm chỉ là muộn thanh nhân một câu. Thấy vậy, Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi xuống. Chỉ chờ dược ngão hảo, Mạc Bước Phàm đều không có ra tới. Mạc Phi tắt hỏa, đem dược ôn thượng, đại thẩm thiếu dương lên là có thể uống lên. Chỉ là. Mang theo nghi hoặc, Mạc Phi tìm được rồi Mạc bước phàm. tướng quân Mạc Phi có chút lo lắng nhẹ gọi một tiếng. Mạc bước phàm động động nhức mọi cổ, lúc này mới đứng dậy. Ngay sau đó quay đầu nhìn thấy Mạc Phi lo lắng rồi lại nghi hoặc ánh mắt, hắn nâng dơ tay ý bảo Mạc Phi đổi kịp. Đi đến ngoài cửa, nhìn chính mình cửa thủ xuất ngũ binh lính, Mạc bước phàm yên tâm đi thư phòng, phía sau đi theo Mạc Phi. Vốn tưởng rằng trở về thư phòng, chính là kia càng đi đi càng làm Mạc Phi kinh hãi. Chẳng lẽ là... Mạc Phi bất giác mồ hôi lạnh để lại một bối, trong lòng nẹn muốn chết. Đại tướng quân trong phủ, tận cùng bên trong sân, cũng đúng là tướng quân chủ viện mặt sau. Đó là tướng quân phủ cấm địa, lúc này, đêm đen phong cao, hai người cư nhiên hướng nơi này tới. Ban đêm sân nhìn qua có chút âm trầm trầm, quỷ dị thật sự. Đặc biệt là đi đến trong viện, treo màu trắng đèn lồng còn có phòng nội không ít màu trắng màn che là người nổi ra gà đều đi lên. Nhưng là, Mạc Phi đối với nơi này hoàn toàn không có khủng bố cảm giác, chỉ cảm thấy là vô tận thê lương. Mạc bước phàm tiến vào nhà ở, nhìn chăm chú nhìn trước mặt. Thấy hắn không có động, Mạc Phi vội vàng tự thân thượng móc ra mồi lửa đem sáp hong đuốc điểm thượng, lập lè ánh đến đem toàn bộ nhà ở chiếu sáng lên. Chỉ nghe một tiếng bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó, Mạc bước phàm dạo bước tiến lên, cẩn thận điểm hương khói đã bái tam bái cắm thượng kia hương thiêu một phần ba thời điểm vẫn luôn trầm mặc mạc bước phàm mới chậm gì gì mở miệng nói ra thanh âm lại có chút khàn khàn lời nói cũng làm nhân tâm kinh tiểu đệ rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người tìm được hắn nay một tiếng lời nói rơi xuống mặc bước phàm lảo đảo một chút đung nhiên quỳ gối bài vị trước kia muộn thanh quỳ xuống đất giòn vang làm mạc phi trong lòng run lên ngay sau đó cũng đi theo quỳ xuống tướng quân vừa rồi nói chính là tìm được hắn Kia hải tử hiện giờ ở ta nơi này, ta tất nhiên dạy dỗ hắn thành tài thành nhân. Nói, dừng một chút tiếp tục nói, cũng không biết hắn trải qua qua cái gì, cư nhiên mất chi nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Bất quá, cũng may kia thương pháp vẫn luôn nhớ rõ, đánh đến tuy rằng mới là chút, nhưng là lại một kia không kém. Nói, thập phần vui mừng cảm giác, nhưng là kia kỳ quái ngữ khí, lại giống như ở cùng người ôn chuyện giống nhau. Mặc bước phàm không hề cảm giác. Tiếp tục nói, lại nói tiếp, hắn bộ dáng cực kỳ giống ngươi, chỉ là ta cư nhiên vẫn luôn không nhìn ra. Các ngươi không biết, hắn sớm đã cưới vợ sinh con, là một đôi song bảo thai đầu. Các ngươi đường ra ra nãi mãi. thốt ra lời này xuất khẩu, mặt sau cư nhiên một tiếng nước nở, phảng phất tùy thời đều sẽ khóc ra tới dường như. Như vậy đại tướng quân, như vậy thiết huyết nam tử, tại đây một khắc, cư nhiên như vậy yếu ớt, phảng phất. Chỉ cần có một người xuất hiện là có thể đem hắn hủy diệt Một bên quỳ xuống đất không nói mạc phi lại trong lòng kích động không thôi, trên mặt đã sớm nước mắt rơi như mưa. Đại tướng quân chính là nói, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Đây là thiên đại hỷ sự. Chỉ tiết hiện giờ. Năm đó sự tình đã là đã điều tra xong, ta quả quyết sẽ không bỏ qua những cái đó ác nhân. Đái đại đại thù đến báo ngày, tất nhiên dùng chiều người thủ cấp cùng máu tươi tới tế điện các ngươi Nói tới đây, Mạc Bước Phàm thật sâu đã bái đi xuống. Mạc Phi cũng là giống nhau. Tuy rằng trong lòng kích động không thôi, nhưng là Mạc Bước Phạm cùng Mạc Phi đều không có nhiều lời mà khác, hai người không tiếng động đi ra mặt sau sân. Hết thể giống như không có phát sinh quá giống nhau. Lúc này hôn mê thẩm thiếu dương, đột nhiên trong lòng càng chặt huyền đột nhiên chặt đứt giống nhau, người phảng Phất đột nhiên áp lực lại đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Càng là như thế, càng là ngủ say mãi cho đến ngày kế buổi trưa hắn mới chậm gì gì tỉnh lại. Thẩm thiếu dương chớp chớp mắt, mở to mắt đập vào mắt là màu đen trướng đỉnh, chung quanh là màu đen da cụ, không xa trên đài cao còn bày một thanh đại đao. Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm thiếu dương liền nghi hoặc không thôi. Kia đao, quá quen thuộc. Ngay sau đó, cảm giác được mặt sau phần cổ truyền đến đau đớn, vội vàng dùng tay mát xa một phen. Tối hôm qua. Đúng rồi. Tối hôm qua chính mình chính là kéo kia Tào Hành Quang đi cấm thất đánh một hồi, chính là sau lại sự tình liền hoàn toàn thay đổi. Lại sau lại đại tướng quân cho chính mình nói rất nhiều lời nói, sau đó chính mình đầu đột nhiên rất đau, thẳng đến cuối cùng cổ tê dần, đột nhiên trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Xem ra, hẳn là đại tướng quân làm. Kia bảy biện đại đao, bất chính là đại tướng quân trong tay thường dùng sao? Thẩm Thiếu Dương ngồi dậy tới, đạm nhiên đánh giá toàn bộ phòng. Ngay sau đó, đang muốn sốc chân đứng dậy. Đang định lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, mặc bước phàm tay chân nhẹ nhàng tiến vào. Lại nhìn thấy thẩm thiếu dương đang ở sốc chân muốn xuống dưới, hắn mới vừa vội bước nhanh đi qua đi, ngăn chặn hắn tay nói, ngươi đứa nhỏ này, chạy nhanh nằm hảo. Nói, vung trong tay dược, chính là buộc thẩm thiếu dương nằm xuống. Tướng quân, ngươi này thẩm thiếu dương xa cách ánh mắt cùng mang theo nghi hoặc ngữ khí, tức khác đem mặc bước phàm lôi trở lại hiện thực. Hắn đạm nhiên ngồi vào mép giường, từ từ nhìn thẩm thiếu dương. Bị mạc bước phàm ánh mắt kia nhìn chầm chầm xem, thẩm thiếu dương ra đầu có chút tê dại. Này vẫn là tranh tranh thiết huyết đại tướng quân sao. Thấy thế nào đều chỉ như là một cái trưởng bối đối đai vạn bối bộ dáng, hoàn toàn không giống tướng sĩ Chi Gian cảm giác. Người mặc bước phàm đột nhiên mở miệng, lại cảm giác không biết từ đâu mà nói lên. Dừng một chút, lại nhìn về phía một bên phong chén thuốc, ngay sau đó cười nói. Xem ta, một cao hứng liền đã quên. Ngươi mau đem này dược uống lên, về sau chậm rãi điều trị, đầu liền không đau. Nói, đem dược đoan lại đây, còn phải cho thẩm thiếu dương vi dược. Thẩm thiếu dương thấy vậy, trong lòng thình thịch. Nay đại tướng quân là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Rốt cuộc ở thẩm thiếu dương trong mắt cùng trong lòng, đại tướng quân đều là đại nhân vật, hiện giờ như là trưởng bối giống nhau trí kỷ cùng chính mình trong lòng cao lớn hình tượng lại như thế nào đều có cách biệt một trời. Nhưng là, thật làm đại tướng quân uy dược, hắn cũng không dám. Thẩm thiếu dương vội vàng làm đứng dậy tới, như thế nào đều không cho đại tướng quân uy, chính mình bưng chén thuốc một ngụm liền uống sạch. Kia chua xót lại dày đặc dược vị nháy mắt chen đầy khoa miệng, lại cũng cùng thời gian bị đại tướng quân tắc một cái đồ vật ở trong miệng, tức khác chua ngọt thay thế chua xót. Cái này làm cho thẩm thiếu dương có chút. Đại tướng quân chẳng lẽ đem chính mình trở thành nữ tử không thành. Cư nhiên còn lộng mức tới. Đốc thấy thẩm thiếu dương nhanh nhẹn uống thuốc, mặc bước phàm muốn nói lại thôi. Không biết, chính mình lúc này cùng hài tử nói nhiều như vậy, có thể hay không lại làm hắn đau đầu. Niệm cập nơi này, mặc bước phàm bất giác nhắm lại miệng. Còn không thể nói, còn không thể nói a. Thẩm thiếu dương có chút tò mò, là sự tình gì có thể làm đại tướng quân như thế vô pháp mở miệng, bất quá hắn lại không có hỏi nhiều. Được rồi, ngươi uống dược cũng nghỉ tạm một chút, nếu là nơi nào không thoải mái, nhất định phải nói ra. Nói đứng dậy muốn đi, mới vừa đi một bước lại xoay người nói. Nếu là cảm giác có thể, ngươi liền sẽ thiết kỵ đội đi, bất quá kia dược không thể đoạn. Nửa tháng sau lại đến tướng quân phủ, ta mang ngươi đi phúc tra một phen. Ngươi này đau đầu cũng không phải là việc nhỏ a. Nói, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Thẩm thiếu dương đến tận đây còn có chút hoàng hốt, này đại tướng quân hành sự thật đúng là kỳ quái. Bất quá, nghĩ đến đại tướng quân sắc thật đối chính mình không tồi, hơn nữa võ công phóng phương diện vẫn là đại tướng quân chỉ đạo, Tức khác cũng nghỉ ngơi tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Hồi tưởng tối hôm qua sự tình, Thẩm thiếu dương đột nhiên có chút kinh ngạc. Chính mình nhưng không nhớ do khi nào học quá thương pháp, chính là kia quen thuộc cảm giác, phản phất chính mình dơ tay một đụng tới trường thương liền không tự chủ muốn chơi thượng một bộ. Xem ra, hẳn là mất trí nhớ phía trước liền có. Chỉ là, chính mình bị thương mất trí nhớ sau cái gì đều không nhớ rõ, dựa theo thẩm gia phú cùng lâm vĩnh nghiệp lý do thoái thác, lại hoặc là khi còn nhỏ liền luyện sẽ cũng không quá. Cảm giác trên người nằm đến có chút nhức mỏi, thẩm thiếu dương vội vàng xoay người lên. Đại tướng quân đã không ở trong phủ, thẩm thiếu dương thông báo thủ vệ người một tiếng liền trở về thiết kỵ đội. Nguyên bản sáng sớm liền chờ thấy thẩm thiếu dương tào Hành quang. Đợi nửa ngày cũng chưa nhìn thấy thẩm thiếu dương bóng người. Đãi hỏi qua mới biết được, quản sự nói, thẩm thiếu dương xin nghỉ. Tưởng tượng đến thẩm thiếu dương xin nghỉ, tao hành quang liền trực giác này hết thể đều cùng đại tướng quân có quan hệ. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp hỏi a, trong lòng buồn bực không thôi. Buổi sáng huấn luyện qua đi, buổi chiều tu chỉnh, Mới vừa ăn cơm xong liền nhìn thấy thẩm thiếu dương đã trở lại, như vậy nhìn qua không có gì dị thường. Tào Hành Quang liền đi nhanh hướng Thẩm Thiếu Dương phương hướng đi đến. Với Thiết Ngưu là ngày hôm sau đại sớm chưa thấy được Thẩm Thiếu Dương, nghe nói xin nghỉ, trong lòng có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy Tào Hành Quang cư nhiên bị người đánh đến có chút thảm, trên người có thương tích, như vậy bất giác làm mọi người đều nhớ tới hôm qua Tào Hành Quang cùng Thẩm Thiếu Dương chi gian đối thoại, nay Tào Hành Quang chẳng lẽ là bị Thẩm Thiếu Dương sửa chữa một đốn đi? Xem ra năm mươi thứ tự năng lực vẫn là không tầm thường cư nhiên đem tào hành quang đánh thành như vậy. Trên mặt chỉ là khỏe miệng sưng lên chút, chính là, kia chân còn có mặt khác nhìn không tới địa phương, sợ là cũng bị thương. Bang không cũng sẽ không sớm nói huấn luyện đều thập phần gian nan. Với thiết ngưu chờ đến cơm trưa sau mới nhìn thấy thẩm thiếu dương trở về, kích động tiến lên rò hỏi, còn chưa nói chuyện liền nhìn thấy thẩm thiếu dương nhìn một phương hướng. Lướt qua thẩm thiếu dương nhìn về phía bên kia, đúng là tào hành quang hướng bên này. Thẩm Thiếu Dương sắc mặt mặt vô biểu tình, phảng phất xem chính là người xa lạ giống nhau, mà với Thiết Nghiu lại thập phần buồn bực. Bọn họ hai người ở Thiết Kỵ đội xem như không đổi, Đại Gia cũng vẫn chưa đi tìm Cha Nhi. Chính là, chính là ở Tào Hành Quang luôn là thích tìm tra. Hơn nữa đối tượng vẫn là nhắm ngay Thẩm Thiếu Dương. Thật đúng là kỳ quái. Với Thiết Nghiu trong lòng cũng minh bạch, người nhà là Thẩm Thiếu Dương nghịch lân, không chỉ như vậy. Kia thẩm thiếu dương tức phụ nhi càng là không thể đề cập. Hắn chính là thường xuyên nhìn đến thẩm thiếu dương cầm quần áo chờ đồ vật nhi âm thầm nhìn. Như vậy, nói không phải tưởng tức phụ nhi, ai tin a? Bất quá, tiểu tử này hôm qua không phải bị thương sao. Hôm nay như thế nào còn dám lại đây. Nghĩ đến đây, với thiết nhu bất giác sai khai một bước, đi đến thẩm thiếu dương bên cạnh. Thẩm thiếu dương không tiếng động sườn mặt xem qua đi, kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Cái này cùng chính mình cùng nhau ra tới người, hiện giờ đã là cùng chính mình trở thành huynh đệ, gặp gỡ sự tình cũng sẽ cái thứ nhất đứng ra, thẩm thiếu dương nhận định hắn. Tào hành quang đốc thấy thẩm thiếu dương mặt vô biểu tình nhìn chính mình, tức khắc nghĩ đến đêm qua thẩm thiếu dương tàn nhẫn. Trong lòng bất giác run lên. Thật sự là xem thường hắn, không nghĩ tới cư nhiên ẩn tàng rồi thực lực, nhưng là này cũng đủ làm hắn bội phục Đi đến thẩm thiếu dương trước mặt, không đủ 2 mét vị trí. Tàu hành quang dừng bước chân. Thẩm thiếu dương tàu hành quang hô một câu. Người chung quanh lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía hai người, bọn họ chi gian ân đoán trở thành người khác xem náo nhiệt diễn. Thẩm thiếu dương đờ đẫn nhìn hắn, trong mắt không có chút nào giao động. Hôn qua nhi, là ta không đúng, ta xin lỗi. Không dám như vậy nói ngươi, nói người nhà ngươi. Nói, nhìn thấy Thẩm thiếu dương không giao động, cuối cùng khẽ cắn ngôi. Lộc cục nói một câu, ta phủ. Sau đó liền xoay người rời đi. Thẩm Thiếu Dương thấy vậy, đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó đối với với Thiết Nưu nhíu nhảy. "Thiên Nưu, dược." Chỉ nói một cái dược tự, với Thiết Nưu tự bên hông móc ra thuốc trị thương đưa qua. Thẩm Thiếu Dương tiếp nhận sau, bước nhanh hướng Tào Hành Quang bên kia đi đến. Tào Hành Quang vốn là đi không mau, nghe được phía sau tiếng bước chân nhưng thật ra không đương một hồi sự, chờ Thẩm Thiếu Dương bước nhanh đi đến trước mặt hắn lấp kín đường đi thời điểm. Tào Hoành Quang mới ngừng lại được. Thẩm Thiếu Dương mắt lạnh nhìn Tào Hoành Quang, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem một cái tiểu bình sứ ném ở trong lòng ngực hắn, sau đó lo chính mình mang theo với Thiết Nưu rời đi. Tào Hoành Quang đốc liếc mắt một cái bọn họ rời đi bóng dáng, sau đó nhấp miệng đem dược bình nhận lấy. Trong lòng lại vui vẻ một chút. Nay Thẩm Thiếu Dương thật sự là đại trợ phu, còn cho chính mình thuốc trị thường, xem ra chính mình hôm nay không có làm sai. Thật sự là làm hắn tâm phục khẩu phục, người như vậy, sau này nhất định sẽ không đơn giản. Nghĩ đến đây, tào hành quang vội vàng bước nhanh trở về thượng dược. Sau đó lập tức đi tìm Thẩm Thiếu Dương. Từ đây về sau, với thiết ngư cùng Thẩm Thiếu Dương hai người hành liền biến thành ba người hành, nhiều một cái tàu hành quang. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Mà lúc này, Thanh Châu phủ một cái nhà riêng. Âu Dương Tiên Sinh đang ở câu cá. Toàn bộ trong hoa viên không có một cái hạ nhân. Chỉ là, kia nhảm chán câu cá, ở hắn xem ra cũng tựa hồ thật là thú vị. Một đạo gió nhẹ thổi qua, hồ nước trên mặt nước sóng nước long lánh. Chủ tử một cái hắc y nhân đột nhiên nhảy ra tới, ngay sau đó quỳ trên mặt đất. Hắc Ngọc lệnh triệt. Đơn giản năm chữ, lại làm câu ca ô dương tiên sinh hơi hơi nhúng mày, ngay sau đó khỏe miệng mang theo nhật nhạt ý cười. Chính là, này Ngọc Diện công tử bộ giáng hơn nữa kia ý cười vốn nên là làm người cảm giác cấm áp, bất quá xem ở H Yi Nhiên trong mắt lại cảm giác thập phần thấm người. Chủ tử tuy rằng sinh hảo tuấn mỹ, chính là cực nhỏ sẽ cười, cười thời điểm hơn phân nửa là muốn giết người tiết tấu. đây là H y, y. Nhiên nhận chi, không cần quản hắn, nhìn trầm trầm liền hảo. nói Âu Dương Tiên sinh đôi mắt không chớp mắt nhìn trầm chầm, chầm cần câu. thông chi lưu nguyệt đổ nghệ phường nên làm chàng tỷ thí cũng nghỉ tạm đến đủ lâu rồi nói khoe môi một câu tiếp tục nói đi làm hắn cần phải cùng hoa nghệ hiên lão bản nói một bút mua bán liền dùng nơi đó hoa trang trí đổ nghệ phường lần này tỷ thí nơi sơn mới vừa nói xong hắc y nhân lập tức ngầm hiểu vội vàng theo tiếng đi xuống lập tức lại quy về bình tĩnh âu dương tiên sinh thần thái đạm nhiên chỉ là đốc thấy rất nhỏ run rẩy một chút cá tuyến Vội vàng thủ hạ dùng một chút lực. Một đạo đường cong, cá tuyến lôi ra một cái một thức tới lớn lên con cá. Kia tung tăng nhảy nhót bộ dáng, nhìn khả quan. Nhưng mà, Âu Dương tiên sinh lại trực tiếp đem cá câu gỡ xuống, ngay sau đó một cái đường họa dạ tổn đem cá ném vào hồ nước. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi bên kia cũng được đến tin thức. Ngươi là nói, đầu nghệ phường lão bản muốn cho thuê chúng ta cửa hàng hoa. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc hỏi. Một bên thẩm lương gật gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Lại nói tiếp, đổ nghệ phường cũng không phải là giống nhau địa phương. Ba cái châu phủ đều có đổ nghệ phường, hơn nữa nơi sân rất lớn, nghe nói bên trong bố trí đến cũng thập phần mỹ lệ. Hoàn toàn không cần cho thuê lâm duyệt nhi cửa hàng hoa tươi đi. Rốt cuộc, đổ nghệ phường có xuân hạ thu đông bốn mùa sân, mỗi cái sân đều trồng trọt hoa cỏ, hơn nữa nghe nói không phải người bình thường ra có thể nhìn thấy cũng không biết là vì cái gì, bất quá lại nói tiếp cũng bất quá là cho thuê một ngày, đảo cũng không có gì vấn đề lớn. thêm chi lâm duyệt nhi trong lòng cũng trực giác, nếu là lần này đổ nghệ phường dùng nhà mình cửa hàng hoa tươi, về sau cửa hàng thanh danh càng là xào quá độ. đây cũng là nàng nguyện ý nhìn đến. hơn nữa, kia đổ nghệ phường lưu nguyệt công tử cũng chính là lão bản, gia bạc cũng không ít, cho thuê một ngày, lâm duyệt nhi cảm thấy được không? nếu là cực phẩm hoa cổ, một ngày tiền thuê một vạn lượng bạc trắng, nếu là tầm thường liền năm ngàn lượng. đây cũng là danh tác. đương nhiên, nếu xuất hiện hư hao, tự nhiên chiếu giới bồi thường. này đều yêu cầu ký kết hiệp nghị, lâm duyệt nhi trong lòng liền quyết định liền đồng ý. nếu là đổ nghệ phường, kia nhất định đều gia đình giàu có quá khứ, lâm duyệt nhi cũng sẽ không lấy tầm thường hoa tới đối phó. hành đi, ta viết hoa danh, ngươi đi hoa phô chọn một ít hoa. nói. Lâm Duyệt Nhi liền cầm giấy bút viết lên. Nàng là sẽ không chính mình đi, này bất quá là so mua bán, lại còn có không phải lâu dài mua bán, hoàn toàn không cần nàng tiên đến. An bài hảo này đó, Lâm Duyệt Nhi liền phản thân đi trở về. Cửa hàng hiện giờ đều doanh số không tồi, mua tới người đều an bài ở các cửa hàng, hiện giờ đều thượng thủ. trừ bỏ mặt sau cùng khai hiệu thuốc, bởi vì chỉ bán hiếm lạ dữ liệu, cho nên đi người không nhiều lắm. Bất quá. Lâm Duyệt Nhi cũng đã nhìn ra, không ít người chưa từng thấy quá những cái đó ngoại phiên dược liệu đâu. Cho dù như thế, sinh ý cũng là thủ ra tới. Lâm Duyệt Nhi một chút cũng không nóng nảy, Muốn, là kêu hiểu hóa người, mà không phải bán cho không hiểu hóa. Mặt khác hiệu thuốc đối với này, tần khai cửa hàng có chút tò mò, đảo cũng trộm phái người lại đây xem xét, bất quá nhìn đến vài thứ kia đều lúc lắc đầu. kia hoa hồng bọn họ là nhận thức. Mặt khác đồ vật nhưng thật ra hiếm thấy. Đơn giản là Lâm Duyệt Nhi đem quý trọng dược liệu đều phong hộ. Muốn quý trọng, cần thiết nói ra yêu cầu này đó dược liệu, sau đó giao thượng tiền đặt cọc mới có thể xem. Bởi vì là cực phẩm dược liệu, cho nên dược hiệu càng quan trọng. Tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện khiến cho người nhìn đi, bởi vì mở ra hộp sau, dược hiệu sẽ kém một ít. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi đem kia tuyết liên chờ dược liệu đều là dùng chính mình tìm thấy cục đá. Khai ra Ngọc Thạch làm người điều khắc hộp. Chỉ có Ngọc chất hộp mới có thể cực hảo bảo tồn dược hiệu. Đương nhiên, đây đều là ngoại phiên người nói cho nàng. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi ở Thanh Châu Phủ cũng có chút danh tiếng. Văn nhân đều biết được nàng khai mạc hương trai cùng ôm nguyệt trà lâu đều là đại gia nhàn tới không có việc gì đi hảo nơi đi. Chính là có khi trò chuyện với nhau cũng sẽ tụ hội tại đây hai nơi. May mắn Phường Sinh ý cũng rực rỡ. Gia đình giàu có đều là mỗi tháng đính đơn đặt hàng, bao lâu đưa một lần, cũng coi như là lâu dài mua bán. Mặt khác, thanh lưu phố đầu đường văn nhân dùng tác phẩm nghệ thuật cửa hàng, sinh ý cũng hòa bạo. Rốt cuộc đều là vật lấy hy vi quý, sinh ý lâm duyệt nhì sinh ý vẫn luôn không tồi. Đương nhiên, cùng này đó nói vậy, tiêu hiệu thuốc sinh ý liền thập phần thảm đạm, Chỉ khai trương thời điểm có người đi, sau lại lại không người hỏi thăm. Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không nóng nảy. Bất quá, hôm nay có kia đổ nghệ phường Lưu Nguyệt Công Tử, phải dùng chính mình cửa hàng hoa. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra nghĩ tới một biện pháp tốt. Có thể một lần là nổi tiếng hảo biện pháp. Chỉ là, nàng cùng kia Lưu Nguyệt Công Tử căn bản không thân, nghe nói vị kia công tử là Thành châu phủ đệ nhất tài tử. Chính là không biết vì sao đi làm kia đổ nghệ phường Lão Bản. Bất quá, chính là đổ nghệ phường Lão Bản cũng không phải mỗi người đều có thể đương, không có giao tình, lâm duyệt nhi cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. nàng ném rất trong lòng miên man suy nghĩ, sau đó loe tiến không gian. hiện giờ không gian từng ngày lại, không gian thập phần rộng lớn. chỉ là lâm duyệt nhi cũng phát hiện một chút quy tắc. nếu là đêm trăng tròn, nàng không gian liền sẽ nhiều ra không ít thổ địa ra tới. tâm thương thời điểm, chính là lấy mắt thường tốc độ thay đổi thôi. bất quá. Này đã vậy là đủ rồi. Lâm Duyệt Nhi trong không gian, hiện giờ đều là loại dược liệu cùng hoa cỏ. Nàng đã là tính toán hảo, đem thanh châu phủ cửa hàng giàn xếp hảo, nàng liền khởi hành đi trở về. Hồi lâu chưa thấy được bọn nhỏ, thật là tưởng nghiệm. Mỗi lần nhìn đến trên đường bọn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi tổng hội nghĩ đến trong nhà hài tử, trong lòng một mảnh mềm mại. Trong không gian, gieo chồng không ít ngoại phiên dược liệu. Mọc không tồi. Lâm Duyệt Nhi cũng không cố tình đi lộng linh tuyền thủy tới. Tuy rằng thổ địa biến nhiều, chính là không gian linh tuyền thủy suối nguồn nhưng không có gì biến hóa, cũng không có cùng nhau biến đại. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi thập phần kinh ngạc, hơn nữa càng thêm cẩn thận sử dụng linh tuyền thủy. Kia linh tuyền thủy chính là chẳng lẽ bảo bối, tự nhiên không thể lãng phí. Lâm Duyệt Nhi ở không gian hảo một trận bận việc, mọc không tồi dược liệu cùng hoa cỏ làm nàng phân ra tới, tạ hữu trong không gian còn có giữ tươi năng lực Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ hư rớt, đây cũng là không gian lại một cái tác dụng. Này đó vẫn là Lâm Duyệt Nhi thực nghiệm qua đi kết quả. Bởi vì không gian có loại này giữ tươi công năng, hơn nữa bỏ vào đi qua mấy ngày đồ vật lấy ra tới cư nhiên vẫn là giống như mới vừa ngắt lấy xuống dưới giống nhau. Chính là bỏ vào đi một ít ăn chín, quá thượng một thời gian lấy cũng là nóng hầm hập, hoàn toàn là vừa ra nổi cảm giác. Cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng không lãng phí. Trực tiếp ở thợ rèn cửa hàng đặt làm rất nhiều cao cái giá. Trực tiếp vòng một khối địa phương, dựng thẳng lên tới một cái cao cái giá, trên giá mặt là sắt lá phong ở. Dùng để trang đồ vật dùng, về sau không gian liền có nhà kho. Như vậy an bài cũng coi như là tuyệt vô cận hữu đi. Tả hữu trong không gian thực vật căn bản không cần ánh mặt trời cùng thủy, nàng cũng không lo lắng mấy thứ này hồi trường không tốt. Kịp thời là cái giá phía dưới thổ địa thực vật cũng như cũ lớn lên thập phần tươi tốt. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi yên tâm không ít. Tuy rằng không ít người đều tò mò, nay đặt làm nhiều như vậy sắt lá cùng giá sắt thật sự là hiếm lạ. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi cũng không nhiều quảng. Như thế như vậy, nàng không gian cũng có tạm thời chữ hàng địa phương. Những cái đó hoa cỏ cho dù là đào ra mang theo căn cần, như cũ có thể đặt ở nhà kho, lấy ra tươi giống như trên mặt đất mới vừa đào ra giống nhau tươi đẹp thủy lộn Hiện giờ, Lâm Duyệt Nhi cách đoạn thời gian đều sẽ tiến vào không gian ngắt lấy một phen. Ở thợ rèn cửa hàng Lý còn đặt làm vài lần tài liệu, hiện giờ không gian kho hàng cũng không nhỏ. Kho hàng nhà kho nàng là làm giản dị thiết chất thang lầu, trên dưới cũng phương tiện, chính là nhà kho cũng có một ít thiết chất cái giá, cũng hảo phân loại. Chẳng qua, đương Lâm Duyệt Nhi còn muốn đem những cái đó vật còn sống mang đi vào thời điểm, trong tay dẫn theo một con gà như thế nào đều mang không đi vào. Chính mình là đi vào, chính là tiến bảo sau, trên tay gả lại không còn nữa. Trở về nhìn lên, cư nhiên còn ở chính mình trong phòng. Vì thế, Lâm Duyệt Nhi cũng được trí. Như vậy liền không tồi, không thể mang vật còn sống tiến vào cũng chỉ có thể từ bỏ. Lại ở không gian bận việc một thời gian, Lâm Duyệt Nhi mới ra cửa. Nói, kia đổ nghệ phường lần này tỷ thí nhật tử định ở ba ngày lúc sau, cũng không xa. Lâm Duyệt Nhi đi hoa nghệ hiền lại tự mình chọn lựa một ít hoa. Trong lòng nghĩ, đem này đó đưa đi, đến lúc đó lại đến chính mình trong không gian tuyển thượng một ít liền không sai biệt lắm. Thẩm lương bên kia đăng ký hảo chậu hoa đánh số, cũng dặn dò cửa hàng những người khác, nhất định phải chăm sóc hảo này đó, chớ có lộng hỏng rồi. Mới vừa lên xe ngựa, Thẩm lương muốn nói lại thôi ngồi ở xe ngựa vị trí thượng. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, có chút nghi hoặc, ngay sau đó hỏi, chính là có chuyện gì? Nàng trước tiên tưởng chính là cửa hàng có phải hay không ra vấn đề. Thẩm lương nghe vậy vội vàng nói, thật cũng không phải cửa hàng vấn đề, là vừa mới đi chạy trở về Nguyệt Công Tử thời điểm, hắn nói thẳng muốn đích thân cùng người nói. Nói dừng một chút tiếp tục nói, mặt khác, Lưu Nguyệt Công Tử còn tính toán đem cùng ngày đồ ăn phẩm định dùng ô Nguyệt trà lâu đồ ăn, cùng ngày điểm tâm cũng dùng may mắn phưởng. Nói lời này, thầm lương đều có chút tò mò. Không biết khi nào nhà mình chủ tử nhận thức này Lưu Nguyệt Công Tử. Hắn tuy rằng là Cẩm Châu Phủ lại đây, chính là ở Thanh Châu Phủ cũng đãi thời gian không ngắn Này Lưu Nguyệt Công Tử hắn vẫn là biết đến. Đồn đãi Lưu Nguyệt Công Tử lớn lên cực kỳ tuấn Mỹ, hơn nữa làm người sảng khoái, học thức huyên bác. Ở toàn bộ Thiên Chiêu Quốc cũng là số được với danh tài tử. So với đệ nhất đại tài Âu Dương Công Tử, kém cỏi một ít, nhưng là ở Thanh Châu Phủ cũng là cực có tên bất luận như thế nào, cùng này Lưu Nguyệt công tử giao hảo cũng là không tồi. Rốt cuộc chủ tử cửa hàng nhiều là văn nhân tới thăm, lần này nhưng thật ra đụng phải vận may. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương cũng cảm thán. Lâm Duyệt Nhi vận khí thật sự là quá hảo, rốt cuộc giống như là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu giống nhau. Chỉ là hắn sẽ không biết, này đưa gối đầu đích xác có một thân, hơn nữa vẫn là đệ nhất đại tài Âu Dương công tử. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi tới không lâu sau, Bất quá cũng coi như là biết được Lưu Nguyệt Công Tử tên tuổi. Nàng trong lòng cũng có so đo, ngay sau đó nói, đã là như thế, ngày mai định ngày hẹn Lưu Nguyệt Công Tử đi. Cụ thể gặp mặt sau nói chuyện. Rốt cuộc là kiếm tiền mua bán, không tiếp bạch không tiếp. Hơn nữa, này lại là cho chính mình cửa hàng đánh miễn phí quảng cáo, tự nhiên muốn gặp một lần đại lão bản. Ngay vậy, thẩm lương cũng nhớ kỹ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi liền rời giường. Đi trước không gian xem xét một phen, sau đó bận việc xong mới ra tới. Đơn giản ăn qua sau, Thẩm Lương tới báo, Lưu Nguyệt Công Tử đã đính hảo địa phương cùng canh giờ. Lâm Duyệt Nhi liền thay đổi một tiếng quần áo, liền cùng Thẩm Lương còn có lôi đỉnh cùng nhau đi qua. Không nghĩ tới, Lưu Nguyệt Công Tử cư nhiên định, định địa phương chính là nàng trà lâu, ôn nguyệt trà lâu. Mà nhã gian cư nhiên là Lưu Vân Gian, cảm giác cùng tên của hắn thập phần xứng đôi. Lúc này trà lâu người không nhiều lắm, bất quá cũng không ít, có người ở chỗ này ăn sớm một chút. Dưới lầu bên trái rửa tường vị trí tiểu đại thượng, một cái lao nhân đang ở sinh động như thật giảng này trận thú sự. Đại gia cũng nghe nhạc ca nhạc ca thôi. Mới vừa đi đến Lưu Vân Gian ngoài cửa, liền nhìn thấy một cái gã sai vật bộ dáng nam tử canh giữ ở nơi đó. Nhìn lên gặp người lại đây, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ nói, xin hỏi vị này chính là Lâm Lão Bản nhà ta chủ tử xin đợi đã lâu kia cung kính bộ dáng nhìn không gian nửa điểm không kiên nhẫn bất quá lời nói ý tứ cũng nói ra lưu nguyệt công tử đợi lâu lâm duyệt nhi đạm cười gật gật đầu sau đó ý bảo thẩm lương đuổi kịp kia gã sai vật bộ dáng nam tử lại đột nhiên rối tay cả lại nhà ta chủ tử chỉ thỉnh lâm lão bản đi vào những người khác chờ lời này còn chưa nói xong liền nghe thấy trong phòng truyền đến một cái thanh lãnh giọng nam vân quân Ngươi vượt qua, chỉ mấy chữ, kìa gã sai vật bộ dáng nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, thân mình còn đi theo Jun Jun. Ngay sau đó vội vàng sườn khai thân, làm Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm lương đi vào. Lâm Duyệt Nhi chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng lại xoay mấy vòng nhi. Này lưu nguyệt công tử rốt cuộc là thế nào một người? Chẳng lẽ đúng như đại gia đồn đãi như vậy? Nàng chính là không tin, có thể bởi vì mấy chữ mà làm hạ nhân đại biến sắc mặt nhất định không phải một cái dễ đối phó người Hú hồ kia thanh lanh thanh âm hoàn toàn không phải một cái ôn nhuận công tử nên có lâm duyệt nhi bất động thanh sắc cất bước đi vào thẩm lương theo đuôi sau đó lại cẩn thận đi chậm một chút hắn trong lòng cũng là có chút khẽ run vừa rồi kia lưu nguyệt công tử nói tuy rằng đơn giản nhưng là lại thật sự giống như lộ ra một cổ tử sát khi a tưởng tượng đến nơi đây thẩm lương tức khắc không dám sơ sẩy lưu vân gian cũng là lâm duyệt nhi thiết kế bên trong bố trí nàng tự nhiên là biết được mới vừa đi đi vào vòng qua lưu vân tiêu thua bình phong đập vào mắt là một cái ngân bạch thuốc eo áo dài nam tử ngồi ngay ngắn ở trúc bồ thượng trước mặt nước trà lộ ra nhiệt khí mà nam tử lo chính mình bưng nước trà đối diện bày một ly chưa đậu lâm duyệt nhi thấy vậy cũng không nhiều lời trực tiếp duỗi tay lúc lắc làm thẩm lương chờ ở bình phong bên ngoài chính mình chậm gì gì đi qua đi thấy đối diện người vẫn chưa ngẩng đầu Nàng cũng không nói nhiều, cười nhập tòa, sau đó cầm lấy trên bàn cái ly, lướt qua một hớp nước trà. Là ô nguyệt trà lâu trà nghệ sư phao ra tới, hương vị không tồi. Nàng đạm nhiên bộ dáng, cùng tùy ý động tác, làm vẫn luôn ổn ngồi Lưu Nguyệt Công Tử có trong nháy mắt hoàng hốt. Lưu Nguyệt Công Tử vốn tưởng rằng, làm Âu Dương nhắc tới tới người, nhất định không đơn giản. Mà có thể làm Âu Dương coi trọng, còn chọn dùng đồ vật, tất nhiên cũng không kém. bất quá. Đương biết được là kia lâm lão bản, lưu nguyệt công tử trong lòng nghi hoặc càng hơn, cũng tưởng tìm tòi đến tuật cùng. Hiện giờ, kia lâm lão bản chính là thanh châu phủ phủ thành xí tay nhưng nhiệt nhân vật. Hắn chính là tưởng không biết đều khó khăn. Nói lần đó mẫu đơn hội ngắm hoa đều là nàng ra đồ vật, hơn nữa, hoa nghệ hiên, ôn nguyệt trà lâu còn có mặc hương trai từ từ cửa hàng đều là nàng khai. Như vậy lợi hại nữ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng, vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi là cái loại này văn nhã lại còn có đại khí nữ tử. Chỉ là, đương Lâm Duyệt Nhi không hề cố kỵ làm ở đối diện phẩm trà thời điểm, Lưu Nguyệt Công Tử bưng mặt giống như trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ giống nhau. Trước mặt nữ tử nhỏ xinh khả nhân, nhìn qua không đủ song thập tuổi tác. Cùng chính mình trong lòng tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, vốn tưởng rằng nàng kiếp như thế nào đều đến có 30 tới tuổi. này hoàn toàn điên đảo hắn ý tưởng. Mặt khác, trước mặt nữ tử an ảnh tuy rằng không tồi, nhưng là xem qua như vậy nhiều mỹ nhân lưu nguyệt công tử, lại cảm giác lâm duyệt nhi bộ dáng cũng bất quá tiểu ra bích ngọc thôi. Nhưng là nàng cư nhiên tiến vào cũng không mở miệng. Hơn nữa, còn không thỉnh liền ngồi lại đây, còn đem nước trà bưng liền uống. Nay hoàn toàn không phải hắn trong lòng suy nghĩ cái loại này văn nhã đại khí nữ tử a. Nghĩ đến đây, lưu nguyệt công tử đột nhiên cảm thấy Chính mình một chút đều lộn không hiểu. Mà lúc này Lâm Duyệt Nhi trong lòng có chút buồn cười. Vừa rồi nghe được Lưu Nguyệt Công Tử nói, trong lòng thình thịch. Chính là tiến vào sau liền cảm giác không đúng rồi, kia Lưu Nguyệt Công Tử rõ ràng là đang đợi chính mình, lại chậm chạp không chịu mở miệng. Hơn nữa khen ngược nước trà bất chính là biểu hiện cho chính mình sao. Mặt khác, vốn dĩ chính là tới nói sinh ý, người này cư nhiên không xem người cũng không tính toán mở miệng, này có tính không thuyết minh. Ai trước mở miệng ai trước thua đâu. Vừa định đến nơi đây, Lâm Duyệt Nhi buông nước trà. Lại nhìn thấy Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên ngẩng đầu, kia chén trà vẫn như cũ bị hắn nắm trong tay. Lâm lão bản. Lưu Nguyệt Công Tử lời nói mang theo không khẳng định, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, buồn cười không thôi, nàng cũng xác thật cười, cười gật gật đầu, đúng là. Nói, thấy Lưu Nguyệt Công Tử nhìn chầm chầm nàng nhìn, Lâm Duyệt Nhi cũng không phản cảm. Nhưng là cũng không làng tránh. Ngươi nhìn ngươi, ta liền xem ta. Nàng cũng nhìn trước mặt nam tử. Lại nói tiếp, này nam tử lớn lên sắc thật không tồi. Chỉ là thon dài mặt mày làm người nhìn có chút lạnh leo, còn lộ ra một cổ lương bạc hương vị. Mặt dài má, thon dài mặt mày, cao thẳng mũi, đẹp nhất là môi hình. Nhưng là phấn hồng lại có chút ít ỏi môi, làm người nhìn như thế nào đều quá mức đa tình hơn nữa vô tình chút. Đều nói mỏng ngôi nam tử nhất vô tình lương bạc, cũng không biết có phải hay không đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt nhìn hắn môi đỏ. Lưu Nguyệt Công Tử vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi sẽ ngượng ngùng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Này nữ tử cư nhiên cũng nhìn chầm chằm chính mình nhìn đâu. Có ý tứ. Hắn đột nhiên nở nụ cười, kia cười khai mặt mày càng là lộ ra vô tận phong tình. Lâm Duyệt Nhi không giao động. Ha ha ha ha, Lâm Lão Bản quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Cười nói, toàn bộ sắc mặt đều hồng nhuận lên. Liên uống một ngụm trà thủy, lúc này mới chính sắc lên. Lưu Nguyệt Công Tử dây tán. Đối với Lưu Nguyệt Công Tử như vậy một người, Lâm Duyệt Nhi không nhiều lắm cảm giác, chỉ cảm thấy tuổi trẻ, đẹp, sau đó lại chính là nhìn không thấu. Bất quá, hai người lại không thân, nàng cũng đối người này không dám hứng khởi, không hề nghĩ nhiều. Nói vậy Lâm Lão Bản đã biết, Ta đổ nghệ phường chuẩn bị tới một hồi thỉ thí, nhật tử định ở ba ngày lúc sau. Nói dừng một chút, thấy Lâm Duyệt Nhi thần sắc như cũ, nhưng thật ra bất giác trong lòng gật gật đầu. Này nữ tử nhưng thật ra châm ổn. Thật không giam dâu diếm, đổ nghệ phường đều có định kỳ cung hóa cửa hàng. Nói, nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi nhìn phía hắn, tiếp tục nói, bất quá, Âu Dương công tử đề cử, dùng ngươi lâm láo bảng cửa hàng đồ vật nhất thích hợp bất quá. Cho nên ta lúc này mới tìm tới cửa tới. Nói xong, tự trong tay háo lấy ra một chương giấy đưa qua. Lâm Duyệt Nhi đạm nhiên vọng qua đi, là một chương hiệp nghị. Nếu công tử nhìn chúng ta cửa hàng đồ vật, cũng là chúng ta cửa hàng vinh hạnh. Nói, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá, không biết công tử có biết ta làm buôn bán quý củ. Lâm Duyệt Nhi bán cái cái nút. Không từng tưởng, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên cứng lại rồi sắc mặt, ngay sau đó lại cười gật gật đầu. Dường như vừa rồi biến sắc mặt không phải hắn giống nhau. Tự nhiên biết đến, lâm lão bản yên tâm, đồ vật cần phải sẽ vật quy nguyên chủ. Đương nhiên, nếu là có tổn hại, tự nhiên chiếu giới bồi thường. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần vừa lòng. Hiểu rõ gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây ký kết hiệp nghị. Nói xong liền thấy Lưu Nguyệt Công Tử đẩy đẩy trên bàn trang giấy. Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận, nhìn kỹ xem, vô sai. Lúc này mới gọi Thẩm Lương lại đây. Thẩm Lương đem bút dâng lên, sau đó đem một cái đơn tử đặt ở một bên. Tiếp nhận bút, Lâm Duyệt Nhi xoát xoát xoát thêm thượng tên. Mà đối diện, Lưu Nguyệt Công Tử xem đến hiếm lạ. Này Lâm Duyệt Nhi dùng bút, thật đúng là quái dị. kia vẫn là Lâm Duyệt Nhi dùng quá bút lông sau, làm Thẩm Lương tìm than, sau đó tìm thợ một làm bút chỉ. thông Thường đi ra ngoài liền mang lên một chi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà chính thật dùng thời điểm, Lâm Duyệt Nhi cũng là dùng bút lông, cần dùng gấp mới có thể dùng đến bút trì. Bất quá, Lưu Nguyệt Công Tử cũng không hỏi nhiều, nhìn kia thẳng tắp ngạnh ngạnh bút đầu, nhìn quá mức kỳ quái. Chỉ là, đương hắn tiếp nhận hiệp nghị, nhìn Lâm Duyệt Nhi tự thể thời điểm, trong lòng có chút khiếp sợ. Nay liền hắn đều không viết ra được như vậy tự đi. Tự thể cứng cấp hữu lực, lại nói không ra bút pháp, hơn nữa khí thế bằng bạc, như là nam tử viết. Này quả thực là tự thành nhất thể A. Tuy rằng trong lòng thập phần khiếp sợ, nhưng là Lưu Nguyệt Công Tử như cũ mặt không đổi sắc, tiêu sái thiêm thượng chính mình đại danh. Lâm Duyệt Nhi vừa thấy, thiêm chính là phó Lưu Nguyệt bà chữ. Không nghĩ tới Lưu Nguyệt Công Tử cư nhiên họ phó. Bất quá, cũng không biết vì sao, thiêm quá hai phân hiệp nghị sau, kia Lưu Nguyệt Công Tử phản phất sắc mặt đẹp không ít. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng... Lưu Nguyệt Công Tử là bởi vì nàng tự thể bội phục nàng mới cho nàng sắc mặt tốt. Giống nhau giống bọn họ như vậy tài tử, đều thích có văn thải nữ tử. Nếu là văn hóa thấp, cho dù lớn lên lại khuynh quốc khuynh thành, cùng bọn họ tài tử mà nói, cũng không tế với sự. Ra tới thời điểm, Lâm Duyệt Nhi cầm một chương 5.000 lượng ngân phiếu, mặt khác 5.000 lượng, đại đổ nghệ phường tỉ thí song song lại phó đuôi khoảng. Mặt khác, còn đưa tặng một chương đổ nghệ phường cùng ngày thêm mời. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi giật mình không ít. Dựa theo thẩm lương theo như lời, nay đổ nghệ phường thiệp mời không phải bạc là có thể mua được. Càng không phải nói gia đình giàu có là có thể tùy ý được đến. kia chính là tài hoa thực lực còn có thế lực tượng trưng. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi nhẹ nhàng liền bắt được một chương đổ nghệ phường thiệp mời, thật sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Sợ là nói ra đi cũng chưa người sẽ tin. Bất quá! Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không giống thẩm lương như vậy tiểu tâm cùng kích động. Nay bất quá là trương thiệp mời thôi, cũng không lắm để ý. Chỉ là, kia thiệp mời mở ra sau, bên trong mấy chữ làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng nhảy dự, tức khắc cảm giác tựa hồ có thể ngửi được một cổ âm như hương vị. Tản ra nhàn nhà tú hương hoa mai chữ nhỏ trên thiệp mời, hoàng sợ viết chính là một phi tuyết tên. Một người khác, Lâm Duyệt Nhi không quen biết. Bất quá, có thể nghĩ cũng là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư thôi. Lâm Duyệt Nhi rồi dám, liền làm thẩm lương giá xe ngựa đi một ra. Nàng không biết, mới ra trà lâu, mặt sau Lưu Nguyệt Công Tử liền lưu loát thoải mái hào phóng tự ôm Nguyệt trà lâu ra tới. Không ít người thấy vậy, tức khác bắt quái bốn phi. Có rất nhiều người phỏng đoán, chẳng lẽ là này Lâm Lão Bản cùng Lưu Nguyệt Công Tử đều có giao tình. Nghĩ đến đây, không ít người càng là đối Lâm Duyệt Nhi kiêng kỵ không thôi. Mặt khác. Còn có người biết ba ngày qua đi đổ nghệ phường tỉ thí, tức khắc cũng có người đoàn chúng chân tướng. Kia Lưu Nguyệt Công Tử chẳng lẽ là muốn cùng lâm Lão bản buôn bán? Nói, Lưu Nguyệt Công Tử đổ nghệ phường, làm một lần tỉ thí nhưng tiêu phí không ít bạc, giống nhau tiểu lầu hắn cũng trứng mắt. Nghe nói đều là nhà mình đâu biết, vẫn là từ Cẩm Châu Phủ mời đến đâu. Không chỉ có như thế, chính là những cái đó cùng ngày dùng đồ vật, cũng đều là định kỳ ở một nhà cửa hàng cung hóa. Lúc này Lưu Nguyệt Công Tử tìm tới Lâm Lão Bản, xem như chặn ngang một giang. Đại gia trong lòng có ý tưởng, lại không dám nói ra, bất quá ngầm cũng là truyền khai. Bất quá một canh giờ, Lưu Nguyệt Công Tử cùng Lâm Duyệt Nhi hợp tác sự tình, lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi là không chút nào cảm kích. Nàng lúc này thập phần khẩn trương, bởi vì một phi tuyết. Lâm Duyệt Nhi bình thường không có việc gì cũng sẽ đi tìm một phi tuyết. Chính là một phi tuyết tuy rằng cũng là tiểu thư khuê các, chỉ là trong nhà đối nàng cực kỳ sủng ái, cũng không có nghiêm khắc yêu cầu nàng cầm kỳ thư họa gì đó. Càng miễn bản mặt khác đâu. Lúc này đột nhiên toát ra tới muốn một phi tuyết tỉ thí một hồi sự tình, hơn nữa vẫn là ở đổ nghệ phường. Này ở Thanh Châu phủ không tính việc nhỏ. Có thể nói, phàm là có thể ở đổ nghệ phường thắng nữ tử, về sau cả đời thanh danh đều sẽ không qua kém. chỉ là Những cái đó thua trận nữ tử liền có chút phiền phức, hơn nữa nói ra đi cũng không dễ nghe à. Có chút người cũng là trộm hạ tiền đặc cược, đánh cuộc hai người thắng thua, nếu là có người thua, trong lòng không cam lòng, làm ra hư hao người khác thanh danh sự tình, cũng là thường có. Đây mới là lâm duyệt nhi nhất lo lắng sự tình. Nàng mới vừa bước vào một gia, liền cảm giác không khí không đúng rồi. Quả nhiên, theo nha đầu cùng đi một phi tuyết sân, trong viện cư nhiên không ít người. Mộc gia lão gia cùng phu nhân đều ở, chính là hai cái bướng bỉnh đệ đệ đều ở. Mặt khác, cư nhiên còn thỉnh mấy cái sư phó. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái nhìn lại, cầm sách vở, ôm cầm, các loại đều có. Xem ra, Mộc gia cũng thập phần coi trọng. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm thấy, này tựa hồ là một hồi trận đánh ác liệt. Nếu là Mộc Phi Tuyết lần này thua, thua không chỉ là nàng chính mình mặt mũi, càng là toàn bộ Mộc gia mặt mũi. Tự nhiên. Lúc trước cũng có những người khác tỉ thí phía trước lui tái, nhưng là nghe nói sau lại kia chủ động đưa ra lùi tái nữ tử bị nhanh chóng gả vào nơi khác, rốt cuộc không trở về quá. Lâm Duyệt Nhi nghe đến đó, tự nhiên sẽ không nguyện ý. Lại nói tiếp, Mục Gia cũng giúp nàng không ít, hơn nữa rửa theo hai người hiện tại quan hệ cũng không kém, bằng hưu gặp nạn, Lâm Duyệt Nhi làm không được khoanh tay đứng nhìn. Lâm tỉ tỉ, người đã đến rồi. Mục phi tuyết đang mặt ủ mày hê. Sơn mặt liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi tiến vào, Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt gật đầu, sau đó hướng tới một lao ra cùng một phu nhân hành lễ. Chào hỏi sau, lúc này mới làm ở một bên. Hiện giờ tình huống này, một lao ra cùng một phu nhân cũng không công phu chiêu đãi nàng. Rốt cuộc ly thi đấu chỉ có 3 ngày thời gian, này quả thực là quá khó khăn. Nếu tưởng thắng thi đấu, trừ phi đổi một người lên sân khấu. Bởi vì một phi tuyết cầm kỳ thư họa đều không lắm hảo. Đều chỉ hiểu được ra lông Cũng không biết vì sao lần này Lưu Nguyệt Công Tử muốn như vậy an bài Hơn nữa, nói, ngầm Lưu Nguyệt Công Tử phái người đưa tới Cái này chiến thư thời điểm Cư nhiên lộ ra là Âu Dương Công Tử an bài Vốn định cự tuyệt mục ra người Tức khác không dám núp đích Chỉ có thể ba ba đồng ý Chính là, lại cũng sổ đã chết Hảo, tuyết nhi, ngươi ngẫm lại Ngươi là học nào giống nhau hảo Một phu nhân thập phần khó xử nói. Một phi tuyết cao mày, hốc mắt có chút từng đỏ. Nàng là không để bụng thanh danh, chính là một gia lại không thể ném thể diện. mộc gia sinh ý làm được không nhỏ, cũng không thể làm chính mình đem một da cấp bôi đen đi. Một phi tuyết buồn không hề răng, hoàn toàn điên đảo từ trước dĩu dít vui sướng hình tượng. Lại nói tiếp, này đổ nghệ phường tỉ thí có thể chính mình lựa chọn, tuyển hai ba loại chính mình nhất sẽ liên thành. Bất quá! Một phi tuyết là mọi thứ đều thông, chính là không tinh a. Một phu nhân cũng biết hiểu chính mình nữ nhi lại mấy cân mấy lượng, tự nhiên lập tức thỉnh hảo chút sư phó lại đây. Đều là thanh châu phủ nổi danh sư phó, còn có một cái nữ hồng sư phó vẫn là từ nơi khác đào tới, nói tựa hồ là ưu châu phủ người. Lâm Duyệt Nhi không biết nên như thế nào an ủi, nhưng là lại bất động thanh sắc nghĩ. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào giúp một phi tuyết, liền cảm giác chính mình tay háo bị cái gì kéo lại quay đầu lại nhìn lên, không biết khi nào, mục ra hai cái tiểu công tử trốn đến chính mình phía sau đi, còn nhỏ tâm lây chính mình tay háo. Lâm tỷ tỷ, người sẽ như vậy nhiều đồ vật, người giúp giúp tỷ tỷ được không? Mục phi vũ dẫn đầu mở miệng, một bên huynh đệ cũng thẳng tắp gật đầu. kia tính trẻ con bộ dáng, làm Lâm Duyệt Nhi thập phần không đành lòng. nàng cũng không mở miệng, chỉ là nhàn nhạt vỗ vỗ hai đứa nhỏ tay. hiện giờ. Còn không biết một phi tuyết như thế nào lựa chọn, nàng cũng không hảo trực tiếp mở miệng A. Huống hồ, chính là chính mình, cũng không nhiều ít tài nghệ A. Chính là sẽ nhạc cụ, nơi này cũng không có A. Cho dù là sẽ những cái đó, cũng không tính A. Chỉ là, mặt khác nữ hồng hoặc là cơ nghệ liền càng đừng nói nữa. Rốt cuộc kiếp trước chính mình cũng là chủ yếu nghiên cứu giáo dục phương diện, mặt khác hạng mục phụ nhưng đều là chỉ hiểu ra lông thôi. Hiện giờ... Nhìn mục ra người đều giống như kiến bò trên chảo nóng, Lâm Duyệt Nhi cũng có chút khó xử, trong lòng chạy nhanh nghĩ có thể làm một phi tuyết thắng biện pháp. Vũ Đạo Phương diện chính mình nhưng thật ra sẽ, rốt cuộc kiếp trước vào đại học sau, chính mình báo danh tham gia quá không ít huấn luyện. May mắn lúc ấy học rất tạp, từ cổ vũ đến hiện đại nhiệt vũ đều sẽ một ít. Đáng tiếc, lúc ấy chính mình thích nhất chính là Ấn Độ vũ hoặc là tiết tấu mau một ít vũ khúc. Nhưng thật ra không biết nơi này người có thể hay không tiếp thu đâu. Vì bảo hiểm khởi kiến, lại không thể tùy tiện lấy ra tới. Rốt cuộc, mộc gia thanh danh cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng đã có so đo. Liên bất động thanh sắc nhìn một gia người, xem bọn họ nếu là có năng lực, tự nhiên không cần nàng hỗ trợ. Nếu là một gia thật sự nghĩ không ra biện pháp, chính mình lại xuất đầu cũng không mượn. Một bên... Một ra hai cái nam hải tử cũng biết hôm nay tình huống bất đồng, ngoan ngoan đứng ở một bên không dám nói lời nào. Nếu là ngày thường, bọn họ quả quyết sẽ không như vậy. Mà cầu Lâm Duyệt Nhi cũng không tế với sự, rốt cuộc, lúc này còn phải người trong nhà định đoạt. Lúc này, một phi tuyết có chút khó xử, nhìn trước mặt mấy cái sư phó, đều là đại sư, chính là cho chính mình ba ngày thời gian chẳng lẽ thật sự đủ sao. Nương, ngươi cũng biết, Ta cầm kỳ thư họa đều nông cạn, đều là lược hiểu ra lông thôi. Một phi tuyết khó xử lôi kéo một phu nhân ống tay háo lắc lắc. Nàng trong đầu cũng là một đoàn loạn, rốt cuộc ba ngày thời gian, nơi nào dễ dàng như vậy học thành cái gì. Đứng ở một bên chờ đợi sư phó cũng là không đuổi ra đại khí, càng không dám nói chính mình bảo đảm có thể làm một gia đại tiểu thư học thành, càng miễn bản thắng được thi đấu. Nếu không phải một gia gia bó lớn bạc, Bọn họ như thế nào cũng không dám tiếp cái này việc. Một phu nhân như như mày, trong lòng cũng là thở dài. Từ trước làm đứa nhỏ này nhiều học chút, chính là không làm gì được là hỷ tĩnh tính tình, hoàn toàn ngồi không được. Mỗi lần nói chuyện đến cầm kỳ thư họa nữ nhi liền trốn rồi. Hiện giờ nhưng hảo, tỉ thí gần nhất liền hoảng thân đi. Một lao ra cũng là cái mặc kệ sự, ngày thường nhà mình phu nhân đem hải tử dạy dỗ đến không tồi. Hắn dù sao cũng là thương hộ, nghĩ nữ nhi sẽ một ít cầm kỳ thư họa như vậy đủ rồi, đến nỗi cầu tinh kia đến xem nàng chính mình. Hiện giờ xem ra, Mục Lao gia cũng phát sầu. Mục gia da thanh danh là đại sự, chính là nữ nhi mặt mũi cũng là đại sự. Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu là thật tới rồi cái kia nông nỗi, không bằng liền đem nữ nhi đưa xa một ít, cũng không sợ gì đó. Ai, Tả hưu cũng là bạc vấn đề, quá thượng mấy cái năm đầu. Đại gia liền sẽ quên những việc này. Chỉ là, làm mộc gia như thế liền rời khỏi thanh châu phủ phủ thành, mộc lao gia vẫn là có chút không cam lòng a. Sương mặt nhìn một bên an tĩnh ngồi Lâm Duyệt Nhi, mộc lao gia tâm tư vừa chuyển. Đột nhiên mở miệng đối với Lâm Duyệt Nhi nói, Lâm nha đầu, người đối việc này nhưng có ý kiến gì không? Mộc lao gia cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhìn đến Lâm Duyệt Nhi liền nhớ tới Lâm Duyệt Nhi tổ chức hội ngắm hoa có thể nghĩ ra như vậy hội ngắm hoa nữ tử quả quyết có mặt khác bản lĩnh đi. Chỉ là hắn quên mất, Lâm Duyệt Nhi là nông phụ, càng không biết, Lâm Duyệt Nhi vẫn là cái xuyên qua nhân sĩ. Lâm Duyệt Nhi nghe tiếng quay đầu đi, đạm cười nói, Mục lao ra nói đùa, ta bất quá là cái ở nông thôn nữ tử, nơi nào sẽ vài thứ kia. Nói, thấy một phu nhân cùng một phi tuyết đều nhìn nàng, trong lòng lại có chút không đành lòng. Mục ra Lão ra gật gật đầu, Trong lòng cảm giác chính mình cũng là cấp điên rồi đi. Mới vừa thở dài một hơi, liền nghe Lâm Duyệt Nhi nói, bất quá, ta nhưng thật ra ở tạp thư thượng xem qua một loại biểu diễn. Nói tới đây, đại gia ánh mắt đều nhìn về phía nàng, ngay cả một bên những cái đó sư phó cũng đều nhìn không chớp mắt. Rốt cuộc, Lâm Duyệt Nhi phía dưới lời nói khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Là đi là lưu, có lẽ liền tại hạ một khắc. Ta cũng không biết là khi nào ở một quyển tạp thư thượng xem qua, cái loại này biểu diễn thập phần mới mẻ độc đáo. Hơn nữa cũng không khó làm đến, Diệu dụng liền ở một cái tân ý thượng thôi. Nói, thấy Mộc Lao gia cùng Mộc Phi Tuyết đều nhìn không chớp mắt nghe, nhưng là Mộc phu nhân đột nhiên xua xua tay âm thầm làm hạ nhân lui xuống đi. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cũng nhắm lại miệng, xem ra Mộc phu nhân vẫn là thập phần tiểu tâm cẩn thận. Bất quá, lúc này biến thành như vậy cũng hảo. Tổng không thể làm người tiết lộ một gia biểu diễn chi tiết. Được rồi, các vị sư phó cũng thỉnh đi về trước đi. Nếu là có yêu cầu, tất nhiên làm quản gia đi thỉnh đại gia lại đây. Nói, một bên quản gia lập tức đi đến mấy cái sư phó trước mặt, sau đó một người trong tay đầu tắc một thỏi ngân nguyên bảo. Nhìn liền có 10 lượng bạc lớn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi trong lòng thở dài, rốt cuộc là nhà giàu A. Không hoàn thành chuyện này, đều có thể bắt được 10 lượng bạc. nói. Người bình thường ra mấy năm đều kiếm không tới 10 lượng bạc đầu. Vừa định xong, bên kia một phu nhân liền đã đi tới, thân mật gọi Lâm Duyệt Nhi tiến một phi tuyết trong viện đi, cẩn thận nói chuyện. Lâm Duyệt Nhi hiểu rõ, đi theo bọn họ cùng đi. Lâm tỉ tỷ, ngươi thật sự có biện pháp. Một phi tuyết hai cái đệ đệ dịu dít đi theo một bên hỏi, Lâm Duyệt Nhi cũng không trả lời, chỉ là cười không mở miệng. Biện pháp là có, chính là có chút vũ đạo sắc thật không thích hợp một phi tuyết đi. Rốt cuộc có chút động tác một là khảo cứu bản lĩnh, không có nhất định vũ đạo bản lĩnh là làm không ra một ít khó động tác. Một phu nhân thấy Nhi tử quấn lấy Lâm Duyệt Nhi, cũng tống cổ bọn họ đi ngoài Nhi. Lúc này, một phi tuyết trong phòng, chỉ có các nàng ba người. Thật không dám dâu diếm, lần này sự tình, quan hệ trọng đại. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi cười như không cười nhìn nàng, một phu nhân có chút xấu hổ tiếp tục nói, chúng ta cũng là không có cách nào. Nha đầu này cầm kỳ thư hỏa môi giống nhau tinh thông. Nói, cầm ngón tay điểm điểm một phi tuyết cái chán. Một phi tuyết biểu môi xoa xoa cái chán, ngay sau đó le lưới. Lâm Duyệt Nhi cũng không phải làm bộ làm tịch, nàng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó đối một phu nhân nói, ta nói loại này biểu diễn nếu là thành châu phủ chưa từng có người dùng quá, như vậy tuyết bay muội muội nhất định có thể thắng. Lời này, nàng nói được chắc chắn. Tức khắc một phu nhân nghe này cao hứng không thôi, mặt mày sầu khổ đột nhiên hủy diệt, trong mắt loay ánh sáng. ngay cả một bên một phi tuyết đều kích động không thôi. lâm tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. nói, rào rào trong tay đầu khăn. lâm duyệt nhi gật gật đầu, không biết các ngươi có từng xem qua biên khiêu vũ biên vệ tranh biểu diễn. vừa dứt lời, một phu nhân tức khắc lắc đầu, này chưa từng thấy quá. ngay sau đó sườn mặt nhìn về phía nữ nhi. Một phi tuyết cũng là lấp đầu, này khiêu vũ liền khiêu vũ, vẽ tranh liền vẽ tranh, nhưng thật ra không ai biên nhảy vừa vẽ, kia đến nhiều khó a. Lời này vừa ra, một phu nhân vừa rồi vui mừng ra mặt biểu tình lập tức thay đổi. Đúng rồi, nhà mình nữ nhi năng lực chính mình là biết đến, kia tám lạng nửa cân sao có thể biên khiêu vũ vừa vẽ hoa a. Lâm Duyệt Nhi thấy các nàng bộ dáng liền biết các nàng sầu cái gì, cũng không phải cái gì khó vũ đạo. Tranh cũng không phải cái gì khó hoạn. Nói, tỉ mỉ cấp một phu nhân cùng một phi tuyết nói lên. Mà ba người ở trong phòng sở thật lâu, Lâm Duyệt Nhi còn làm mấy cái động tác. Cuối cùng ra cửa trước, liền đem nguyên bộ động tác đều phân giải giảng giải một lần, một phi tuyết cũng học nghiêm túc. Chính là kia một phu nhân cũng nhớ kỹ, lúc này mới phóng Lâm Duyệt Nhi ra cửa. Nhìn sắc trời còn sớm, Lâm Duyệt Nhi cũng không lưu lại, rốt cuộc lúc này một ra việc nhiều, vẫn là không đợi. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi, một phu nhân liền tìm trong nhà thợ thủ công cùng Tú Nương bắt đầu làm việc. Đồ vật đều là Lâm Duyệt Nhi viết ở trên giấy, dựa theo nàng lưu lại bản vẽ làm quần áo cùng đồ vật Nhi liền thành. Mặt khác chính là nữ Nhi chậm rãi luyện tập, liền những cái đó sư phó đều không cần thỉnh. Hiện giờ, đảo cũng tỉnh đi một ra phiên thoái. Một phu nhân cũng là cái co tâm tư, chỉ là một phi tuyết ở chính mình trong viện luyện tập, hơn nữa nha đầu cũng chưa lưu lại hầu hạ. Mặt khác, một phi tuyết sân, trong vòng ba ngày không thấy khách lạ, đương nhiên, trừ bỏ Lâm Duyệt Nhi bên ngoài. Mọi người đều thập phần tò mò, cũng không biết kia mục ra tính toán ra cái gì tiết mục. Bất quá, ba ngày qua đi không lâu công bố. Lúc này, Thanh Châu Phủ Phủ Thành cũng là một mảnh náo nhiệt, còn có một ít nơi khác người chạy tới nhìn náo nhiệt. Rốt cuộc đổ nghệ phường mỗi năm đều có, nhưng là mỗi một lần tỉ thí, chẳng sợ cách đến lại xa. Tin tức cũng sẽ đưa ra đi Văn nhân mặc khách đều thích xem loại này tỉ thí Tự nhiên không ít người hướng Thanh Châu Phủ Phủ Thành tới rồi Mà Lâm Duyệt Nhi cũng là rất bận Rốt cuộc những cái đó điểm tâm gì đó Đều là nàng cửa hàng gia Nhưng là, luôn là muốn thêm một ít tân ý đi Lâm Duyệt Nhi vội thật sự Mục ra cũng là tiến vào độ cao khẩn trương trạng thái Lúc này, Thanh Châu Phủ Song Hà Trấn Lý Thúy Nhi quá đến là như cá gặp nước Lão phu nhân tuy rằng không kiên nhẫn nàng những cái đó không phong khoáng bộ dáng, nhưng là rốt cuộc cũng không thèm để ý đưa như vậy một ít vật nhỏ cấp Lý Thúy Nhi. Lý Thúy Nhi mỗi ngày đều đi tìm Lao phu nhân, cho nàng giải buồn nhi, đem rất nhiều chuyện. Lại sau lại, nói được nhiều, liền nhắc tới thẩm gia sự tình. Đương nhiên, Lý Thúy Nhi càng là đem Lâm Duyệt Nhi nói được không đúng tí nào, chỉ nói nàng là dựa vào thẩm thiếu dương mới có thể có như vậy đại tòa nhà cùng mấy cái mặt tiền cửa hiệu nói chính mình thời điểm, càng là đem chính mình nói thành một cái cơ khổ nữ tử, lại không biết lão phu nhân cũng là đem chuyện của nàng tra xét chút, rốt cuộc gừng càng già càng cay, lão phu nhân cũng không có tin. Lý Thúy Nhi là hoàn toàn nhìn không ra lão phu nhân tâm tư, tự nhiên nói được càng ngày càng nhiều. Tuy là lão phu nhân bên người Ninh Xuân cùng đầu hạ đều có thể bối ra tới những lời này đó, có đôi khi không kiên nhận ứng phó nàng. Liền đưa điểm nhi vật nhỏ đuổi rồi Lý Cô Nương. Nhật tử liền như vậy nào Ba ngày thời gian quá đến cực nhanh, Lâm Duyệt Nhi bên kia cũng chuẩn bị thỏa đáng. Đầu nghệ phường thi đấu đầu một ngày, Lâm Duyệt Nhi đi mục ra xem qua sau, thấy phi tuyết biểu diễn một lần sau liền kết luận, trong lòng cuối cùng là bông xuống. Trước khi đi thời điểm, Lâm Duyệt Nhi còn cấp một phi tuyết trong tay đầu tắc một cái hơi mà vợ Nói là buồn, bất quá là mười tới tờ giấy dùng tuyến đính thượng thôi. Sau đó lại đi đổ nghệ phường tìm Lưu Nguyệt Công Tử. Ai, ai, các ngươi này này áp ai thắng? Ta xem, hẳn là tô tiểu thư thắng, rốt cuộc tô tiểu thư thường xuyên xuất nhập đổ nghệ phường. ân ơn, xác thật như thế. Haha, ha, ta đây đã có thể áp tô tiểu thư. Vài vị nhân huynh, kia một tiểu thư chẳng lẽ không cơ hội thắng sao? Ai nha, cũng không phải như vậy. Kia rượu rít nói chuyện một người đột nhiên hạ giọng nói. Mục gia tiểu thư chính là mắt cao thật sự, hơn nữa chưa bao giờ tới đổ Nghệ phường. Cũng không biết có phải hay không sẽ không này đó a. Ta cũng sẽ không mạo hiểm áp nàng thắng, nhưng đừng mệt quá nhiều. Như thế như vậy, kia Tô gia tiểu thư xem ra cơ hội rất lớn a. Đó là, đó là. Nhanh lên, nhanh lên, cuối cùng một ngày a. Qua buổi trưa cũng không thể lại áp. Tới tới tới, mua định rời tay a. Mua định rời tay a. Lâm Duyệt Nhi cũng có chút vô ngữ, như vậy thanh âm. Lúc này ở Thành Châu phủ phủ thành thấy nhiều không trách, rốt cuộc là đổ nghệ phường, cư nhiên không ai quản bọn họ tụ chúng đánh bạc, hơn nữa quá mức trắng trợn táo bạo đi. Xem ra, này đổ nghệ phường sau lưng có người đâu? Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi lại nghĩ tới vừa rồi những người đó cư nhiên đều áp kia cái gì Tô Tiểu Thư, kia Mộc Phi Tuyết không phải không có gì người áp? Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Duyệt Nhi giả hòa cười. Chính mình có phải hay không cũng cắm thượng một chân, cũng náo nhiệt náo nhiệt. Nay xảo, Lâm Duyệt Nhi lúc này đứng ở đổ nghệ phương cửa. Trên lầu, một bạch đi đi Nam Tử nhìn dưới lầu nữ tử, đột nhiên lộ ra như vậy ý vị sâu xa ý cười, đột nhiên gợi lên khỏe môi. Nha đầu này, chẳng lẽ là suy nghĩ cái gì việc thú vị. Ngay sau đó đôi mắt níu lại, xoay người sang chỗ khác. Lăn xuống đi. Chỉ ba chữ, là ngồi ở một bên Nam Tử thân mình run run. Kia người mặc màu tím quần áo nam tử còn chưa phản ứng lại đây, đột nhiên ngẩng đầu, trong tay cầm chén trà còn chưa bông, liền cảm giác được một cái kinh phong. Màu tím quần áo nam tử bỗng nhiên buông chén trà, một cái nhảy thân né tránh kia cổ lực đạo. Uy, ngươi này đột nhiên nổi điên nhưng không tốt. Nam tử tức muốn hộp máu né tránh sau, đứng thẳng thân mình đột nhiên kêu lên. Bạch Di Sam nam tử lông mày một trọn, mặt vô biểu tình nói, "Lăn xuống đi." Lúc này đây, Làm tự quần áo nam tử khí tiết Cũng không biết này Âu Dương là phát cái gì điên rồi Cứ nhiên làm chính mình lăn xuống đi Không phải nói đến hảo hảo sao Như thế nào đứng ở cửa sổ đột nhiên liền tới như vậy một chút Thật đúng là trở mặt so phiên thư còn nhanh Màu tím quần áo nam tử đứng dậy run run không tồn tại cho bụi Hảo, ta lan kia treo chọc ngữ khí Không làm Âu Dương công tử dương mắt nửa phần Nam tử khí tiết Mới vừa xoay người cất bước đi rồi vài bước, đi đến cửa thời điểm, Âu Dương công tử đột nhiên mở miệng nói, Lưu Nguyệt, A Mộc ra. Lời này vừa ra, kia màu tím quần áo nam tử, cũng chính là Lưu Nguyệt công tử đột nhiên nghỉ chân, sau đó mặt mày nháy mắt hai. Cười đến kêu kêu một cái cao hứng, thành, buông đi, giao cho ta. Lưu Nguyệt công tử lắc lắc bên trái tóc mái, đẩy cửa ra bước nhanh đi ra ngoài. Âu Dương Công Tử bang một tiếng khép lại trong tay đầu cây quảng, khoe miệng để lộ ra như có như không ý cười. Mới vừa bước nhanh xuống lầu Lưu Nguyệt Công Tử, nên diện liền đối thượng vừa muốn lên lầu Lâm Duyệt Nhi. Nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi người, Lưu Nguyệt Công Tử rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là thế. Khó trách người nọ cư nhiên làm chính mình lăn xuống tới, lại còn có nói hai lần. Nguyên lai là làm chính mình tới đón một nên cái này tiểu nha đầu a. Lưu Nguyệt bất giác đem ánh mắt ở Lâm Duyệt Nhi trên người nhìn quét một vòng, nhưng thật ra không thấy ra có cái gì bất đồng a. Đấy lòng nghi hoặc càng hơn. Lâm Duyệt Nhi đối thượng Lưu Nguyệt công tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tức khắc có chút không mừng. Người này là làm sao vậy? Chính mình cũng không phải là đưa tới cửa tới, huống hồ, kia sinh ý vẫn là Lưu Nguyệt công tử tìm tới nàng đâu. Lúc này này ánh mắt là vì sao? Lưu Nguyệt công tử không hề nghĩ nhiều, cười đón đi lên. Lâm Lão Bản, cái gì Phong đem ngươi cấp thổi tới? Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, trong lòng bất giác phun tào nữ nhân này thật đúng là cực phẩm, cùng kia nam nhân giống nhau như lúc. Thật không đáng yêu a Nghĩ đến gặp qua chính mình nữ tử đều là đỏ bừng mặt, cũng liền cái này Lâm Duyệt Nhi có thể làm được làm lơ. Nhưng là, nếu là Âu Dương nhìn chúng người, chính mình vẫn là không cần nghĩ nhiều hảo. Lúc này... Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng Lưu Nguyệt Công Tử ý tưởng, nếu là đã biết, nhất định sẽ cho hắn một đốn hảo đánh. Lưu Nguyệt Công Tử thỉnh Lâm Duyệt Nhi đi trên lầu, trực tiếp đi hắn nói sự phòng. Không biết lâm Lão bản chuẩn bị như thế nào. Hắn đạm nhiên nhìn Lâm Duyệt Nhi, trong mắt có ý cười. Lâm Duyệt Nhi đốc hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ta bên này đã an bài thỏa đáng. Nói dừng một chút tiếp tục nói, ta bất quá là đến xem nhìn lên, ngươi như vậy nhưng an bài hảo nói thấy hắn gật gật đầu ta nơi này tự nhiên đều an bài hảo lại nghĩ tới vừa rồi Âu Dương bộ dáng hắn cũng nhớ lại Âu Dương tới đây mục đích đúng rồi buổi trưa phía trước Thanh Châu phủ đối lần này đổ nghệ phường đặt cửa đã có thể muốn kết thúc ngươi không chuẩn bị suy xét một chút áp hai tháng sao nói nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi là nữ tử lại tiếp tục nói cũng không tính đánh bạc coi như là giải trí một phen đi Lâm Duyệt Nhi thấy vậy nghĩ nghĩ Nhớ lại vừa rồi nghe được những người đó nói chuyện, tức khắc vô ngữ. Thấy nàng không có động tính, Lưu Nguyệt công tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy Chính mình đều nói này phần thượng, nữ nhân này thật đúng là ổn được thân A. Trong đầu tâm tư vừa chuyển, tiếp tục dụ hoặc nói, lần này nhưng có không ít kẻ có tiền lại đây. Vung tiền như giác tuy rằng chưa nói tới, nhưng là ra tay hàng trăm hai cũng là có. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi vẫn là đạm cười, Nga, đúng rồi lần này bồi suất là một so mười quả nhiên cuối cùng lời nói vừa rơi xuống đất lâm duyệt nhi ánh mắt sáng lên một so mười thật đúng là danh tác lâm duyệt nhi tưởng tượng đến mọi người đều không áp một phi tuyết trong lòng cũng có chút vì nàng khó chịu hành đợi chút ta làm người đưa bạc tới người giúp ta áp một phi tuyết nói xong lời này lâm duyệt nhi nghị nghĩ tiếp tục nói này một bồi mười là sòng bạc bồi đi này đó sòng bạc tham dự Lưu Nguyệt Công Tử thấy nàng cảm thấy hứng thú, cũng đỉnh đặc mà nói bắt đầu giải thích một phen. Lần này, Thanh Châu Phủ Phủ Thành Sòng Bạc đều bắt đầu. Ta như vậy liền đệ ở chính mình Sòng Bạc Thượng, Phú Quý Sòng Bạc. Mặt khác Sòng Bạc cũng nhiều là nhà giàu khai, đều có địa vị. Bồi cũng bồi đến khởi. Hắn đây là ở nói cho Lâm Duyệt Nhi, có thể nhiều áp một ít bạc. Gia đình giàu có khai Sòng Bạc, tự nhiên có hậu đài có bạc. Lâm Duyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu. Lớn nhất sòng bạc là Lục Gia, còn có Tô Gia, Nô Gia từ Tử, đều là nhà giàu. Nói, chuyện vừa truyền nói, ta phú quý sòng bạc cũng không nhỏ, cũng có thể suy xét một chút Nga. Như vậy, thoạt nhìn giống như là lửa gạt tiểu hài Nhi soi sám. Lâm Duyệt Nhi khỏe miệng chịu chịu, trong lòng bất giác khinh bỉ lưu nguyệt công tử một phen. Bất quá tinh tế nghĩ đến, đảo cũng có thể kiếm thượng không ít đi. Kia thành, Những cái đó đại thế gia, ngươi đều giúp ta áp lên một ít, phân tán một ít. Đương nhiên, đừng làm cho người điều tra ra là được. Nói, đốn độ tiếp tục nói, lục ra cùng tô ra nhiều áp một ít. Người kia phú quý song bạc, cũng áp một ít. Nói liền đứng dậy, ta đây làm người đi chuẩn bị ngân lượng. Rốt cuộc thời gian không còn sớm, vẫn là trước kia đi thôi. Thấy nàng đi vội vàng, Lưu Nguyệt Công Tử cũng chưa nói cái gì. Tổng không thể làm hắn giữ chặt Lâm Duyệt Nhi đi. Hướng hồ đây chính là chắn người tài lộ sự tình. Tuy rằng không biết vì cái gì Âu Dương như vậy tín nhiệm Lâm Duyệt Nhi, cô ý chạy tới nói thẳng muốn áp buộc gia tiểu thư thắng. Chính là, chính mình cũng chỉ có thể cùng phong. Có thể làm Âu Dương nhận định người, tất nhiên không phải tầm thường nữ tử. Thả đánh bạc một phen. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi trong lòng đang ở tính toán chính mình trong tay lầu bạc. Một so mười bồi xuất thật sự là quá cao, hoàn toàn là một vốn bốn lời. Không đúng, hoàn toàn là ổn kiếm A. Tuy là hiện giờ eo truyền bạc triệu Lâm Duyệt Nhi, cũng tâm động không thôi. Chỉ là nàng cũng minh bạch, chuyện như vậy chỉ có một lần là đủ rồi. Nhưng là, Lâm Duyệt Nhi không biết, từ đây về sau, mỗi năm mỗi lần đổ nghệ phường tỉ thí sòng bạc nàng đều sẽ cắm thượng một chân. Tự nhiên, đây đều là lời phía sau. Sau khi trở về, Lâm Duyệt Nhi lóe tiến không gian, nhanh chóng tiến vào nhà kho xem xét một phen. Cuối cùng lưu lại cũng đủ quay vòng bạc, mặt khác toàn bộ lấy ra tới. Lại nói tiếp, hiện giờ nàng bạc cũng không ít. Phía trước bán hoa bán hoa, mua đất cùng thôn tràng, sau đó còn dư lại mấy chục vạn lượng bạc đầu. Hiện giờ sáu cái cửa hàng cùng nhau buôn bán, mỗi ngày buôn bán ngạch cũng không ít đâu. Không mấy ngày xuống dưới, nàng túi tiền liền phông lên. Chứ bỏ may mắn phường cửa hàng là tiểu ngạch, còn có hiệu thuốc không có nhiều ít tiến trướng, mặt khác cửa hàng đều là một vốn bốn lời mua bán. Hoa nghệ hiên cùng ôm nguyệt trà lâu, còn có tác phẩm nghệ thuật cửa hàng đều là tiêu phi lớn nhất địa phương. Lâm Duyệt Nhi cầm một cái mộc chế hộp ra tới, sau đó làm thẩm lương đánh xe mang nàng đi đổ nghệ phường. Lưu Nguyệt Công Tử đã sớm chờ ở trên lầu, Lâm Duyệt Nhi đem hộp đầy, lời nói không nói nhiều, trực tiếp nhất nhất chỉ ra trọng điểm. Lục ra cùng tô ra đều áp 20 vạn lượng, mặt khác phân tán áp mặt khác mấy cái sòng bạc. Người sòng bạc cũng muốn áp. Nói, lại nhanh chóng viết hai chương hiệp nghị. Hai người ký tên, rốt cuộc này không phải tiền trinh, Lưu Nguyệt Công Tử cũng chưa nói cái gì. Lại nói tiếp, Lâm Duyệt Nhi vừa rồi đem một cái hộp đầy, kia hào khí bộ dáng làm hắn hãi hùng khiết vía. Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi trực tiếp mở miệng chính là 20 vạn lượng, thực sự làm Lưu Nguyệt Công Tử có chút bội phục Không nghĩ tới này tới Thanh Châu phủ phủ thành không bao lâu nữ tử, hiện giờ cư nhiên tồn nhiều như vậy bạn. Hắn nhưng không tin này nữ tử là từ trước ở nông thôn thôn, nông thôn địa phương, có một trăm lượng nhiều đỉnh thiên. Hai người ký kết hiệp nghị sau, Lâm Duyệt Nhi vung ống tay háo liền rời đi. Mặt khác sự tình khiến cho Lưu Nguyệt Công Tử đi chạy chân, đến lúc đó cảm tạ một phen liền thành. Mới vừa đi đến dưới lầu, liền nhìn thấy lôi đỉnh đột nhiên chạy tới. Tự nhiên là dùng chạy, xem ra là đã xảy ra chuyện. Lâm Duyệt Nhi đôi mắt ngảy dựng trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Muội tử, đã xảy ra chuyện. Lôi đỉnh vừa đi gần liền nói một tiếng xảy ra chuyện, tức khắc làm Lâm Duyệt Nhi chắc chắn trong lòng ý tưởng. Nàng bất động thanh sắc như mày, sau đó gọi thẩm lương chạy nhanh đánh xe, mà Lôi đỉnh cũng nhảy lên xe ngựa. Mới vừa nhìn Lâm Duyệt Nhi đi xa thời điểm, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên trực giác không đúng. Vừa rồi tìm Lâm Duyệt Nhi người giống như gặp qua, cũng là nàng người, bất quá kia thần sắc nhìn qua chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử lập tức gọi người đi xuống tìm hiểu tin tức. Xảy ra chuyện gì? Trên xe ngựa, Lâm Duyệt Nhi có chút sốt ruột mở miệng. Lôi đỉnh sắc mặt khó coi, trong lòng thẳng tinh thịch. Là hoa nghệ hiên bên kia đã xảy ra chuyện. Nói tiếp tục nói, ta cũng là nghe hoa nghệ hiên bên kia tiểu nhị lại đây nói mới biết được. Này liền lập tức lại đây tìm ngươi. Lâm Duyệt Nhi nghe này cũng biết Lôi Đình nói chính là đại sự. Thầm Lương cũng không cần Lâm Duyệt Nhi nhiều lời, trực tiếp quay đầu hướng Hoa Nghệ Hiên phương hướng đi. Xe ngựa vừa tới đến Hoa Nghệ Hiên cửa hàng trước, liền thấy bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Hơn nữa Hoa Nghệ Hiên cư nhiên ban ngày không tiếp tục kinh doanh, đại môn nhắm chặt. Lôi Đình chạy nhanh nhảy xuống xe, sau đó bước nhanh chạy tới gõ cửa. Nói hôm nay nghỉ tạm, Khách quan ngày mai lại đến đi. Tựa hồ là bị quá nhiều người gõ cửa quấy rầy quá, một cái tiểu nhị một mở cửa chính là một câu. Đại thấy rõ trước mặt người khi, tức khắc trong lòng khẩn trương đến không được. Này không phải lôi đại ca sao. Quả nhiên, mặt sau liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi thân ảnh hướng như vậy đi tới. Lão bản. Tiểu nhị vội vàng không người, lại không có mở rộng ra cửa hàng môn. Lâm Duyệt Nhi cũng không vì khó hắn, gật gật đầu. Sau đó nghiêng người đi vào, đi kêu trưởng quầy lại đây, dàn xếp hạ bên ngoài người, hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày. Rốt cuộc bên ngoài là khách nhân, cũng đến chấn an một chút mới được. kia tiểu nhị theo tiếng đi xuống, lôi đỉnh cùng thẩm lương đi theo phía sau, trong lòng cũng ở sốt ruột. Còn chưa đi đến hậu viện, trưởng quầy liền đón đi lên, đang muốn nói cái gì đó. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi chấn an một chút bên ngoài khách nhân. Hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày. Trường quay thấy lao bản cũng vì trách cứ, trong lòng càng là lo lắng. Bất quá Lâm Duyệt Nhi lên tiếng, hắn cũng vội vàng đi xuống làm việc. Lâm Duyệt Nhi gần nhất đến hậu viện liền nhìn thấy, nguyên lai like là như thế này. Lôi đình cùng thẩm lương mở to hai mắt nhìn, trong lòng cũng không biết là khó thở vẫn là như thế nào, trên mặt đều có chút đỏ. Này! Này này nửa ngày, Lôi đình mới đưa câu nói kế tiếp nói xong. Đây là người nào làm. Thầm lương cũng không chịu nổi, nhìn trước mặt cảnh tượng, trong lòng có chút hơi lạnh. Lâm Duyệt Nhi nhìn một bên thu thập tiểu nhị thấy nàng lại đây liền phải đứng dậy, vội vàng xua xua tay, từng người vội từng người. Đại gia thân mình một đốn, lại bắt đầu bận việc. Không chờ đến Lâm Duyệt Nhi quả trách, đại gia trong lòng vẫn là không yên ổn. Lâm Duyệt Nhi ngồi xổm xuống thân tới, nhìn trước mặt rách nát lưu ly phiến, lại đảo qua chung quanh. Nơi nơi trước mắt vết thương, cái kia thật vất vả chế tạo lưu ly nhà ấm trồng hoa bị người tạp nát, hơn nữa, bên trong đều là cực phẩm hoa cỏ. Rất nhiều hoa đều bị thương, có chút đem cành khô tạp chặt đứt, có chút còn lại là chỉnh cây tạp phế đi. Những cái đó bị thương hoa cỏ nhìn qua, cấp lâm duyệt nhi một loại hơi thở thoi thóc cảm giác. Ban ngày dùng miếng vải đen che chở kia cây siêu đại hoa quỳnh, lúc này càng là tất cả đều hủy hoại. Bốn phía đều là bùn đất. Mảnh nhỏ, hoa chi. Lâm Duyệt Nhi thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại là ở quay cuồng. Rốt cuộc là người phương nào làm? Đối chính mình rốt cuộc là có gì thù hoán, cư nhiên như vậy làm, thật sự là cảm thấy nàng Lâm Duyệt Nhi dễ khi dễ không thành. Đang nghĩ người tới, trưởng quầy chấn an phía trước khách nhân, tiễn đi đại gia sau lúc này mới trở về. Thấy Lâm Duyệt Nhi thần sắc vô thường đứng ở nơi đó, trưởng quầy xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, chậm rãi đi qua. Chủ nhân trưởng quầy còn muốn nói gì, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên giơ tay, ngừng hắn muốn nói nói. Xoay người mặt vô biểu tình đối với trưởng quầy hỏi, nhưng có báo quan. Lời này vừa ra, chung quanh đều tĩnh lặng lại. Trưởng quầy cũng hơi hơi ngây người, ngay sau đó vội vàng nói, Chủ nhân, phía trước đã sớm làm tiểu Lâm đi báo quan, nói là lập hồ sơ đợi điều tra. Một câu lập hồ sơ đợi điều tra, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nở nụ cười. kia tiếng cười mang theo trâm trọng. Quan phủ không cha, là cảm thấy lâm gia không có hậu trường sao. Xem ra, làm việc này nhất định là nhà giàu. Lâm Duyệt Nhi lúc này trong lòng buồn bực không thôi, lại vẫn là bình tĩnh an bài đại gia đem không hư hao hoặc là hư hao nhỏ lại dịch ra tới, mặt khác bất động. Nàng đó là muốn nhìn, này thanh châu phủ rốt cuộc là ai ở đâu ra. Kìa quanh thân phát ra lệ khí, làm đại gia thân mình bất giác run run. Chủ nhân thật là đáng sợ. Không nói một lời bộ dáng so phát giận bộ dáng càng đáng sợ, bất quá, chủ nhân trước nay không phát giận thôi. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó vây vây tay, đi đổ nghệ phường một chuyến, liền nói hoa nghệ hiên đã xảy ra chuyện, bao hoa tổn hại. Nói, làm trưởng quầy chạy nhanh qua đi. Lúc này, Lưu Nguyệt Công Tử đã là đã biết Lâm Duyệt Nhi bên kia xảy ra chuyện gì. Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng bất giác vì kêu nhiều chuyện người bi ai. Người nói một chút. Tìm người cha nhi thời điểm cũng không nhìn một cái, là ai che chở người. Âu Dương phải bảo vệ người cũng là các ngươi năng động sao. Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm, đột nhiên thập phần bội phục kia tìm Lâm Duyệt Nhi phiền thoái người. Thể diện đủ đại, lá gan đủ đại, chỉ là không biết có thể hay không thừa nhận trụ Âu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi tức giận. Hắn chính là nhìn ra, Lâm Duyệt Nhi kia nha đầu cũng không phải cái thiện cha nhi. Lúc này... Lâm Duyệt Nhi trong lòng lại không nhiều ít ý tưởng. May mắn lúc trước không đem tốt nhất hoa đặt ở bên ngoài, này bên ngoài cũng là đủ căng cửa hàng mới phóng. Tổn thất người ở bên ngoài xem ra rất lớn, chính là ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt lại không tính cái gì. Duy nhất khí người người nọ không có mắt thôi. Nàng trong không gian này đó hoa cỏ nhiều không kể xiết, hoàn toàn có thể dọn ra tới dùng. Mặt khác, đơn giản Lâm Duyệt Nhi còn đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở không gian. Bằng không, như vậy giống chống thua chiêng, phỏng chừng người khác còn sẽ ở thức ăn thượng động não. Nếu là như thế, hỏng rồi nàng sinh ý cùng cửa hàng thanh danh, thật đúng là tổn thất lớn. Mà đúng lúc này chờ, thanh châu phủ phủ thành một tòa nhà riêng. Tô ra sao? Lá gan nhưng thật ra không nhỏ đâu. Xem ra đến đưa một phần đại lễ cấp tô ra. Âu Dương công tử ngược sáng mà chạm, làm người thấy không rõ sắc mặt. Chỉ là kêu cởi ra tới thanh âm cùng quanh thân phát ra khí lệnh, làm người bất giác thân mình phát lệnh. Một bên quỷ người không dám hết giận, nín thở chờ đợi. Âu Dương công tử đột nhiên xoay người lại, theo sau đối với trước mặt nhân đạo, đi xuống chuẩn bị ngân lượng, mua một gia thắng. Nói, lại bổ sung một câu nói, Nga, đường hướng, ở tô ra sòng bạc mua Nga. kia đột nhiên xoay cái cong nhi âm điệu làm trước mặt nhân thân tử lơ đáng run run. Vội vàng theo tiếng đi xuống. Lúc này, Lưu Nguyệt Công Tử đã là phân phó người đi xuống tra nháo sự người. Nghĩ đến, không dùng được bao lâu là có thể biết là ai làm. Chỉ là, ở biết được phủ nha không ai thụ lý, đệ nặng chuyện này thời điểm. Lưu Nguyệt Công Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá một lát lại khôi phục bình tĩnh. Mà Lâm Duyệt Nhi bên kia cũng gọi Thẩm Lương đi xuống sưởng đặt làm lưu ly pha lê, về sau nhà ấm trồng hoa vẫn là một cái. Chỉ là... Về sau lại muốn lại ra cố? Cũng không thể bởi vì bị hư hao một lần liền không kiến nhà ấm trồng hoa, nhà ấm trồng hoa tác dụng không nhỏ. Rốt cuộc, tại đây thiên chiêu quốc chính là đầu một phần nhi. Dựa theo trưởng quầy lý do thoái thác, cũng chính là trong nháy mắt sự tình, bọn họ cũng chưa nhìn đến người đến là ai. Hoàn toàn là mông giống nhau, lập tức liền đem nhà ấm trồng hoa lưu ly toàn bộ đều tạp nát, không chỉ có như thế, bọn họ cũng chưa thấy rõ những người đó bộ dáng Này quả thực là việc lạ. Lâm Duyệt Nhi lại cân nhắc, tất nhiên những người đó là có công phu, bằng không sẽ không không ai bắt được kẻ xấu, càng không thể có thể liền diện mạo như thế nào cũng chưa nhìn ra. Cho nên, sau lưng người nhất định không đơn giản đâu. Lâm Duyệt Nhi chỉ nghĩ là người thường, huống hổ cũng vẫn chưa treo chọc cái gì lợi hại nhân vật. Nàng trong lòng phiếm nói thầm, lại cũng không nghĩ ra rốt cuộc cùng ai có liên quan. Chỉ là, dựa theo trước mắt xem ra. Kêu tỷ thí tô ra người nhất khả nghi. Hiện giờ, hoa nghệ hiên hậu viện, đã thu thập thỏa đáng. Chỉ là nơi đó mặt hư hao hoa đều không có làm ra tới, bởi vì Lâm Duyệt Nhi nói thẳng muốn đem nó lưu lại coi như chứng cứ. Mắt thấy từ hoa nghệ hiên buôn bán ra tới không ít rắc rưởi, đại gia trong lòng đều không sai biệt làm đoán được, tất nhiên là có người phá hủy hoa cỏ. Đại gia thổn thức không thôi. Này hoa nghệ hiên hậu viện hoa nhưng đều là khó lường chủng loại. Này đến tổn thất nhiều ít bạc ca Mọi người cảm thán hoa nghệ hiên tổn thất thảm trọng thời điểm Đồng thời cũng cảm thán lâm ra sau lưng tài lực Đương nhiên, người nhiều địa phương thị phi nhiều Lâm Duyệt Nhi cửa hàng xảy ra chuyện sự tình Không bao lâu, tin tức liền lan truyền nhanh chóng Càng có người suy đoán Tất nhiên là Lâm Duyệt Nhi chọc phải không nên dây vào đại nhân vật Lúc này mới làm người trả thù Đồn đại đáng sợ, Lâm Duyệt Nhi lại không lo làm một chuyện Nàng nhìn đều an bài thỏa đáng, liền trở về tòa nhà. Làm lôi đình đi mua chậu hoa, chính mình còn lại là đi phòng, sau đó dịch ra không ít hoa cỏ bổ khuyết thượng. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi tiểu viện tử cũng có không ít hoa, đều có thể đưa đi, đảo cũng không chậm trễ sự tình gì. Không gian nàng cũng là chọn lựa nhặt, cũng sợ quá mức trói mắt làm nhân đố kỵ. Thiếu phu nhân, một gia đại quản gia tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn đại gia đang ở trang buồn nhi. Bên kia thẩm lương liền đã trở lại, còn bẩm báo mục gia đại quản gia tới rồi. Lâm Duyệt Nhi đôi mắt không chớp mắt, trong lòng đã là biết được. Sợ là mục gia cũng nhận được tin tức đi. Nàng cười đi ra ngoài, ngoại viện mộc gia đại quản gia chờ ở một bên. Thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, một quản gia vội vàng đứng dậy hành lễ. một quản gia Lâm Duyệt Nhi xua xua tay ý bảo không cần đa lễ. một quản gia rốt cuộc là hành lễ, hắn cũng không dám làm bộ làm tịch. Phía trước nữ tử tuy rằng không đủ xong thập bộ dáng, chính là đã là thập phần khó lường. Chính là lão gia cùng phu nhân đều phải cho nàng ba phần bạc diện, huống chi chính mình một cái hạ nhân đâu. Lâm cô nương, lão gia nhà ta phu nhân biết được Hoa Nghệ Hiên đã xảy ra chuyện, lúc này mới mệnh ta lại đây coi một chút, nếu là có cái gì có thể giúp được với vội, mục gia tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Nói, một bộ cung kính khiêm tốn bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi sớm biết là bởi vì cái này, nhưng thật ra cười khách khi nói, phiền Toái một quản gia giúp ta trở về một phu nhân cùng một lao gia, đa tạ bọn họ quan tâm, tạm thời còn không cần cái gì. Nói, chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, nếu là thực sự có yêu cầu thời điểm, ta nhất định nói ra. Lời này vừa ra, một quản gia cũng hiểu được, gật đầu cung kính trở về đáp lời. Tiến đi một quản gia, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu làm đại gia đánh lên tinh thần. Mặt khác có làm lôi đỉnh đi thỉnh Thanh Châu Phủ Phủ thành tiêu cục người lại đây. Đã nhiều ngày sợ là không yên ổn. Thanh Châu Phủ Phủ thành duy nhất đại tiêu cục, Uy Sa Tiêu Cục. Nghe nói kia Uy Sa Tiêu Cục tổng tiêu đầu là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, đã từng ở Cẩm Châu Phủ đường qua kém, cuối cùng về quê lộng một cái tiêu cục. Mười mấy năm qua, cũng coi như là làm ra tên tuổi. Thanh Châu Phủ phàm là áp giải hàng hóa, nhiều sẽ thỉnh Uy Sa Tiêu Cục hỗ trợ. Mặt khác, chính là thỉnh người giữ nhà hộ viện, cũng cấp bạc không ít. Lâm Duyệt Nhi làm lôi đình đi thỉnh mấy cái sư phó trở về, cũng coi như là giữ được ngày mai đi đổ nghệ phường phía trước không có gì bất ngờ xảy ra thôi. An bài chơi này đó, nàng có đi nhẹ điểm đồ vật. Đơn giản phải dùng đều ở chính mình trong viện, hơn nữa đặt ở tiểu nhà kho. Chỉ là thức ăn lại đặt ở phòng bếp lớn, Lâm Duyệt Nhi làm kia sư phó lưu hai cái canh giữ ở nhị tiến sân cửa, mặt khác đều tại tiền viện. Rốt cuộc, thuê hoa nhưng thật ra không có việc gì, liền sợ người khác sẽ ở thức an thượng gian lận. Thật là không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương A. Lâm Duyệt Nhi không biết, nàng lúc này một phen động tác, cũng thực sự làm nàng an toàn một phen, cũng làm nàng tránh cho không ít chuyện. Ngoài thành một cái phà miếu, ba cái hắc y nhân đứng ở bên trong, huyên thuyên nói chuyện. Một cái ổ khất cái ở phàm miếu hậu đường, vốn là ngủ rồi, chính là lại bị nói chuyện thanh âm đánh thức. Vừa định nói thầm vài câu, lại nghe tới rồi câu nói kế tiếp, cả kinh một câu đều cũng không nói ra được. Kêu lâm ra thỉnh uy sa tiêu cục người thủ tiền viện, chúng ta căn bản hôn không đi vào A. Một cái tục tẳng giọng nam đột nhiên văng lên. Kêu hoa tại hậu đường khất cái lập tức dựng lên lô thai. Tiền viện đâu? Tiền viện cũng có người thủ, xem ra nhiệm vụ lần này sợ là muốn thất bại. Sợ cái gì? Chúng ta phía trước chính là lập công lớn. Đúng vậy. Lão đại, kia hoa nghệ hiên lưu ly nhà ấm trồng hoa chính là làm chúng ta tạp đến nát nhừ, xem nàng ngày mai như thế nào công đạo. Lời nói vừa ra, liền nghe được một tiếng giòn vang. Bang một tiếng, ngay cả phá miếu hậu đường khất cái đều kinh ngạc không thôi, ngay sau đó là lớn tiếng quát lớn thanh, ngươi không muốn sống nữa, lời này đuổi tùy tiện nói ra. Người nói chuyện đúng là lần đầu tiên mở miệng giọng nam. Là là là, tiểu đệ sai rồi, cũng không dám nữa. Mặt sau nhưng thật ra không có gì thanh âm, nghe mấy cái tiếng bước chân, ngay sau đó phá miếu lại an tính lại. Kia qua ở phá miếu mặt sau khất cái trong lòng bất giác xoay mấy vòng nhi, sau đó lập tức bỏ dậy, run run trên người dâm dạ ngay sau đó tự phá miếu hậu đường cửa sau đi ra ngoài. hắn phương hướng, đúng là hướng trong thành đi. Lúc này, song hà chấn thượng khách điếm, lão thái thái cũng thập phần cao hứng. Gần nhất tâm tình không tồi cũng nhiều lần làm Lý Thúy Nhi tới làm bạn chính mình, trò chuyện, đảo cũng ăn nhàn. Bởi vì trong lòng thoải mái, liên quan lại tặng hảo vài thứ cấp Lý Thúy Nhi. Lâm Duyệt Nhi bên kia, cả buổi chiều đều mang theo mua tới người ở phòng bếp nhỏ bận việc, đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Nàng cũng không lưu người hầu hạ, trực tiếp đem người đều đuổi đi ra ngoài. Nhìn kia phòng bếp đồ vật, Lâm Duyệt Nhi nháy mắt đem chúng nó toàn bộ mang vào không gian. Chỉ có đặt ở không gian mới có thể làm nàng yên tâm, bên ngoài quá nhiều không xác định nhân tố, nàng không nghĩ mạo hiểm. Là đêm, Lâm Duyệt Nhi làm người tặng hảo đồ ăn chiêu đái mời đến tiêu sư. Chính mình cũng sớm chút tẩy tẩy ngủ. Sáng sớm hôm sau, thiên còn nói đen như mực, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy. Một phen rửa mặt chải đầu sau, lại trộm đem đồ vật thả lại phòng bếp. Ngay sau đó mới kêu người tiến bảo. Hôm nay còn phải kéo lên mấy xe ngựa đồ vật. Lâm Duyệt Nhi làm tiêu sư nhìn, chính mình cũng cùng đi. Theo Lâm Duyệt Nhi mang đi đều là quý trọng vật phẩm, mặt khác đều là tầm thường đồ vật Nhi cùng lương thực. Cũng không biết đồ nghệ phường khi nào biết được tin tức, cư nhiên sớm liền chờ ở cửa. Thấy Lâm Duyệt Nhi xe ngựa vừa đến, lập tức cung kính thỉnh nàng xuống dưới. Sau đó làm người tiểu tâm đem đồ vật dọn đi vào. Đồ nghệ phường rất lớn, Lâm Duyệt Nhi chỉ ở uống trà địa phương đãi quá. Chờ lướt qua trà thính. Hướng bên trong đi, không nghĩ tới bên trong lớn hơn nữa. Dẫn Lâm Duyệt Nhi lại đây người thấy nàng như thế, cũng thập phần nhiệt tâm hướng nàng giới thiệu. Nguyên lai, đổ nghệ phường không ngừng chia làm xuân hạ thu đông bốn cái sân. Còn có kỳ thạch viên, thưởng hạ viên từ từ. Diện tích đại, hơn nữa điêu lương hòa trụ, đình đài lầu các, đoan đến là thủy lệ đại khí. Nhưng mà, bọn họ đổ nghệ phường phong bếp, lại ở lưu nguyệt công tử tiểu viên tử cái này làm cho lâm duyệt nhi có chút kinh ngạc. bất quá, ở lưu nguyệt công tử địa bàn thượng, nàng cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. rốt cuộc lưu nguyệt công tử nhất định có cái gì địa vị, bảng không này đổ nghệ phường sẽ không bị đại gia như vậy tôn sùng. tới rồi mục đích địa, lâm duyệt nhi nhìn mấy trăm bình phong bếp, trong lòng tỉnh thịch. lớn như vậy phong bếp, thật đúng là chưa thấy qua. bất quá, kia phân kinh ngạc cũng chỉ là trong ngay mắt. Nàng mang lại đây đều là một ít phụ nhân cùng nha đầu, vừa đến nơi sân, kia lãnh nàng lại đây tiểu đồng lập tức cho đại gia giới thiệu một phen. Sau đó, làm Lâm Duyệt Nhi tùy ý an bài, cũng coi như là cho nàng nàng cực đại quyền lợi. Lâm Duyệt Nhi trước làm người đem chính mình mang lại đây đồ vật đều lấy ra đi bày biện hảo, đương nhiên, như thế nào bảy biện liền xem lưu nguyệt công tử an bài. Nghĩ đến, hắn ánh mắt sẽ không kém. Đang ở phía trước trả thính Lưu Nguyệt Công Tử, không có quá khứ, chỉ là loại bất quá có nhân tâm nóng nảy Ngươi không có việc gì để làm. Âu Dương Công Tử đột nhiên mở miệng, cũng không biết vì sao, đột nhiên có chút phiền muộn. Lưu Nguyệt Công Tử những mày, này Âu Dương lại nháo cái gì? Đang định muốn mở miệng phản bác thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến bảo, Lưu Nguyệt Công Tử đốc liếc mắt một cái cửa, tùy ý mở miệng. Tiến vào đúng là vừa rồi lãnh Lâm Duyệt Nhi đi vào cái kia tiểu đồng, tiểu đồng tiến vào không dám ngừng đầu, trực tiếp đi lên trước không người hành lễ đảo, công tử, Lâm cô nương mang đến không ít đồ vật nhi, nói là làm ngươi xem làm. Lời này vừa rơi xuống đất, Lưu Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Tiểu đồng có chút tò mò, công tử vì sao bật cười. Chính là, cho dù lại tò mò hắn cũng không dám ngừng đầu, càng không dám hỏi lời nói. Lưu Nguyệt công tử đôi mắt không chuyển. Ở hâu dương công tử trên người xoay vài vòng, trong lòng bất giác có chút sung sướng. Hắn liền nói sao, vốn dĩ bình bình tĩnh tĩnh một người, như thế nào đột nhiên lại bạo tẩu bộ dáng Nguyên lai like là kêu tiểu nha đầu tới A. Người này, mỗi lần kêu nha đầu lại đây, hắn đều thập phần khẩn trương, hình như là sợ chính mình chậm chế cái kêu nha đầu dường như. Lưu Nguyệt cười quá một lần cũng không dám tùy ý, trực tiếp đứng dậy, băng mở ra quảng xếp liền đi ra ngoài. đi thôi Đi nhìn một cái lâm cô nương đều chuẩn bị chút cái gì thứ tốt. Lời này, cũng không biết là cùng tiểu đồng nói, vẫn là cùng Âu Dương Công Tử nói. Chỉ thấy Âu Dương Công Tử mới vừa cất bước đi ra ngoài có lui trở về, ngay sau đó đứng ở phía trước cửa sổ, túng bên hông một con ngọc ve tinh tế bước ve. Kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nhìn không ra tâm tư, mặt mày lại mang theo khác phong tình. Lâm Duyệt Nhi lúc này cũng là bận tối mày tối mặt, bởi vì cũng hỏi thăm rõ ràng tới người không ít. Tuy rằng mọi người đều là cầm bạc lại đây, nhưng là thức ăn thượng cũng muốn bạc. Lâm Duyệt Nhi nghe này càng là cao hứng, tự nhiên càng thêm ra sức. Đơn giản phía trước liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, lúc này nàng đem đồ vật hôn hợp hảo, làm người nên mama nên trưng nấu, chính chủ, chứng nấu, chính chủ. Cuối cùng thêm đồ vật, lại như khuôn đúc, đều là sự tình đơn giản. Hướng hồ tỷ lệ cũng là chính mình nắm chắc, càng không lo lắng sẽ làm người học đi. Chỉ là, bên ngoài Lưu Nguyệt Công Tử hạ nhân nhìn lên một đại bàn một đại bàn ra bên ngoài bưng điểm tâm, đều là chưa thấy qua. Trong lòng bất giác đều có chút bội phục trong phòng cái kia nữ tử. Nhìn tuổi không lớn, không nghĩ tới cư nhiên có thể đáp thượng Lưu Nguyệt Công Tử tuyến, lần này hợp tác, chỉ sợ kiếm được không ít đâu. Tự nhiên, đổ nghệ phương người nhiều là Lưu Nguyệt Công Tử mua tới, cũng là dạy dỗ quá, không ai dám loạn khua môi múa mép. Lâm Duyệt Nhi làm được nhưng thật ra nhẹ nhàng, rốt cuộc có không ít người hỗ trợ, nàng chỉ huy chỉ huy là được. Bất quá bánh kem cũng làm vài cái, đa dạng cũng nhiều. Sữa bò bơ mùi vị, trái cây mùi vị, hoa tươi mùi vị, cái gì cần có đều có. Chỉ là, lúc này, bên ngoài an bài người bày biện đồ vật lưu Nguyệt Công Tử cũng là thập phần kinh ngạc. Nhìn những người đó lấy ra tới bảy màu lưu ly li mâm đựng trái cây, còn có các loại điều khắc xinh đẹp cái giá từ từ môi giống nhau đều thập phần tinh xảo mỹ lệ, quả thực là tinh phẩm A. kia bày biện các loại trái cây lưu ly li, mâm đựng trái cây, còn có các loại phù điêu bạch sứ đĩa chén đều làm người cảm giác mới mẻ. Còn có tản ra mùi hương trà sữa cùng trà hoa, mặt khác cư nhiên còn có màu sắc rực rỡ rượu. Lưu Nguyệt Công Tử cảm thấy hiếm lạ, cũng nhấm nháp một phen. Các loại quả vị, hơi ngọt hơi say, lại không có tác dụng chấm nhi nhưng thật ra thập phần thích hợp hôm nay nhấm nháp. Trong suốt lưu ly li ly, tinh xảo phồn hoa bộ đồ ăn, thủ công hoàn mỹ vật trang trí nhi, đều cấp lần này đổ nghệ phường tỉ thí thêm sáng giỏi. Đương nhiên, đồ vật nhiều, Lâm Duyệt Nhi cũng mang theo thẩm lương lại đây, trong tay cầm đơn tử. Cầm nhiều ít đồ vật, đại đi thời điểm nếu là thiếu cũng là chiếu giới bồi thường. Lưu Nguyệt công tử trong lòng run run, bất giác nghĩ, Lâm Duyệt Nhi này phiên cách làm là vì sao? Bất quá, Tả Hưu chính mình làm hạ nhân cẩn thận chút. Cũng không sợ bị người hư hao. Lâm Duyệt Nhi đem điểm tâm làm tốt, làm người lấy xuống, trong phòng bếp cũng để lại một bộ phận. Mà khác, lại bắt đầu chuẩn bị buổi trưa đồ ăn. Lại nói tiếp, buổi trưa đổ nghệ phường là không cần chuẩn bị đồ ăn. Bất quá, dĩ vãng cũng có người ở đổ nghệ phường dùng cơm, thu phí cũng cao. Lâm Duyệt Nhi cũng là xem ở tiền mặt mũi thượng mới như vậy làm. Tự nhiên, Lâm Duyệt Nhi lần này cũng là có bị mà đến. Đồ vật bất đồng với phía trước lần đó hội ngắm hoa, lúc này đây tới đều là tài tử giai nhân, nghĩ đến đều thích những cái đó có nội hàm. Lâm Duyệt Nhi cũng là dùng một phen tâm tư. Bên này nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ buổi trưa trưởng muỗng liền thành. Bên kia liền có người lại đây truyền lời, thỉ thí liền phải bắt đầu rồi. Lâm Duyệt Nhi bị người lánh tới rồi phòng cho khách thay đổi quần áo mới qua đi. Vừa qua khỏi đi. Liên nhìn thấy Lưu Nguyệt Công Tử đứng ở hạ viên ban công thượng, hướng tới nàng phất phất tay bên trong quạt xếp. Lâm Duyệt Nhi cười nhạt gật đầu, sau đó hướng ban công phương hướng đi. Hạ viên là lần này đổ nghệ phương tỉ thí nơi sân. Bởi vì đúng là đầu hạ, cho nên Lưu Lương Tháng liền đem địa phương định ở hạ viên. Hạ viên có một chỗ hồ nước, phong cảnh cũng không tồi, còn có buồn hoa tiểu cảnh. Mà Lưu Nguyệt Công Tử nơi ban công là tư nhân đi địa phương, trừ bỏ Lưu Nguyệt Công Tử mời. Những người khác không được đi vào. Lúc này, không ít thanh niên nam nữ đều đã qua tới. Chỉ là nơi sân an bài ở phía trước, hơn nữa có chuyên môn dẫn đường tiểu đồng, đại gia cũng không dám nơi nơi loạn đi. Rốt cuộc lưu nguyệt công tử có hậu đài, mà hôm nay càng là liền Âu dương công tử đều tới, cho nên đại gia càng là không dám đại ý. Đệ nhất công tử tên tuổi, không phải ai đến có thể gánh được với. Lâm Duyệt Nhi mới vừa cất bước lên lầu. Vừa lên tới liền nhìn thấy hai mặt thân ảnh, tức khắc có chút muốn chết thân trở về. Lại nghe đến lưu nguyệt công tử thấy nàng vừa đến liền hô ra tới, lâm lão bản tới. Như vậy nói chuyện, một bên bạch đi, đi nam tử cũng đồng thời ngẩng đầu. Lâm Duyệt Nhi cũng không hảo lại lui về, cười gật đầu hướng bên trong đi đến. Cái này bàn công rất cao, có thể nhìn đến bốn phía cảnh tượng, vị trí cực hảo. Bốn phía đều là lan can vây thượng, trung gian bày biện một cái vòng tròn lớn cái bàn mặt trên mấy thứ tiểu điểm tâm. Mặt khác, trên mặt đất trải thảm, bốn phía là màu đỏ tiếng màng tre, nhìn qua có chút đơn giản. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi tiến, liền nghe được Lưu Nguyệt Công Tử giới thiệu nói, đúng rồi, đã quên giới thiệu một phen. Đây là chúng ta thiên Chiêu quốc tố có đệ nhất Công Tử Chi Sương Âu Dương Công Tử. Lời nói vừa rơi xuống đất, Lâm Duyệt Nhi chỉ là có chút kinh ngạc, ngay sau đó cởi nhạt hành lễ nói một tiếng. Âu Dương công tử. Mà một bên Bạch Đế Âu Dương công tử chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau như cũ nhìn dưới lầu. Cũng chỉ có Lưu Nguyệt công tử nhìn ra hắn quân bách. Này Âu Dương thật đúng là thú vị, gặp phải nha đầu này liền có chút biệt yếu, thật sự là thú vị. Nhưng là, những lời này hắn quả quyết là không dám nói ra khẩu. Âu Dương công tử thủ đoạn, hắn vẫn là biết được. Lâm Duyệt Nhi cũng không nói lời nào, đối với Âu Dương công tử thần sắc đạm mạc bộ dáng, Chút nào không cảm giác có cái gì. Chỉ là trong lòng cảm thán đâu dương công tử chỉ là kêu bề ngoài liền cũng đủ đương đệ nhất công tử đi. Hơn nữa, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Nghĩ đến, cũng là có nhất định tài hoa, bằng không như thế nào có thể ổn cư đệ nhất công tử vị trí đâu. Lại xem vừa rồi đại gia nhìn chầm chầm nàng hướng này ban công đi lên thời điểm, tựa hồ mãn nhãn kinh ngạc, dường như thân phận của nàng không đủ để đi lên dường như. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi càng thêm tin tưởng vững chắc, trước mặt này 20 tuổi tả hữu tuấn nam, sợ là thập phần lợi hại. Nàng này cũng chỉ là cảm thán một phen thôi. Ba người đều không có nói cái gì lời nói, chỉ là lưu nguyệt kia ánh mắt như có như không ở hai người trên người ngó tới ngó đi. Nếu không phải Âu Dương Công Tử ngẫu nhiên cấp thượng một cái lạnh lùng ánh mắt, sợ là không biết thu liễm. Âu Dương Công Tử lúc này giấu ở phía sau lưng trường tụ tay hơi hơi con cong. Trong lòng lại còn nghĩ vừa rồi Lâm Duyệt Nhi đi lên bộ dáng. Hôm nay xem nàng bộ dáng, cũng không có trang phục lộng lẫy nhưng là lại làm người trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, Lâm Duyệt Nhi tầm thường thời điểm cũng là ăn mặc tùy ý, như thế nào thoải mái như thế nào tới, giống nhau đều là xuyên tế vải bông quần áo. Mà hôm nay nghĩ đến có không ít người đến đổ nghệ phường, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng thật phần chú ý. Nàng hiện giờ trên người xuyên chính là mấy ngày trước đây làm người mua trở về quần áo, tuy rằng không ai nói cái gì, nhưng là từ kia giá thượng liên biết, này quần áo không lầm. Trăm lượng bạc một kiện quần áo, này nếu là ở từ trước, Lâm Duyệt Nhi là quả quyết sẽ không mua. Chỉ là, tình huống hiện tại bất đồng, chính mình có như vậy điều kiện, cũng không kém tiền. Lâm Duyệt Nhi vốn là đối an mặc dùng gì đó đều thập phần tùy ý, hôm nay tuy nói không thượng là trang phục lộng lây. Chính là cũng cùng nàng ngày thường thuần tịnh có chút bất đồng. Màu vàng cam nạm hồng biên tơ lụa quần áo, mặt trên ám văn còn có chứa phồn hoa theo thừa, thuốc eo mân hồng đai lưng, truy tua. Bên ngoài còn trồng lên một kiện cùng sát xa mỏng áo ngoài, nhìn qua có chút mờ mịt. Nhất bên ngoài đắp một cái thúy màu xanh lá mông lung lụa xa trường mang, nhìn qua càng hiện nữ nhi tư thái. Trên đầu quán khởi sợi tóc cắm thượng một chi bích ngọc con bướm tua cây trầm mặt bên một chi huyết sắc mã não truy hai viên san hô chuỗi ngọc nhi cái trâm cài đầu. mặt khác một bên hoàng kim hình quạt được khảm ngọc thạch bộ diêu như ngọc chân châu tiểu xảo trên lỗ thai, mang hoàng kim tua giọt nước trạng khuyên hai. tay phải trên cổ tay hai cái xanh biếc phỉ thúy vòng tay. như vậy trang phẫn chính là ở thanh châu phủ nhà giàu thiên kim cũng không sai biệt lắm. tuy rằng nhìn đơn giản lại không giống người khác như vậy trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Chính là mỗi một thứ đều tương đối ứng chương tinh xảo Có thể thấy được này giá trị cũng phi thường Âu Dương Công Tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi như vậy ăn mặc Vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trong lòng bất giác còn đống nhiên nhảy lên một chút Làm hắn tim đập nhanh không thôi Nay nữ tử lại nói tiếp cũng bất quá là tươi mát tú lệ bộ dáng thôi Không có khuynh quốc khuynh thành chi sắc Lại cũng có thể làm người đem tầm mắt không khỏi tự mãn nhìn phía nàng Lại nói tiếp Không ngừng là bởi vì nàng cả người để lộ ra tới tự tin quang huy, còn có kia tùy ý đạm nhiên lại tổng có thể cho người kinh hỷ đầu, hai người gồm thâu, làm tầm thường bộ dáng nàng, cũng có thể nở rộ tia sáng kỳ dị. Chỉ xem nàng tuy rằng không có tựa những cái đó nhà giàu thiên kim tiểu thư nhẹ nhàng gót sen, nhưng là Lâm Duyệt Nhi cũng coi như là bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng. Cho dù là nông gia xuất thân, cũng đều có nàng chính mình độc đáo một phen khí chất cùng ý nhị. Lâm Duyệt Nhi tiến vào thời điểm liền cảm giác được một đạo tâm mắt, chỉ là ngẩn đầu nhìn quét người nọ liếc mắt một cái, tuy rằng có chút kinh diễm cảm giác, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi vẫn là bỏ lỡ ánh mắt. Lại tuấn Mỹ Nam tử ở trong mắt nàng cũng bất quá là thưởng thức thôi. Cùng nàng mà nói, cũng chỉ là người xa lạ. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi liền bỏ qua một bên đầu. Mà Lưu Nguyệt Công Tử còn lại là nhìn đến Lâm Duyệt Nhi như thế trong lòng bất giác có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cư nhiên có nữ tử không bị Âu Dương bên ngoài mê hoặc, thật sự là kỳ quái. Lúc này, Lưu Nguyệt Công Tử đối Lâm Duyệt Nhi cũng là thập phần tán thưởng. Nàng không có giống mặt khác nữ tử như vậy thất lễ, hơn nữa cũng sẽ không hoa si nhìn chầm chằm người nhìn, càng không có đi tiến lên đi đáp lời. Liên như vậy Phong Kinh Vân Đạm chào hỏi liền ngồi ở một bên, thật sự là một cái kỳ dị nữ tử. Rốt cuộc Lưu Nguyệt Công Tử nhìn quen những cái đó dán lên tới nữ tử. Như Lâm Duyệt Nhi như vậy trong mắt hiện lên kinh diễm lại không có động tác thật sự là hiếm thấy, không đúng, là chưa từng có. Tấm mắt ở nàng trên mặt đảo qua sau, Lưu Nguyệt Công Tử lại nhìn nhìn nàng hôm nay ăn mặc. Trong lòng cũng thập phần vừa lòng, chỉ cảm thấy này nữ tử nhưng thật ra cái sẽ trang điểm. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở nàng trên chân giày theo thượng. tâm thương nữ tử bất quá xuyên giày theo, lại có tiền đó là theo thượng chỉ bạc hoặc là chỉ vàng. Đều là cực kỳ quý khí Bất quá Không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cư nhiên là cái khéo tay thận trọng Chỉ thấy kia hơi hơi lộ ra một chút dày trên mặt Cư nhiên là dùng gạo kê châu theo đi lên Xếp thành con bướm bộ dáng Thật là mới mẻ độc đáo Lưu Nguyệt công tử ánh mắt hơi lóe, ngẩng đầu đốc thầy Âu Dương công tử chính mắt lạnh nhìn hắn Tức khắc ngượng ngùng bỏ qua một bên đôi mắt Nay Âu Dương cũng thật đủ có thể Trước mặt nữ tử lại không phải hắn Làm gì như vậy lạnh lùng nhìn chính mình, thật sự là chán ghét. Lâm Duyệt Nhi là lần đầu tiên thấy Âu Dương Công Tử. Sớm tại phía trước đi vào Thanh Châu Phủ sau liền thường xuyên nghe được Âu Dương Công Tử đại danh. Trong lòng nghĩ tất nhiên là một vị tuyệt hảo Công Tử ca. Chỉ là hôm nay vừa thấy, sắc thật kinh diễm tới rồi. Mặt như quan ngọc, tuấn Mỹ tuyệt luân, thật sự là làm người nhìn đều bất giác ngây người. Đáng tiếc Lâm Duyệt Nhi sống lại một lần. Tự nhiên sẽ không đem bên ngoài xem đến như vậy quan trọng, tuy rằng là kinh diễm với người nọ dung mạo phi phàm, nhưng là cũng sẽ không ba ba thấu đi lên. Bởi vì mới nhìn thoáng qua, Lâm Duyệt Nhi cũng là cục mi dụ mắt vội vàng bỏ qua một bên mắt, tự nhiên không có nghĩ nhiều. Nàng nào biết đâu rằng, bên người vị kêu Âu Dương Công Tử cư nhiên sẽ là ngày ấy chính mình đã cứu người. Đối với Lâm Duyệt Nhi đạm nhiên phản ứng. Tuy rằng vừa rồi trong nháy mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc cảm thán ánh mắt ở trong mắt nàng cũng xuất hiện quá, chính là rốt cuộc chỉ là trong chốc lát mà thôi. Tuy rằng đối với Lâm Duyệt Nhi gặp biến bất kinh bộ dáng thập phần tán thưởng, chính là Âu Dương công tử lần đầu tiên đối chính mình dung mạo sinh ra nghi ngờ. Ban công thượng, ba người các hoài tâm tư. Lúc này Lâm Duyệt Nhi nhìn ở dưới lầu đi tới đi lui ngắm hoa hoặc là nói chuyện phiếm nam nữ, trong lòng lại ở trong tối tự niệm một phi tuyết. Lại nói tiếp, không ít tài tử gia nhân đều tưởng hướng bên này. Bất quá đều là vì một thấy Âu Dương công tử phong thái, chính là nhìn không thấy Âu Dương công tử, gặp một lần Lưu Nguyệt công tử cũng là không tồi. Nhưng là đáng tiếc bọn họ hai người vốn là không thích bị người quấy rầy. Huống hồ, đồ nghệ phường có quy củ, mọi người đều biết. Nhưng phạm là Lưu Nguyệt công tử lâu cái, là không cho phép người khác đi vào, trừ phi là Lưu Nguyệt công tử khách nhân. Hôm nay tới người đều là có uy tín danh dự nhân vật, không ít người ra thế hiền hách. Liên tính là không có làm quan nhi lão cha, cũng có ở Thanh Châu phủ buôn bán nhà giàu. Đối với Lâm Duyệt Nhi trực tiếp bị thỉnh thượng Lưu Nguyệt Công Tử chuyên dụng ban công phía trên, đại gia trong lòng đều thập phần kinh ngạc. Lâm Duyệt Nhi đại gia là biết đến, rốt cuộc từ hội ngắm hoa đến mấy cái cửa hàng khai trường, nàng thanh danh có thể nói là càng lúc càng lớn. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến điệu thấp. Cho nên đại gia cũng không đương một hồi sự Hiện giờ nhìn Lưu Nguyệt công tử đem người thỉnh lên lầu đài Mọi người trong lòng cả kinh Càng miễn bản những cái đó biết được câu dương công tử liền Ở bàn công phía trên những người đó Trong lòng chỉ ngỡ Còn có nhiều hơn là tò mò Lâm Duyệt Nhi Như thế nào được hai vị tuấn mị công tử thưởng thức Cư nhiên có thể thượng đến kia cao lầu Bất quá Cho dù kêu bàn công bên ngoài chỉ có hai người thủ Đại gia cũng không dám lỗ mãng nay đổ nghệ phường quan hệ mọi người thanh danh có lẽ hôm nay đã làm sai chuyện tình thanh danh tận hủy lại hoặc là hôm nay ra nổi bật nhất cử thanh danh đổ nghệ phường không phải ai đều có thể lấy tới ngọn nhi địa phương bất luận là bởi vì hai vị tuyệt đại công tử cũng hoặc là đổ nghệ phường sau lưng thế lực lâm duyệt nhi tuy rằng cảm giác được luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm nàng chính là nàng cũng không thể như vậy quăng kia hai người rời đi trong lòng còn hơi nôn nóng Thời điểm không còn sớm, nhìn bên ngoài người đều tới không ít. Cũng không biết vì sao Mục ra người còn chưa xuất hiện. Nàng chính là biết đến, lần này Mục ra hẳn là chuẩn bị đầy đủ, cũng không biết có thể hay không có không thể đối kháng sự tình phát sinh. Đang nghĩ người tới, liền nghe được dưới lầu đột nhiên ồn ảo lên. Túi đầu xem qua đi, chính nhìn thấy đoàn người vây quanh một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ tử hướng trong việc tới. Không đợi Lâm Duyệt Nhi khởi bỏ nghi hoặc, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên đứng ở bàn công lan can bên, đúng là Lâm Duyệt Nhi bên người. Chỉ thấy hắn cũng nhìn phía dưới, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, khỏe miệng gợi lên. Kia nhạt như như nước ý cười, lại làm Lâm Duyệt Nhi phản phất thấy được châm chọc ý vị. Nhẹ lay động trong tay đầu quạt xếp, Lưu Nguyệt Công Tử cười lầm bẩm, Nha, hôm nay vai chính Nhi chính là tới. Nói, có nhìn kỹ xem nàng kia trang phẫn, còn có chung quanh đều vây quanh chút người nào. Lúc này mới chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe hắn lời này liền biết, phía dưới nàng kia cư nhiên chính là Tô Gia Cô Nương. Cũng không biết tên gọi cái gì, bất quá nhìn qua cùng một phi tuyết không sai biệt lắm đại đi. Người kia hảo tỉ muội sao còn không có lại đây. Chẳng lẽ là sợ Tô Niệm Lăng đi. Ha ha ha ha. Lời này nói, Lưu Nguyệt Công Tử cười đến kêu kêu một cái thoải mái. Lâm Duyệt Nhi phiết hắn liếc mắt một cái. Vẫn chưa trả lời hắn hỏi chuyện, ngay sau đó chuyển qua ánh mắt nhìn về phía phía dưới cái kia màu trắng váy áo nữ tử. Từ trước không biết nghe ai nói quá, nếu một yếu, một thân hiếu. Nay đảo thật đúng là ứng câu nói kia, cái kia tô già cô nương tô niệm làng xuyên bạch ý sắc thật xuyên thập phần đẹp. Tuy rằng là màu trắng quần áo, lại không đơn thuần chỉ là điều, là người nhìn qua có chút xuất trần nếu tiên khí chất. kia phi tiên bùi tóc xưng với màu trắng quần áo, nhưng thật ra thỏa đáng càng thêm nu mị cùng phiêu giật cảm giác. Cao cao quán khởi phi tiên bối tóc thượng, trang bị màu bạc tiểu trâm, mặt khác phối hợp bạch ngọc làm phồn hoa trâm. Trên người xuyên chính là màu trắng lăng la thúc eo tề mà váy, đai lương thượng theo thừa màu bạc hoa văn, đai lương thượng còn truy thủy tinh hạt trâu. Ở ban ngày ánh đèn hạ, loé loá mắt quan mang. Phía dưới váy dài mang lên, hai bên trái phải chỉ bạc làm tua, đi đường lắc lư, thật là linh động Dưới chân đạp bạc mặt theo thùa ngọc lan hoa dày đều, quả nhiên là một bộ mở mịt như tiên bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi thấy kia Tô Niệm Lăng trang vẫn liền biết nàng đi Bạch Liên Hoa lộ tuyến, chỉ sợ kia ca vũ hoặc là thơ tử, cũng nhiều ít phiêu giật nhu nhược bộ dáng. Chỉ tiêu liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi liền không hề nhiều xem. Ánh mắt nhìn kia phân viện cửa chỗ. Lúc này, phía dưới người đều là ở nịnh hót Tô Niệm Lăng, bất luận nam nữ, đều là xem trọng nàng. Khi tô niệm lăng tuy rằng xử lý thích đáng, trước sau cười đáp lời, hơn nữa cười nhạt xinh đẹp. Chỉ là, nếu là xem nhẹ rớt nàng cao ngạo tự đắc mặt mày, liền cũng thế. Đang định lúc này, bản lĩnh bồ nào trong viện, đột nhiên an tĩnh lại. Lâm Duyệt Nhi đôi mắt, cũng ở trong nháy mắt đột nhiên sáng lên. Đồ nghệ phường phân viện nhập môn chỗ, một cái người mặc hồng y ghi nữ tử chậm rãi mà đến. Nàng chung quanh cũng có không ít người cùng đi, bất quá mọi người đều là nói đơn giản lời nói cũng không có nửa điểm nhi a Du nịnh hót ngôn ngữ. Mặt khác, không ít người ở nhìn thấy tô niệm lăng một tiếng bạch tí ở thời điểm, tựa hồ đã sớm biết giống nhau, tự động bỏ qua một bên ánh mắt. Lâm Duyệt Nhi nhìn một phi tuyết bộ dáng, trong lòng cũng yên tâm cực kỳ. Nàng sát mặt không mang theo một tia khẩn trương, hoàn toàn giống như lại đây chơi đùa giống nhau, không giống tô niệm lăng như vậy khẩn trương giống như khảo thí bộ dáng. Hai người tâm thái cùng bộ dáng, hình thành tiên minh đối lập, Lúc này, Tô Niệm Lăng cũng quay đầu nhìn về phía hướng bên này đi tới một phi tuyết. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Niệm Lăng liền trong lòng cả kinh. Nàng vốn tưởng rằng kia một phi tuyết bất quá là thương hộ chi nữ, có bất quá là thô lỗ cùng bất ham, nơi nào là gia đình giàu có như vậy cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Liền nói những cái đó ngày thường lễ nghi phương diện, chỉ sợ cũng là thập phần không ổn, rốt cuộc là thương hộ. Chính là, vừa rồi liếc mắt một cái. Làm Tô Niệm Lăng tức khắc dâng lên khát thường. Tô Niệm Lăng lúc này trong mắt một phi tuyết, nôn ngữ động tác thập phần khéo léo, hơn nữa nhìn qua thản nhiên hào phóng. Chính là này một cái, cùng một phi tuyết nói vậy, chính mình liền kém cỏi, Càng đừng nói mặt sau tỉ thí. Nghĩ đến đây, Tô Niệm Lăng bất giác gâm thầm phân cao thấp, xem ra lần này tỉ thí không thể coi thường. Thất nhiên muốn xuất ra thập phần nỗ lực mới được a. Một bên, Lưu Nguyệt Công Tử người đột nhiên đi lên. Đem một trương gấp giấy trắng đưa tới. Người nọ lại ở Lưu Nguyệt Công Tử bên thai thì thầm vài câu. Ngay sau đó, Lưu Nguyệt Công Tử một bộ tìm tòi nghiên cứu lại rất có hứng thú nhìn Lâm Duyệt Nhi. Đây là nhà ngươi quản gia đưa tới. Lưu Nguyệt Công Tử dạo bước đi đến Lâm Duyệt Nhi bên người, phỏng tửa không sao cả đem trang giấy đưa qua. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn nhìn hắn, sau đó nói một tiếng đa tạ, đem thở giấy tiếp nhận. Quản gia! Sợ là thẩm lương! Nàng không hề cố kỵ làm cho hai người mặt mở ra tờ giấy, ngay sau đó liếc mắt một cái đảo qua tờ giấy thượng mấy chữ. Mặt trên viết không nhiều lắm, bất quá ý tứ đã là sáng tỏ. Lâm Duyệt Nhi nhúng mày, trên mặt không hiện đem trang giấy gấp bỏ vào ống tay áo. Không nghĩ tới, cư nhiên có khất cái tìm tới một tới, nói thẳng biết được lần này đập hư nhà ấm trồng hoa người là ai. Hơn nữa, còn biết sau lưng người khởi sướng là nhà ai. kỳ thật sớm tại phía trước. Lâm Duyệt Nhi trong lòng liền có chủ ý, chỉ là không nghĩ tới thật đúng là làm chính mình đoan chứ. Này đánh nát nàng lưu ly nhà ấm trồng hoa người, cư nhiên chính là này tô ra người. Tô ra chẳng lẽ là vì lần này làm tô niệm Lăng thắng được thi đấu cho nên mới như vậy làm. Chính là, tô ra cho dù biết chính mình đi qua tô ra, cũng sẽ không biết chính mình vì một phi tuyết chuẩn bị chính là cái gì đi. Mặt khác, chính mình bất quá là vô quyền vô thế nhân vật. Nơi nào có thể làm tô ra chú ý tới chính mình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lần này cùng Lưu Nguyệt Công Tử hợp tác sự tình, đem chính mình đẩy đến người trước? Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng chấn động. Chính mình trong khoảng thời gian này quá mức cao điệu đi. Buồn ý chỉ là mở rộng quy mô, làm tiền sinh tiền, làm người một nhà đều quá tốt nhất nhật tử. Nhưng là, có lẽ là lần này động tác quá lớn, cư nhiên làm tô ra chú ý tới chính mình. Này không phải một cái tin tức tốt. Hiện giờ thẩm gia cùng lâm gia, đều không đủ để cùng gia đình giàu có đối kháng, càng miễn bản tô gia như vậy thế gia. Nghe nói tô gia ở ưu châu phủ cùng cẩm châu phủ đều có phương pháp, nghĩ đến thân thích chi gian bản căn lẫn lộn, cùng tô gia đụng phải, chính mình chỉ có đường chết một cái. Đời trước vốn chính là ngoại ý muốn chết một nột, sống lại một đời, đó là kiếm lời. Chính mình đảo cũng thế, chính là thẩm gia người. Còn có như vậy chút đáng yêu bọn nhỏ, đều không phải nàng có thể phong đến hạ. Nghiệm cập như vậy, Lâm Duyệt Nhi trong lòng có chút phiền muộn. Đang nghĩ người tới, túi đầu nhìn về phía phía dưới. Một phi tuyết lần này trang phẫn, nhất xưng nàng. Nàng vốn chính là hoạt bát tính tình, hơn nữa không giống giống nhau gia đình giàu có như vậy ngựa ngùng xoắn xít, nơi nào có thể làm nữ tử tư thái. Mà nay ngày một phi tuyết sở xuyên quần áo, đúng là Lâm Duyệt Nhi sở vẽ bản vẽ làm được kia lửa đỏ nhan sắc, tươi đẹp bắt mắt, giống như nở rộ hoa mâu đơn giống nhau loa mắt. Tô niệm lăng màu trắng cùng một phi tuyết màu đỏ, quả thực chính là hai cái cực đoan. Một cái tươi mát thanh nhã, một cái lửa đỏ trương dương. Một phi tuyết quần áo có chút khác loại, không phải thanh châu phủ thường thấy ăn mặc. Nội bộ là thủy hồng sắc rảo viền vàng thúc màu đỏ theo thừa đai lưng quần áo, trung gian trọng lên một tầng màu hồng nhạt xa mỏng bên ngoài là chính màu đỏ hoa mâu đơn ám văn bao biên áo ngắn nhất bên ngoài đắp hai điều màu vàng cùng đỏ thấm lụa xa dài lụa dưới chân là cùng sắc lại theo màu đỏ san hô châu dày đều trên đầu quấn bức da búi tóc phát mũ miệng hoàng kim được khảm hồng lục tiểu viên đá quý hoa mâu đơn quan hoa quan hai sườn còn có kéo dài ra tới hoàng kim tua mặt trang sức cái chán đai buộc chán là tam căn hoàng kim dây thường tử truy màu đỏ giọt nước trạng hạt châu Tiểu xảo mượt mà trên lô thai, mang hoàng kim san hô đỏ trâu giọt nước tua khuyên thai. Trắng non trên cổ, hai tầng hoàng kim vòng cổ phối hợp màu đỏ giọt nước chạm chuỗi ngọc, cùng trên đầu đai buộc chán tương đối ứng chương. Sau đầu khoác một sợi tóc đen, liền cũng là chưa thành thân nữ tử trang phẫn. Tinh tế trắng non thủ đoạn nhi thượng, từng người mang một cái hoàng kim được khảm lục ngọc thạch kim vòng tay. Như vậy trang điểm xuống dưới, nhiên là tầm thường gặp qua một phi tuyết người đều bất giác kinh ngạc cảm thán. Đạm quét nga mi, gọt rũa môi đỏ, nơi nào còn có một gia đại tiểu thư từ trước không kềm chế được bộ dáng. Từ trước một phi tuyết, tuy rằng trong nhà không thiếu bạc, nhưng là ở giả dạng phương diện nàng nhiều là ăn mặc hào phong khéo léo. Chỉ là lại không giống lúc này đầy cao điệu thôi. Pham là nhận thức nàng người đều mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là canh dự ở tô niệm lăng bên cạnh những cái đó tuổi trẻ nam nữ. Như vậy đoan trang tú lệ, hơn nữa khí chất không tầm thường một phi tuyết. Là bọn họ chưa từng gặp qua. Lâm Duyệt Nhi nhìn nàng một tiếng trang phẫn, trong lòng cũng yên tâm một ít. Xem ra, mục ra đều là dựa theo nàng cấp bản vẽ làm. Chỉ cần chính là này đó, cũng đủ làm một phi tuyết thêm phân. Như vậy đối phía dưới thi đấu cũng là có trợ giúp. Đến nỗi tô ra sao? Có là gan tạp nàng lưu ly nhà ấm trồng hoa, phải có năng lực thừa nhận chính mình tức giận. Tuy rằng không thể thật sự đối tô ra làm cái gì. Lấy nàng hiện giờ thực lực, cũng hẳn không động đậy một cái thế ra. Nhưng là lúc này đây đổ nghệ phường tỷ thí, mục phi tuyết có 70% năm chắc có thể thắng. Nếu là ra bất luận cái gì biến cố, chính mình cũng muốn nghĩ cách xoay chuyển. Nay cũng coi như là đã kích tô ra một lần cơ hội. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đối với tô ra, hiện giờ liền cũng chỉ dư lại này một cái. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn Lâm Duyệt Nhi sắc mặt không hiện. Nhưng là kia thiển nhăn mày cũng coi như là tiết lộ nàng tâm tư. Hắn bất giác có chút buồn cười, này nữ tử nào có như vậy nhiều làm khó sự tính đâu. Chính nhìn Lâm Duyệt Nhi, Lưu Nguyệt công tử cảm giác được một cổ lạnh lùng tâm mắt nhìn chằm chằm chính mình sau lưng, làm người cả người lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Âu Dương tiên sinh cư nhiên còn nhìn chằm chằm chính mình. Cái này Âu Dương. Ngay sau đó đối với Âu Dương tiên sinh chớp chớp đôi mắt, Kiêu nghịch ngậm cùng vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, quả thực làm người muốn đem hắn trộm tới đánh một đốn mới hảo. Mà Âu Dương tiên sinh ngó hắn liếc mắt một cái liền quay đầu nhìn về phía dưới lầu. Lưu Nguyệt công tử ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ngay sau đó vây vây tay, chờ ở hàng hiên bên người lập tức hiểu ý, vội vàng đi xuống an bài. Bất quá một lát, phía dưới đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ thấy những cái đó tiểu đồng an tĩnh làm trong tay đầu sự tình, nhanh chóng thượng trà cùng điểm tâm mà khác còn có một cái màu xanh lá quần áo nam tử, đột nhiên chạm thượng vườn trung gian đài thượng. Đó là chuyên cung biểu diễn địa phương. kia thanh y dì nam tử diện mạo thanh tú, mặt mày lược hiện nữ khí chút. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn luôn mặt mang tươi cười, chỉ là mới vừa đi lên đài, phía dưới người đều an tĩnh đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, cũng biết này thanh y dì nam tử chỉ sợ ở đổ nghệ phường cũng có nhất định địa vị bằng không đại gia sẽ không như vậy nể tình. Nam tử thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, nói vậy các vị đều biết, đổ nghệ phường hôm nay lại lần nữa tổ chức một lần tài nghệ tỷ thí. Nói, dừng một chút tiếp tục nói, từ tô ra tô niệm làng tiểu thư đối mộc ra mộc phi tuyết tiểu thư. Nói xong, nhìn về phía đài phía dưới tiểu đồng liếc mắt một cái, ngay sau đó hiểu ý cười. Mọi người đều biết đổ nghệ phường quý củ, Tỷ thí từ hai bên hiệp thương hoặc là làm đổ nghệ phường an bài đều có thể. Lúc này đây tỷ thí là tô ra nói ra, mục ra ứng chiến. Cầm kỳ thư họa từng người tuyển thượng chính mình sở trường, từ lưu nguyệt công tử khảo cứu. Nếu là thông qua, đó là thắng. Hôm nay lúc sau, người thắng liền có thể được đến đổ nghệ phường eo bài, tùy ý ra vào đổ nghệ phường. Nói, nam tử vô vô tay. Phía dưới tiểu đồng thuận thế đôi tay nâng khay mà thượng. Trên khay hoảng sợ là một khối đổ nghệ phường eo bài. Eo bài thành hình chứng, mặt trên có lưu vân cùng trang bạc điêu khắc bản vẽ, toàn bộ eo bài đều là bạc chất, giống như hải đồng tay nhỏ lớn nhỏ. Chỉ kia eo bài vừa ra, mọi người đều hít hít khí. Đổ nghệ phường eo bài cũng không phải là mỗi người đều có. Liên nói thanh châu phủ cũng không đến mười mấy khối, hơn nữa nam nữ đều là từ đổ nghệ phường tỉ thí qua đi mới được đến. Bất luận là này trong nhà tài lực cùng thế lực đều không dung kinh thường. Có thể tới đổ nghệ phường những người khác, cũng chính là những cái đó xem tỉ thí người, cũng đều không phải người bình thường. Phàm là mỗi một lần đổ nghệ phường tỉ thí, vào bàn phí chính là 100 lượng bạc trắng, hơn nữa vẫn là thu được thiệp mời nhân tài có thể đi. Nói cách khác, cho dù có bạc, không có thiệp mời cũng là đi không được. Có thể thấy được, đổ nghệ phường sau lương thế lực hùng hậu. Thanh y liền nam tử tựa hồn là chưa thấy được đại gia kích động, dơ tay đem eo bài cầm lên, sau đó dơ lên cung người xem xét một phen. Ngay sau đó lại đặt ở khay phía trên, làm tiểu đồng lui ra. Nhìn đại gia hứng thú ngẩng cao, thanh y nam tử trong lòng cũng cực kỳ thoải mái. Muốn chính là cái này hiệu quả. Đồ nghệ phường lần này tỷ thí, từ tô ra tô niệm lăng tiểu thư ngẩn đầu lên, nàng nói thẳng muốn trước đeo xấu một phen, không biết đại gia có gì dị nghị không. Lời này nói xong, phía dưới người đều không có nói chuyện. Ngồi ngay ngắn bên trái biên một phi tuyết như cũ mặt vô biểu tình. Mọi người xem nàng đều đoan được, tự nhiên không có gì nghĩ. Một phi tuyết lúc này trong lòng không phải không có khẩn trương, nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi phía trước giáo nàng đổ vận, một phi tuyết ở trong đầu nhất nhất sẽ qua. Mọi người chỉ xem nàng ngồi được, hơn nữa hoàn toàn một bộ đoan trang tú lệ bộ dáng, đều gật đầu trực giác một phi tuyết lần này là có bị mà đến. Tự nhiên không biết nàng trong lòng khẩn trương. Lưu Nguyệt Công Tử ở trên lầu nhìn một phi tuyết tay nhỏ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nay một gia đại tiểu thư cũng là cái rượu nhân, cư nhiên như vậy khẩn trương. Hắn chính là nhìn, bất quá trong chốc lát, một gia tiểu thư liền trộm làm người thay đổi hai khối khăn tay đầu. Có thể thấy được có bao nhiêu khẩn trương. Lâm Duyệt Nhi cũng nhìn dưới lầu, nàng thị lực cực hảo, bất quá nhìn một phi tuyết như vậy an tinh ngồi cũng không biết nàng như thế nào. Nàng minh bạch một phi tuyết ngày thường tuy rằng tùy tiện, hơn nữa làm người trượng nghĩa. Nhưng là, nếu nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Rốt cuộc một phi tuyết cũng bất quá mới mười mấy tuổi đầu. Như vậy tỷ thí lại là lần đầu tiên mới có, cho dù khẩn trương, cũng là không gì đáng trách. Vẫn luôn ngồi ở một bên Âu Dương Tiên Sinh cũng đột nhiên đứng dậy, đi đến Lâm Duyệt Nhi bên cạnh. Bước chân nhẹ đến làm người nghe không thấy. Lâm Duyệt Nhi chỉ là khỏe mắt đúc thấy, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác. Đãi nhìn thấy bên cạnh cư nhiên đứng chính là Âu Dương Tiên Sinh, hơi hơi ngây người, ngay sau đó bỏ qua một bên ánh mắt. Này Âu Dương Tiên Sinh diện mạo sắc thật quá mức yêu nghiệt, tốt đẹp sự vật luôn là làm người muốn thưởng thức một phen. Âu Dương Tiên Sinh đứng dậy liền nhìn về phía dưới lầu, chỉ chờ Lâm Duyệt Nhi xoay chuyển ánh mắt, hắn mới nhìn chăm chú nhìn nàng mấy giây mới quay đầu đi. Xem ra, Nhà đầu này đối một ra thập phần để ý đâu. Bất giác, Âu Dương tiên sinh gợi lên khỏe môi. Ban công thượng ba người, thâm tư khác nhau. Dưới lầu cũng tiến vào tỉ thí trạng thái. Như vậy, phía dưới cho mời tô niệm lăng tiểu thư mang đến vũ đạo, phi thiên vũ. Nói xong, thanh y hỉa nam tử nhanh chóng xuống đài. Phía trước màu trắng xa mỏng màn che đột nhiên thả xuống dưới, giống như bầu trời rơi xuống tới thác nước giống nhau, một tả mà xuống. Bốn phía an tĩnh lại, đại gia nín thở nhìn. Chỉ nghe đột nhiên nước chảy tiếng đàn đột nhiên vang lên, hậu trường tô ra dùng chính là đổ nghệ phường tấu nhạc sư, cầm kỹ cao siêu. chậm rãi, màu trắng màn che một chút một chút dâng lên, lộ ra mặt sau sân khấu thượng cảnh tượng. Sân khấu thượng, chỉ thấy một thân bạch đi tô niệm lăng chậm rãi ruôi thân thân mình, thân thể theo âm nhạc khởi vũ. Động tác thành thạo, thân thể mềm mại, vừa thấy chính là cái loại này luyện qua rất nhiều năm. Màu trắng giải lụa đi theo nàng động tác bay múa, mỗi cái động tác, mỗi cái ánh mắt, đều giống một bộ hoàn mị tranh vẽ. Phía dưới người xem đến mê mẩn. Một bên một phi tuyết nhìn chầm chầm tô niệm lang động tác, trong lòng càng là khẩn trương đến không được. Nàng vẫn luôn biết thanh châu phủ những cái đó thế ra tiểu thư đều là giỏi ca múa, luận vũ đạo, chính mình so bất quá nàng. Chỉ là, tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi đề nghị cái loại này biểu diễn phương pháp. Một phi tuyết lại cảm thấy còn có phần thắng. Mà lúc này, trên lầu Lâm Duyệt Nhi cũng nhìn hồi lâu, trong lòng bất giác cảm thán. Rốt cuộc là gia đình giàu có xuất thân, kia tô niệm lăng phỏng trừng là tô gia thỉnh lợi hại vũ sư dạy dỗ quá một ít năm. Chỉ cần là kia mỗi cái tiêu chuẩn động tác, mỗi cái biểu tình đều gãi đúng châu ngứa. Hoàn toàn giống như bị phát họa ra tới giống nhau, làm người chọn không ra sai nhi. Cũng không biết có phải hay không tô niệm lăng thập phần tự tin. Chính là trên mặt đều mang theo trương dương tự tin ý cười. Cái loại này từ nội mà phát khí chất, làm người bất giác thuyết phục. Một khúc một vũ kết thúc, đại gia chưa đã thèm. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Này tô ra cũng không đơn giản, đem một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương bồi dưỡng thành như vậy, nếu là đặt ở đời trước, đều có thể thành danh. Chính là, một phi tuyết chỉ có thể thắng ở hiếm lạ thượng, đến nỗi mặt khác tinh túy. Sợ là không thể. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi cũng bất giác đôi tay nhéo nhéo. Một bên Âu Dương Tiên Sinh thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, ngay sau đó mặt mày trọn trọn. Mà Lưu Nguyệt Công Tử còn lại là nhìn dưới lầu phát ra tấm tắc thanh âm, này tô ra tiểu thư nhưng thật ra lợi hại, vũ nhảy đến không kém. Lâm Duyệt Nhi nghe này, đột nhiên buông lỏng tay ra. Lưu Nguyệt Công Tử nói chính là không kém, không phải không tồi. Đó có phải hay không tỏ vẻ? phía dưới ý niệm mới vừa khởi, kia tô niệm lăng liền lặng yên lui xuống. thanh y lìa nam tử gặp biến bất kinh đứng ở trên đài, ngay sau đó chính là một phi tuyết biểu diễn. phía trước tô niệm lăng một khúc Chung kết thời điểm, một phi tuyết liền đi xuống thay quần áo, đây là lâm duyệt nhi đã sớm cho nàng ăn bài. kia một thân hồng y lìa được không? bất quá vũ đạo thời điểm còn muốn mở mịn y lìa một ít khinh bạc mang lửa mang quần áo mới được. quả nhiên thanh y gì, nam tử mới vừa đi xuống. Một phi tuyết liền chậm rãi đạp bộ mà đến. Bốn phía vang lên nhẹ nhàng tiếng hút khí. Lâm Duyệt Nhi thấy nhìn mọi người phản ứng, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một phi tuyết một tiếng mân hồng y rìa sam, thượng tay háo mạt ngực thêu thùa váy dài, trước ngực cùng làn váy thêu màu bạc cùng màu lam giao nhau băng hoa anh đào. Trên đầu vai đắp một cái thật dài cái màu đỏ dài lụa. Thêu hoa muốn mang lên còn truy hình cung chân châu dây thừng, đi đường ngăn vừa động, thật là linh động. Cái chán họa đỏ bừng hoa mai hoa điển tóc cao cao có khởi. Nhất phía dưới, dưới chân đạp dày, còn mang theo chân châu hoa. Như vậy trang phẫn, ở Thanh Châu Phủ là chưa từng từng có. Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi, trong mắt càng hiện tìm tòi nghiên cứu ý vị. Nói, hắn phái người đi ra ngoài tìm hiểu, này nữ tử bất quá là nông nữ thôi, như thế nào có thể nghĩ vậy sao nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật đâu liên nói một phi tuyết kia hai thân quần áo chính là ở cẩm châu phủ hắn đều chưa từng gặp qua a thật đúng là thú vị Âu Dương Tiên Sinh cũng là hơi hơi nhướng mày trong mắt ý cười đều che giấu không được hắn liền nói nha đầu này nhất định sẽ không đơn giản như vậy quả nhiên cũng cũng chỉ có nàng tổng có thể cho chính mình có chút không tưởng được kinh hỉ đi Lâm Duyệt Nhi thấy một phi tuyết cha vẫn thật là vừa lòng bốn phía màu đỏ màn sân khấu Sân khấu trung gian vị trí bảy biện năm khối tiểu bình phong, khinh bạc thuần trắng bình phong, còn có thể lộ ra một ít bóng dáng tới. Đại gia đối như vậy biểu diễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đều rất có hứng thú nhìn. Mục phi tuyết hướng tới nàng mang lại đây nha đầu khẽ gật đầu, sân khấu mặt bên mấy cái nha đầu đều là hiểu rõ. Hai cái nha đầu, một cái trước mặt phóng đàn tranh, một cái phóng tỉ bà. Tiếng nhạc tấu khởi, một phi tuyết đột nhiên khởi vũ. Kia một thân mân hồng y Di Sam nháy mắt vũ động lên, ngay từ đầu là thành tâm chậm du tiết ấu, một phi tuyết vũ bộ cũng chậm lại. Một khúc xuân Giang hoa nguyệt dạ. Xuân Giang thủy triều liền hải bình, trên biển minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm Diễm thủy sóng ngàn vạn dặm, nơi nào xuân Giang vô nguyệt minh. Giang lưu huyện chuyển vòng phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm toàn tựa tản. Không lưu xương bất dứt phi, đinh thượng bạch xa nhìn không thấy. Trời nước một màu vô hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung câu nguyệt luân. Bờ sông người nào mới gặp Nguyệt? Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu người? Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm vọng tương tự. Không biết Giang Nguyệt đãi người nào, nhưng tăng trưởng Giang đưa nước chảy, Mây trắng một mảnh đi từ từ, thanh phong phổ thượng không thắng sầu. Nhà ai tối nay thuyền con tử? Nơi nào tương tư minh Nguyệt lâu? Đáng thương trên lầu Nguyệt bồi hồi, ứng chiếu ly người trang bàn trang điểm. Ngọc hộ mảnh trung cuốn không đi, đảo y châm thượng phất còn tới lúc này tương vọng không tương nghe nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân hồng nhạn trường phi quang không độ cá long tiềm nhảy thủy thành văn đêm qua nhàn đàm ngậu hoa rơi đáng thương xuân nửa không còn ra nước sông lưu xuân đi ruột tận giang đàm lạc nguyệt phục tây nghiêng nghiêng nguyệt nặng nề tàng hải xương ngủ kiệt thạch tiêu tương vô hạt lộ không biết thường nguyệt mấy người về lạc nguyệt diêu tình mãn giang thụ mục phi tuyết vừa múa vừa hát cao trào phật phòng bộ phận Nàng càng là tự bên tay phải kỷ trà cao thượng nhanh chóng lấy quá bút vẽ, ở năm khối bình phong thượng viết viết điểm điểm. Một cái xoay tròn, một động tác, một lần không lưng, đều gại đúng chông ngứa Tổng có thể phân thân ra tới thay đổi thuốc mồi hoặc là điều sắc, như vậy biểu diễn làm mọi người trực giác cảm giác mới mẻ. Càng miễn bàn biên sướng vừa vẽ lại còn có biên kiêu vũ, này quả thực là tuyệt không lại có. Lưu Nguyệt Công Tử đấy mắt ý cười càng thêm nồng hậu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Này Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra một cái thú vị người, hơn nữa cư nhiên tâm tư linh hoạt, như thế ý nghĩ kỳ lạ. Liên nói một phi tuyết hôm nay tỷ thí, sợ là đem toàn bộ thanh châu phủ các tiểu thư đều so không bằng, chỉ nói kia mới là chính là độc nhất vô nhị. Cũng không biết, Lâm Duyệt Nhi còn có cái gì không nghĩ ra được. Tuy rằng một phi tuyết vũ kỹ giống nhau, thả nhìn qua chính là trong thời gian ngắn mới luyện liền, nhưng là này khúc cùng ca từ còn có kia nối liền động tác. Đều gại đúng châu ngứa Nếu là chính mình Sợ cũng nghĩ không ra như vậy biểu diễn Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên có chút minh bạch Vì sao Hâu Dương sẽ để ý một cái thôn cô Như vậy không giống bình thường thôn cô Nếu là hắn Tất nhiên cũng sẽ lưu ý Lại xem ở một bên an tọa tô niệm lăng Phía trước nạo khí thần sắc sớm đã không ở Trên mặt thay thế chính là khó có thể tin Kia trường lớn đôi mắt cùng rảo khăn tay Đều tiết lộ nàng tâm tư Tô niệm lăng lúc này trong lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Nàng chính là luyện 9 năm công phu mới có thể nhảy đến như thế xuất sắc vũ đạo, không nghĩ tới, này một phi tuyết cư nhiên còn tới như vậy vừa ra. Quả thực là đánh nàng cái trở tay không kịp. Nếu là luận bản lĩnh, chính mình tự nhiên là thắng định rồi. Chính là, hôm nay tỷ thí cũng không phải là tới thảo luận ai học vũ thời gian dài ngắn. Cũng không biết này một phi tuyết thỉnh cái gì sư phó. Cư nhiên như vậy lợi hại, chỉ này mới mẻ kính nhi một cái, liền cũng đủ nàng thắng được. Nghĩ đến đây, Tô Niệm Lăng trong lòng bất giác sinh ra một mạt lo lắng. Chính mình ở Tô gia tuy rằng là tiểu thư, chính là Tô gia còn có thể bồi dưỡng mặt khác người tài ba gia tới, nếu là lần này thua tỉ thí, sợ là về sau ở Tô gia lại vô nàng nơi dừng chân. Không chỉ có như thế, chính là này Thanh Châu phủ, sợ là cũng không cho nhưng đi. Tô Niệm Lăng trong lòng thỉnh thịch thằng nhẹ, Chỉ cảm thấy chính mình hoảng loạn không thôi. Nàng cân thiết thắng. Mà đứng ở trên đài cao lâm duyệt nhi thấy vậy, Trong lòng đã hiểu rõ, Không tự giác gợi lên khỏe môi. Kia như có như không ý cười, Cho nàng trên mặt thêm một mặt nhu hòa cảm giác. Không nghĩ tới một phi tuyết thật đúng là hạ công phu, Động tác làm được thập phần đúng chỗ, Hơn nữa họa sĩ tuổi hồ cũng tăng trưởng. Liên như vậy mấy ngày, Có thể thấy được một phi tuyết dụ tâm, Một gia đối lần này tỉ thí coi trọng. Âu Dương Tiên Sinh hơi hơi nhúng mày, chờ nhìn đến một phi tuyết vũ đạo thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Nếu đây là nàng nghĩ ra được, cũng không biết nàng chính mình nhảy dựng lên như thế nào. Quay đầu ngơ ngẩn nhìn Lâm Duyệt Nhi vài giây, lúc này mới hoảng hốt bỏ qua một bên mặt, trong lòng bất giác đột nhiên nhảy lên vài cái. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác, vẫn như cũ còn ở. Nay nữ tử tuy rằng bộ dáng thanh tú, cũng không tính mỹ diễm tư sắc. Chính là, kia phân cả người để lộ ra tới tươi mát xuất trần khí trước, hoàn toàn là từ trong ra ngoài phát ra. Tổng lam người có một loại muốn tới gần, muốn khai quật tâm tư. Một bên Lưu Nguyệt Công Tử đốc liếc mắt một cái Âu Dương Tiên Sinh, đột nhiên nhòm mắt. Lâm Duyệt Nhi không phát hiện bọn họ động tác, nhìn một phi tuyết động tác, nàng đột nhiên xoay người. Đối với Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương Tiên Sinh cáo tội, sau đó chậm rãi đi xuống lầu đài. Lưu Nguyệt Công Tử biết được nàng tất nhiên là đi chuẩn bị thức ăn, cũng không nói thêm cái gì. Một bên Âu Dương Tiên Sinh cũng chỉ là khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua. Đãi Lâm Duyệt Nhi vừa đi, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên bước nhanh đi hướng Âu Dương Tiên Sinh, ngay sau đó cười nói, Âu Dương, ngươi nói, ta nếu là cùng này Lâm Lão bản làm một bút mua bán, cũng không biết có thể hay không hành. Hắn lời này nói được hoàn toàn không phải do hỏi, dường như thập phần có nắm chắc bộ dáng. Âu Dương Tiên Sinh nhìn chầm chầm hắn đôi mắt nhìn hai giây, ngay sau đó Phong Thanh Vân Đạm trả lời nói, ngươi nếu là có kia bản lĩnh, liền tự đi thôi. Tuy rằng biết được Lâm Duyệt Nhi là người bình thường ra, chính là tựa hổ đối với tiền bạc phương diện nàng cũng yêu tha thiết. Bất quá, lại cũng không giống người khác như vậy tham tiền. Lưu Nguyệt Công Tử nghe nói Âu Dương Tiên Sinh như vậy nói, hơi hơi nhữ như mày, ngay sau đó cười cười. Con đừng nói ngươi cũng có thể cùng nàng nói một bút mua bán. Nói, dừng một chút, đối thượng Âu Dương Tiên Sinh Quảng Khu e sắc mặt tiếp tục nói, ngươi kia nghe thường y, y phục rực rỡ phường bất chính là yêu cầu nàng nhân tài như vậy sao? Không nói đến có thể hay không đào đi nàng, liền nói làm nàng cho ngươi cung cấp hôm nay quần áo cùng giày bản vẽ cùng theo dạng như vậy đủ rồi. Lưu Nguyệt Công Tử từ trước đến nay nói thẳng không cố kỵ, đặc biệt là ở Âu Dương Tiên Sinh trước mặt, Hai người tuy rằng nhìn như là hai loại người, chính là rồi lại là thập phần muốn tốt quan hệ. Nếu là người bình thường, Âu Dương Tiên Sinh cũng sẽ không chịu người mời. Hắn lời nói rơi xuống, Âu Dương Tiên Sinh nhướng mày, tự hồ ở suy xét sự tình, rốt cuộc là một câu cũng không đáp lại. Lưu Nguyệt Công Tử hình như là nhìn quen hắn như vậy bộ dáng, cũng không giận, lo chính mình nhìn phía dưới tình huống. Lâm Duyệt Nhi xuống lầu sau, tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng ở ban công thượng, tổng làm nàng có loại cảm giác muốn hít thở không thông nào giác, phảng phất muốn nhanh chóng thoát đi. quả nhiên, mới vừa xuống lầu bản thân liền cảm giác thoải mái. đối với chính mình trong lòng cảm giác, lâm duyệt nhi bất giác có chút tự dê ước. có lẽ là một nữ tử cùng hai cái nam tử đơn độc đái ở bên nhau, chính mình không thích đứng đi. nhìn sắc trời không còn sớm, lâm duyệt nhi ném ra trong lòng miên man suy nghĩ, hướng phòng bếp phương hướng đi. chính là lúc này đây cơm trưa. Lâm Duyệt Nhi cũng muốn cho đại gia một này thị rắc cùng vị rắc còn có thính rắc thượng đánh sâu vào. Mang theo hy vọng, Lâm Duyệt Nhi lại bắt đầu bận việc lên. Đồ nghệ phường rốt cuộc là văn nhân mặc khách tới địa phương, đầu bếp cũng không kém. Bởi vì phía trước Lưu Nguyệt Công Tử liền phân phó qua, toàn bộ nghe theo Lâm Duyệt Nhi chỉ huy, cho nên mọi người đều phân công minh xác. Lâm Duyệt Nhi qua đi làm người đem món ăn ngội dọn xong, sau đó lên trứng nấu, chính chủ, đều lộ một lần. Chỉ chờ khai tịch xào nhiệt đồ ăn. Bất quá, có chuyện tốt người nhìn Lâm Duyệt Nhi mang đến một cái đại thùng gỗ đều cảm thấy hiếm lạ. Bất quá có người nhỏ giọng nói thầm, lại cũng không dám nói cái gì đó. Mang theo chính mình mua tới người, Lâm Duyệt Nhi ở phòng bếp nội bận việc, mặt khác người ngoài đều ở bên ngoài hỗ trợ. Tuy rằng chính mình làm không phải cái gì bí mật đồ ăn phẩm, chính là rốt cuộc là lần đầu tiên, vẫn là lưu chút chỉ hoan đến hảo. Lâm Duyệt Nhi mới vừa làm người chuẩn bị tốt giao trộn, bên kia liền có người lại đây nói. Lúc này đây tỉ thí kết quả cư nhiên là thế hòa. Tuy rằng không nghĩ tới sẽ là thế hòa, bất quá tương so với tháng thua, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy thế hòa không còn gì tốt hơn, ai cũng chưa kém cỏi. Tiểu đồng nói xong này đó liền nói thanh phòng bếp có thể bắt đầu chuẩn bị. Lâm Duyệt Nhi hiểu rõ, cười đi bận việc. Kia thông báo Tiểu đồng mang theo Lâm Duyệt Nhi cấp một quyển sách nhỏ mới rời đi. Không nói Lâm Duyệt Nhi như vậy vội đến là khí thế ngất trời, chính là phía trước trong viện cũng không quản cung ẽ. Tuy là biết được hôm nay kết quả sẽ có điều bất đồng, tô niệm lăng trong lòng vẫn là mang theo nồng đậm không cam lòng. Chính mình chuẩn bị lâu như vậy, như thế nào có thể ở hôm nay bại bởi một cái mới nhập môn nữ từ đâu. Chú hồ, tô niệm lăng trước nay không đương một phi tuyết là đối thủ quá, bởi vì nàng còn trướng mắt một phi tuyết thực lực. Chính là, hiện thực chính là như thế. Thế hòa kết quả tương đương với cho nàng một cái vang rội bàn tay, làm tô niệm lăng lại tức lại bực. Vốn muốn dò hỏi Lưu Nguyệt Công Tử một phen, chính là đối mặt Lưu Nguyệt Công Tử khi vẫn là có chút khiếp đảm. Tuy rằng không biết này Lưu Nguyệt Công Tử địa vị, chính là tô ra người đều cấp Lưu Nguyệt Công Tử mặt mũi, có thể nghĩ Lưu Nguyệt Công Tử sau lương tự nhiên có người. Nghĩ đến đây, tô niệm lăng chỉ có thể nhịp. Hướng hồ quan trọng nhất chính là... Nàng đốc thấy Lưu Nguyệt Công Tử bên cạnh cư nhiên đứng Âu Dương Tiên Sinh. Âu Dương Tiên Sinh như vậy trích tiên nhân vật, hôm nay cư nhiên tới đổ nghệ phường. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tỉ thí vũ đạo có thể bị Âu Dương Tiên Sinh nhìn đến, Tô Niệm Lăng chỉ cảm thấy cho dù là thế hòa cũng không đáng tiếc. Bất quá, thế hòa chính mình cũng không thể hướng trong nhà báo cáo kết quả công tác a Tô Niệm Lăng tâm tư vừa chuyển, ngay sau đó nhìn đang muốn rời đi Lưu Nguyệt Công Tử mở miệng nói. Lưu Nguyệt Công Tử xin dừng bước. Lời nói vừa ra, Lưu Nguyệt Công Tử bước ra đi bước chân đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó khó hiểu xoay người nhìn về phía Tô Niệm Lăng. Tỉ thí đã qua, này Tô Niệm Lăng còn nghĩ ra cái gì chuyện xấu không thành. Tô Tiểu Thư có chuyện cứ nói đừng ngại. Nói, Lưu Nguyệt Công Tử lắc lắc trên tay quạt xếp. Tô Niệm Lăng nhìn phía một bên cũng dừng lại bước chân Âu Dương Tiên Sinh, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ kinh diễm, ngay sau đó vội vàng rũ xuống mi mắt nói. Tiểu nữ tử cho rằng, trận này tỉ thí còn chưa xong. Nói, nhìn thấy mọi người đều chưa từng ra tiếng, lúc này mới liền giải thích nói, nếu là tỉ thí, tự nhiên muốn phân ra cái thắng bại. Mong rằng Lưu Nguyệt Công Tử lại cấp một lần tỉ thí cơ hội, nghĩ đến, đổ nghệ phường tỉ thí hai ba chàng tình huống, cũng là có đi. Thốt ra lời này xong, bốn phía tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác thảo luận thanh. Không ít người đều là xem trọng tô niệm lăng. Hơn nữa đổ nghệ phường bên ngoài chính là khai đánh cuộc, nếu là tô niệm lăng thắng, kia chính là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bắt đầu thảo luận lên. Mà Lưu Nguyệt công tử đôi mắt hơi lóe nhìn phía tô niệm lăng bộ dáng tuy rằng nhìn không ra cảm xúc, chính là khỏe môi gợi lên như có như không ý cười. Âu Dương Tiên sinh sườn mặt nhìn lại, tức khác hiểu rõ. Xem ra Lưu Nguyệt đây là ở trầm trọc kia tô niệm lăng không biết tốt xấu. Tô Niệm Lăng biết được Lưu Nguyệt Công Tử là sẽ không đem Tô ra để vào mắt, nhưng là hiện giờ trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Nguyệt Công Tử hẳn là sẽ đáp ứng. Đang nghĩ ngợi tới, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, nếu là một gia một phi tuyết tiểu thư không có ý kiến, ta tự nhiên không lời nào để nói. Nói thế hòa, hắn quăng vào đi bạc cũng sẽ trở về, chính là nếu là thua. Bất quá, Lưu Nguyệt Công Tử trong đầu đột nhiên hiện lên Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt. Trong lòng dần dần yên ổn xuống dưới. Cái kia Lâm Duyệt Nhi nếu giúp một phi tuyết, sợ là sẽ không thấy chết mà không cứu. huống chi, hắn chính là nhớ rõ, lúc trước Lâm Duyệt Nhi cũng đè ép rất nhiều bạc đi vào. Sợ là đem chính mình giá trị con người đều áp thượng đi. Như thế nghĩ đến, Lâm Duyệt Nhi có bò lớn năm chắc duy trì một phi tuyết thắng. Lưu Nguyệt Công Tử bất động thanh sắc, đại gia cũng không hiểu được hắn trong lòng tưởng cái gì đến nỗi một bên mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi một phi tuyết lại một lần đem tâm nhắc lên. ngay sau đó nhìn về phía tô niệm lăng ánh mắt kia nhìn như làm nhiên chính là lại hỗn loạn quá nhiều quá nhiều đồ vật. tô niệm lăng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút hơi hãn không tự giác cầm quyền. đang định lúc này một phi tuyết lại bỏ qua một bên đôi mắt đối với lưu nguyệt công tử gật đầu nói hảo ta đồng ý. nói xong một phi tuyết thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Lưu Nguyệt Công Tử thấy vậy, hơi hơi nhúng mày, rất có hứng thú nhìn một phi tuyết bóng dáng. Xem ra, cùng Lâm Duyệt Nhi nhắc lên quan hệ người, đều thực thú vị đâu. Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử nhẹ lay động qua xếp, đốc câu dương tiên sinh liếc mắt một cái, hai người sóng vai đi phía trước đi đến. Không ít người vốn là chuẩn bị rời đi, biết được lại có một lần tỷ thí, tức khắc đều cảm thấy liền ở đổ nghệ phường dùng cơm. Tuy rằng đổ nghệ phường thức ăn thực quý, Nhưng là bất quá chính là hôm nay thôi. Húng hồ hôm nay lại đây người, nhiều là có tiền có thế con nhà giàu các tiểu thư, tự nhiên không kém bạc. Đồ nghệ phường dùng cơm địa phương đang ở phòng bếp phía trước, kiến chính là một tòa 3 tầng cao lầu. Một tầng là người bình thường lại đây địa phương, lầu 2 là định chế chuyên gia dùng phòng, mặt khác lầu 3 còn lại là lưu nguyệt công tử tư nhân địa phương. Mọi người đều biết được đồ nghệ phường quy củ, đại gia lo chính mình ở lầu 1 tìm vị trí cũng có vài vị lên lầu 2 dùng chuyên dụng phòng. Mặt khác, Lưu Nguyệt Công Tử mang theo hâu dương tiên sinh thượng lầu 3. Bọn họ hai người vừa ly khai, dưới lầu liền náo nhiệt khai. Không ít người đều ở thảo luận hôm nay sự tình, một phi tuyết cùng tô niệm lăng đều là không có chuyên dụng phòng, bất quá bởi vì là lần này tỉ thí vai chính, cho nên Lưu Nguyệt Công Tử cố ý an bài người thu thập phòng, làm hai người lên lầu 2. Đương nhiên, tự nhiên là một người một gian. Tô niệm lăng mang đi chính là bạn tốt, mấy người vừa lúc ngồi vây quanh một bàn. Mà một phi tuyết bên này người rất ít, cũng mới 3-4 người thôi. Bất quá đổ nghệ phường rốt cuộc là truyền kỳ địa phương, mỗi cái phòng đều có nó rượu rụ. Sở hữu dùng đồ vật đều là tinh phẩm, nhìn xem này, ngắm ngắm kia, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. Lâu một nhập môn chỗ là làm hơi cảnh quan, chỉnh mặt tường cư nhiên giống như nước chảy thác nước giống nhau, có dòng nước một tả mà xuống. Nhìn qua thập phần mắt lạnh, Chính là Tia Thủy cũng không biết là như thế nào làm Tự nhiên không có bắn ra tới Hơn nữa cũng không có dư thừa chảy ra Quả thực là tuyệt Mặt khác Phía dưới là một cái cực tiểu quá hẹp bốn nước Bên trong cư nhiên dưỡng thật nhỏ cá Nhìn không ra chủng loại Lâu một rất là rộng lớn Có thể bãi hạ mấy chục bàn Cũng đủ dùng Hôm nay tới người không ít Còn có không ít người đường xa mà đến Tự nhiên Những cái đó tài tử giai nhân đều là nhà có tiền, đương nhiên, còn phải có một ít tài văn trương. Bằng không, Lưu Nguyệt Công Tử cũng sẽ không làm cho bọn họ tới. Bất quá, này chỉ là bọn hắn ý nghĩ trong lòng thôi. Lưu Nguyệt Công Tử lần này lại là hướng về phía tiền đi, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt, nơi nào quản được như vậy nhiều có tài không mới đâu. Tuy rằng còn chưa khai tịch, bất quá mỗi cái bên cạnh bàn đều có tiểu đồng hầu hạ. Trái cây điểm tâm cùng trà thơm đều thượng, chỉ chờ khai tịch. Bên kia chuẩn bị như thế nào? Âu Dương Tiên Sinh mới vừa lên lầu lại đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Nguyệt Công Tử ngây người một chút, ngay sau đó nhìn Âu Dương Tiên Sinh tầm mắt, cười hiểu do nói, đều chuẩn bị tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong lời này, Lưu Nguyệt Công Tử vỗ vô tay, đi thỉnh lâm láo bản khai tịch. Nói xong liền không hề chú ý tùy ý ngồi xuống một bên, lo chính mình cầm trên bàn nước trà uống lên lên. Âu Dương tiên sinh ngay này, cũng ngồi trở về, bưng chén trà tay, quan sát hồi lâu. Ai, ta nói, ta nơi này trà nhưng không kém A. Ngươi nhưng đừng coi như ở nhà giống nhau. Lưu Nguyệt công tử biểu môi. Này Âu Dương cũng là quá mức chút, nước trà đều phải chú ý. Chính mình này nước trà chính là năm nay trà mới, hơn nữa vẫn là cố ý từ ưu châu phủ vận lại đây, nào có dễ dàng như vậy đến tới. Ngan lượng bạc lá trà. Phòng trừng tới rồi Âu Dương nơi này, đều xem như kém, cũng không biết hắn tưởng uống cái dạng gì hảo trà. Đối với Âu Dương tiên sinh đặc thù cổ quái cùng tói quen, Lưu Nguyệt Công Tử không dám gật bừa, Mà Lưu Nguyệt Công Tử biểu tình cùng lời nói, Âu Dương tiên sinh bất trí cùng không. Đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên lục lạc một vang, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên liền nhắm lại miệng. Chỉ thấy một cái tiểu đồng tự bọn họ nơi phòng mặt sau phòng nhỏ đi ra, trong tay đầu bưng khay. Tiên sinh, công tử, đây là món ăn ngội. Nói, cẩn thận đem mâm bưng lên bàn. Âu dương tiên sinh dùng trà thơm xúc súc miệng, lại rửa tay, lúc này mới nhìn thức ăn trên bàn. Món này tên gọi yêu nhất hồ đông hạnh không đủ, lục dương âm bạch xa để nói xong, tiểu đồng lập tức lui ra. Lưu Nguyệt công tử đột nhiên cười, ha ha ha ha, ta liền nói sao. Này Lâm Duyệt Nhi thật đúng là có bản lĩnh. Một cái móng heo đông lạnh rau trộn đều có thể làm nàng chỉnh ra như vậy một cái tình thơ ý họa đồ ăn danh nhi tới, quả thực là lợi hại. Nói, không màng một bên Âu Dương Tiên Sinh suy nghĩ sâu xa bộ dáng, trực tiếp vươn chiếc đua đi kẹp. Đồng mạ vàng cao chân khay, mặt trên bày màu trắng sứ bàn, bên trong thịnh phóng tô màu chạch tươi đẹp đồ ăn phẩm. Âu Dương Tiên Sinh thấy hắn đã khai ăn, tuy là không thích ăn móng heo hắn, vẫn là vươn chiếc đua. Cùng bọn họ phản ứng bất đồng. Dưới lầu nổ tung nổi. Đây là người nào lấy đồ ăn danh? Đúng vậy, đúng vậy. Quả thực tuyệt. Này cư nhiên là dùng câu thơ làm đồ ăn danh nhi, xem ra chúng ta hôm nay là tới đúng rồi. Đó là, đầu nghệ phường chẳng lẽ là thay đổi đầu bếp? Lại còn có đổi chính là cái loại này sẽ làm việc tài tử. Ha ha ha ha, chớ có đoán mò. Không chừng là Lưu Nguyệt Công Tử nghĩ ra được đâu. Đúng là, đúng là. Chân tướng trông thấy cái kia đồ bếp, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Đại gia rất có hưng thú thảo luận đồ ăn danh, hoàn toàn giống như mê mẩn giống nhau. Mà ở lầu hai phòng một phi tuyết, chỉ là định thần một lát, ngay sau đó cười đến thoải mái. Một bên gấp đồ ăn liền ăn, một bên nói, vẫn là lâm tỷ tỷ có bản lĩnh, làm đồ ăn đều có thể nghĩ ra câu thơ tới. Nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong miệng viên thuyên, mơ hồ không do nói, chạy nhanh. Hôm nay đồ ăn danh nhi nhưng đều đến nhớ thượng A. Chờ tỉ thí qua đi, mang về làm bọn đệ đệ coi một chút. Một bên nha đầu cũng là thẳng tắp gật đầu. Bởi vì một phi tuyết không có quá nhiều tâm tư, đối hạ nhân cũng hòa khí, tự nhiên ra tới liền càng là tùy ý. Nàng trực tiếp làm tùy nàng tới mấy cái nha đầu ngồi xuống cùng ăn cơm, tuy rằng mấy cái nha đầu lần đầu tiên tới nơi này có chút câu nệ, nhưng là tốt xấu cũng coi như là giải quá kiến thức. Đặc biệt là ăn đến trong miệng cái loại này mỹ vị cảm giác, làm mọi người đều chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Chính ăn, các nàng lại nghe được lục lạc một vang, tự bọn họ phòng mặt sau tiểu gian, phía trước thượng đồ ăn tiểu đồng lập tức lại đây. Trong tay đầu cầm đại đại khay, tươi cười khéo léo. Khách quý, món này tên là tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, hạt trâu rơi trên mâm ngọc, thỉnh vài vị khách quý chậm rãi hưởng dụng. Nói, chậm rãi thối lui đến trong căn phòng nhỏ. Một phi tuyết tò mò nhìn nhìn, nghĩ thầm, người này là từ đâu được đến này đồ ăn, Cư nhiên liền chờ ở nơi đó, cũng không gặp hắn xuống lầu. Bất quá, nhìn bạch ngọc nhan sắc hơn nữa xanh biếc, đảo cũng là tươi mát cực kỳ. Trắng nón đậu hủ bị cắt thành hình thoi, lại còn có xếp thành ba tầng, cuối cùng trở thành một đóa hoa hình dạng. Mặt trên xứng với mấy cây hành lá cùng một đóa tiểu hồng hoa, còn có một đĩa nhỏ nước chấm, một đạo chấm nước đậu hủ. Bất quá là tầm thường bá cánh ra cơm nhà, chính là gia đình giàu có trong nhà, cũng thượng không được mặt bàn. Chính là cái này, đều có thể làm Lâm Duyệt Nhi chỉnh ra ý nhị câu thơ tới, quả thực cấp kia không xuất chúng đồ ăn mạ thượng viền vàng. Bên này đại gia ăn đến cao hứng, hơn nữa cũng náo nhiệt phi thường, đều ở thảo luận những cái đó câu thơ đi. Mà Lâm Duyệt Nhi bên kia cũng là vội đến khí thế ngất trời, tương đối tới người nhiều, cũng may nàng làm lượng nguồn thiếu một ít. Mọi người đều là tài tử giai nhân, tự nhiên sẽ chú ý lê nghi, sẽ không ăn nhiều. Lâm Duyệt Nhi gặp qua lục ngân vân ăn cơm, kia đều là lứa qua. Chỉ có một phi tuyết, trong nhà vốn là không có theo nàng, nhưng thật ra làm nàng dưỡng thành tùy tiện tính tình, ăn cơm cũng là sức ăn không nhỏ. Lúc này đây, Lâm Duyệt Nhi chính là dựa theo phía trước lục ngân vân ăn cơm phân lượng tới chuẩn bị. Ăn chính là cái không khí, những người đó cũng sẽ không ăn uống thả cửa. Mấy chục bản cũng nhẹ nhàng một ít. Chỉ là những cái đó bưng thức ăn hạ nhân, trong mắt ý cười càng thêm dày đặc. Xem Lâm Duyệt Nhi ánh mắt đều mang theo tha thiết, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút sở không được đầu góc. Nàng nào biết đâu rằng, đại gia là không nghĩ tới này lâm lão bản cư nhiên vẫn là cái tài nữ. Như vậy đồ ăn danh nhi, chính là bọn họ lưu nguyệt công tử cũng chưa nghĩ tới. Tự nhiên, đồ nghệ phường hạ nhân đối Lâm Duyệt Nhi là bội phục đến không được đối nàng càng thêm cung kính phía dưới đồ ăn nhất nhất thượng đi đại gia bắt đầu chậm rãi hòa hoãn tâm tình cẩn thận nhấm nháp lên thủy tinh lưới vịt vạn viên ngọc trai khẽ chạm phá một đoàn cam lộ mềm hàm tiêu cao bồi nấm dại nấu phụ dung lộ tận thiên hàm thủy ngày mộ thương sóng thủy hồng bái giò cửu thiên khai ra một thành đô hồng bái tay gấu mùi hương thấu đường dấm tiểu bài cô thuyền thoi non ông độc câu hàn giang tuyết hoa keo bụng tiêu hải sâm Gió thu tà dương diễn dạng kim tùng trúc vách đá cộng đăng lâm, phụ dung vân nhĩ, nùng trang phi bổn ý, đạm mạt cũng tranh xuân. Lao dấm chập đầu, một xuyên cây thuốc lá, mãn thành phong nhứ, quả mơ hoàng khi vũ từ từ. Còn có đồ ngọn, trái cây ngào đường, đào viên nhìn hết tầm mắt vô tìm chỗ, đỗ quyên thanh tà dương ngộ, nước rửa bánh trôi, gây thành ngàn khoảnh lúa mùi hoa, gạo nếp ngọt sen, đêm dài phong trúc gõ thu vận uy linh cao ngũ thải tân phân tề tranh diễm ngàn rằm có duyên đường quanh co. Các loại hoặc là hiếm lạ, hoặc là đơn giản đồ ăn phẩm, đều bị quan thượng đặc thù câu thơ, tức khác làm đồ ăn phẩm thượng một cấp bậc. Hầm đồ ăn cùng cây củ cải đường Lâm Duyệt Nhi đều là trước đó chuẩn bị tốt, mà mặt khác xào rau cũng không nhiều ít, nàng cũng thực mau liền nhẹ nhàng xuống dưới. Bên kia đồ ăn phẩm mới vừa thượng xong, Lưu Nguyệt Công Tử khiến cho người đi gọi Lâm Duyệt Nhi lại đây, đương nhiên, cũng làm người thượng một ít nhiệt đồ ăn tới. Tự nhiên, là cho Lâm Duyệt Nhi ăn. Lâm Duyệt Nhi nghe tiểu đồng bẩm báo, lúc này mới đi xuống rửa mặt trải đầu một phen, thay đổi quần áo. Nàng làm việc là chính mình mang vải đông quần áo, lại đổi như cũ là phía trước kia một bộ đỏ bừng một ít. Có lẽ là ở bệ bếp hông đến có chút nhiệt, Lâm Duyệt Nhi sắc mặt hồng nhuận xuất hiện ở lầu ba phía trên. Ở nàng còn chưa đạp bộ tiến vào thời điểm, Âu Dương Tiên Sinh đã là rửa tay. Nhìn về phía cửa vị trí Lâm Duyệt Nhi mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ đạm nhiên cười gật đầu Lưu Nguyệt Công Tử thấy nàng lại đây Vội vàng an bài tiểu đồng thượng đồ ăn Vất vả ngươi Lưu Nguyệt Công Tử nói Dơ tay tiếp nhận để đi lên đồ ăn phẩm Đẩy đến Lâm Duyệt Nhi trước mặt Lâm Duyệt Nhi ngồi ở đối diện Âu Dương Tiên Sinh lo chính mình đổ một ly trà Lại đưa đến Lâm Duyệt Nhi trong tầm tay Lập tức làm hai cái đại nam nhân nhìn, lại còn có một cái bưng thức ăn một cái đệ thủy, Lâm Duyệt Nhi gương mặt càng thêm đỏ lên. Chỉ cảm thấy căn phòng này quá oi bức, trường ra một hơi, cảm tạ hai vị sau, Lâm Duyệt Nhi mới uống một hớp nước trà. Nhìn thức ăn trên bàn phẩm cũng không ăn nhiều ít, nghĩ đến bọn họ này, đó con nhà giàu chính là như vậy. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi nếu là nhìn đến dưới lầu, phòng chừng liền bình thường trở lại. Mọi người đều cố mặt Thuống hồ hôm nay tới không ít tài nữ, tự nhiên không thể quá mức tùy thiện, đều chỉ là lướt qua thôi. Lâm Duyệt Nhi cũng không câu nệ, thật sự là bận việc một trận cũng là đói bụng. Cầm chiếc đũa liền ăn lên, tuy rằng ăn đến chậm, nhưng là ăn lại không ít. Lưu Nguyệt Công Tử bưng nước trà ngồi ở một bên, ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên hỗ trợ để một chút mâm. Trong lòng cảm thấy, trước mặt này nữ tử thật sự là không tiểu nhu làm ra vẻ người. Ăn cơm không giống những cái đó tiểu thư khuê các như vậy cái miệng nhỏ lướt qua, càng sẽ không ăn mấy khẩu liền bông. Tuy rằng cũng là cực chấm ăn, nhưng là ăn lại không ít, nếu là dựa theo phía dưới những cái đó nữ tử sức ăn, phòng trừng Lâm Duyệt Nhi có thể trên đỉnh ba người lượng. Bất quá, Lưu Nguyệt Công Tử Đảo không cảm thấy có cái gì. Có thể ăn là phúc ý, húng hồ Lâm Duyệt Nhi vẫn là từ buổi sáng liền bắt đầu bận việc, tuy rằng nhìn một hồi tỉ thí. Chính là sau lại chính là ở phòng bếp vội đến bây giờ. Cũng mệnh nàng, nếu là nam tử đảo còn hảo, chính là Lâm Duyệt Nhi cố tình là cái nữ tử. Lưu Nguyệt Công Tử cũng là gặp qua không ít xuống bếp nữ tử, nhưng là hắn chứng kiến quá, không có một cái giống Lâm Duyệt Nhi như vậy khói lửa mịt mù nấu ăn. Những cái đó thế ra nữ tử, bất quá là cầm nồi sạn trang điểm một chút, ở không lâu cầm cái muỗng rảo thượng một rảo. Càng có cực giả, trực tiếp phủi tay không làm. Liền ở bên cạnh nhìn nói vài câu. Cứ như vậy, kia đồ ăn liền tính là các nàng làm. Cho nên, lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi như vậy ăn cơm, hắn lại cảm giác thập phần chân thật. Tuy rằng chưa nói tới đẹp, nhưng là lại làm người có loại cảm giác, cảm giác những cái đó đồ ăn thập phần mỹ vị, mà ăn cơm người thập phần hưởng thụ. Một bên vẫn luôn không nói chuyện Âu Dương ra đời thấy Lâm Duyệt Nhi ăn không ít, chính là liền không uống một chút nước canh. Động thủ múc chén nhỏ nhi nhiệt canh bại ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt. Không chỉ có như thế, Âu Dương Tiên Sinh còn thấp giọng nói một câu, an từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Kia trầm thấp gợi cảm thanh âm, lại làm người có loại hảo giác, phản phất mang theo sủng nịch giống nhau. Bất thình lình động tác cùng lời nói, làm Lưu Nguyệt Công Tử cùng Lâm Duyệt Nhi đều ngây ngẩn cả người. Lâm Duyệt Nhi sắc mặt đỏ lên, muốn thanh nói một tiếng, cảm ơn, sau đó nhanh chóng túi đầu ăn lên. Lúc này Lâm Duyệt Nhi chỉ nghĩ nhanh chóng ăn xong, này bữa cơm quả thực là tuyệt. Ăn đến người là hỏa khí phi thăng, quả thực ở không nổi nữa. Cũng không biết kia Âu Dương tiên sinh là làm sao vậy, cư nhiên cho chính mình tỉnh canh, hơn nữa. Lâm Duyệt Nhi không dám thâm tưởng, túi đầu ăn. Mà Lưu Nguyệt Công Tử lại nhướng mày thẳng tóc nhìn trầm trầm Âu Dương tiên sinh, như vậy, phảng phất đang hỏi hắn vì sao như vậy làm dường như. Này không phải hắn Âu Dương phong cách a Nếu nói từ trước, chính là cùng nữ tử ngồi cùng bàn ăn cơm đều là không có khả năng, đương nhiên, trừ bỏ hắn thân nhân bên ngoài. Nhưng là, Âu Dương tựa hồ đối diện trước nữ tử này có chút bất đồng. Không ngừng một lần vì nàng phá lệ. Hiện giờ không đơn giản là cùng nàng ngồi ở cùng nhau, còn cùng nàng ngồi cùng bàn ăn cơm, càng đáng sợ chính là cư nhiên còn như vậy nói chuyện. Lưu Nguyệt Công Tử cảm giác chính mình nhất định là si ngốc cư nhiên nghe ra Âu Dương đối nàng kia lời nói mang theo sùng địch, nay quả thực là người tiên. hắn cùng Âu Dương không thể nói mặc chung một cái quần lớn lên, chính là cũng nhận thức nhiều năm, đối hắn một ít cấm kỵ cùng thói quen vẫn là biết được. chính là, hiện giờ Âu Dương lại ở mặt đối mặt trước này nữ tử thời điểm, lặp đi lặp lại nhiều lần phá lệ, này hoàn toàn chỉ có thể thuyết minh một chút. đó chính là Lâm Duyệt Nhi ở Âu Dương trong lòng có đặc thù vị trí. nghĩ đến đây. Lưu Nguyệt Công Tử bất giác thân mình run run. May mắn, hắn không có làm ra vượt rào sự. Bất quá, bị thế nhân sùng bái Âu Dương Tiên Sinh, cư nhiên đối như vậy một cái thôn cô cảm thấy hứng thú, thật sự là một cái đại ý ngoại a. Luôn luôn phong khinh vân đạm hắn, cư nhiên còn có quan tâm người thời điểm. Lưu Nguyệt Công Tử ánh mắt hơi lóe, mang theo cười nhả uống nước trà. Nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi hiện giờ động tác nhanh rất nhiều, cũng bất chấp mà khác. Trực tiếp tam khẩu hai ngụm ăn xong cơm, uống xong canh. Lúc này mới xúc súc miệng, rửa tay. Ăn được. Nếu là không đủ, ta lại làm người thêm vài món thức ăn đi. Lưu Nguyệt Công Tử nói khách khí nói, chính là trên mặt lại không có muốn khách khí ý tứ. Kêu cảm giác, làm Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, Lưu Nguyệt Công Tử tựa hồ đối nàng không còn có tìm tòi nghiên cứu chi tâm dường như. Bất quá nàng tự nhiên cũng nhờ ơn, nhàn nhạt lắc đầu, không cần, đa tạ. Nói liền phải đứng dậy, ta đây liền. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe một bên Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói, Lâm cô Nương ta muốn cùng ngươi làm một bút sinh ý. Nói, liền đánh gây Lâm Duyệt Nhi phải đi nói. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc quay đầu khó hiểu nhìn về phía Âu Dương Tiên Sinh. Thấy hắn trên mặt cũng không mặt khác biểu tình, tức khác đành phải gận đầu ngồi xuống. Âu Dương Tiên Sinh cứ nói đừng ngại. Một bên lưu nguyệt xem đến có hứng thú. Đứng dậy lôi kéo cửa lục lạc, thỉnh thoảng liền có tiểu đồng tiến vào thu thập. Bọn họ ba người đứng dậy hướng phòng tiếp khách đi đến. Bởi vì tiếp theo chàng tỷ thí định ở buổi trưa qua đi, hiện tại canh giờ thượng sớm, bọn họ còn có thời gian thương thảo. Đại tiểu đồng mang lên trà bánh, Âu Dương tiên sinh mới mở miệng nói, hôm nay thấy lâm cô nương này thân giả dạ, thật là cảm thấy hiếm lạ, không biết cô nương nhưng có bản vẽ. Nói, ánh mắt không rơi đảo qua lâm duyệt nhi trên mặt. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, ngây người một chút, lúc này mới cười nói, Âu Dương Tiên Sinh rượu tích quá, bất quá là đột phát kỳ tưởng thôi. Nàng không nghĩ tới, này Âu Dương Tiên Sinh cư nhiên là hỏi nàng quần áo tới. Đang định lúc này, một bên Lưu Nguyệt Công Tử nhìn không được. Ta nói, nói sinh ý có thể, nhưng là có thể hay không đơn giản một ít. Hắn kia suốt ruột bộ dáng, như là sợ bạc chạy giống nhau, Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, buồn cười lên. Lưu Nguyệt Công Tử cũng mặc kệ nàng như thế nào chê cười, chậm rãi giải thích nói: Ngươi nhưng nghe nói qua kia nghe Thường Y phục rực dỡ phường. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi không có phản ứng lúc này mới tiếp tục nói: Kia đệ nhất tơ ruổi trang nghe Thường Y phục rực dỡ phường đúng là Âu Dương Tiên Sinh. Hắn nếu quyết định ngươi quần áo bản vẽ hữu dụng, ngươi thả lấy ra tới cùng hắn nói một bút sinh ý bãi. Tả Hưu bất quá là ngươi đột phát kỳ tưởng. Nói, nhìn về phía Lâm duyệt Nhi. Thấy nàng chỉ là khe như mày, mà không có nửa điểm cao hứng bộ dáng. Lúc này mới giải thích nói, kêu nghe thường y phục rực rỡ phường chính là toàn bộ thiên chiêu thủ đô khai biến đại cửa hàng. ngươi này bản vẽ nếu là lấy ra tới, bất quá một tháng là có thể bắt được bạc. Hắn là cảm thấy, còn nói bạc tới thật sự, cũng nhất dụ hoặc người. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy kéo kéo ống tay háo, thật không dám dầu diếm, ta không có nghĩ tới đặt chân bố y toàn bộ sản nghiệp. Đến nỗi những cái đó bản vẽ, đưa với Âu Dương tiên sinh đều được. Nói, đạm nhiên bưng nước trà uống lên lên. Âu Dương tiên sinh nghe xong những lời này, bất giác gợi lên khỏe môi. Nha đầu này nhưng thật ra hào phóng, một chương bản vẽ, nếu là người bình thường ở nghe thường y, y phục rực rỡ phường nhưng đến bán thượng không ít bạc đâu. a ngươi người này nhưng thật ra có tiền, liền Âu Dương tiên sinh bạc đều không kiếm, người ngốc ca. Nói, tiếp tục díu dít nói một chương bản vẽ bán cho nghe thường y phục dực dỡ phường ít nhất có thể được ngàn lượng bạc nếu là có đặc sắc thượng vạn lượng đều là có càng miễn bản về sau trưởng kỳ hợp tác rồi nói xong một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng Lâm Duyệt Nhi cười cười trong lòng lại cũng có ý tưởng Âu Dương Tiên Sinh không nói gì chỉ thấy Lâm Duyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói nếu là buôn bán cũng đúng đương nhiên liền xem Âu Dương Tiên Sinh lựa chọn như thế nào nghe này Âu Dương Tiên Sinh lấy lại bình tĩnh, kia mặt mày đạm nhiên lại như cũ không lấn át được hắn tuấn nhan, lúc này mới hỏi, Lâm cô nương cảm thấy như thế nào hợp tác? Hoặc là nói, ta nên như thế nào lựa chọn? Lâm Duyệt Nhi thấy hắn thần sắc thản nhiên, nhìn chính sắc bộ dáng. Lúc này mới cười giải thích nói, nếu là Âu Dương Tiên Sinh muốn hợp tác một lần, ta liền đem bản vẽ cho người cũng đúng. Nói, chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, bất quá. Nếu là Âu Dương tiên sinh cảm thấy có thể trường kỳ hợp tác, ta không ngại cho ngươi nhiều họa một ít bản vẽ ra tới. Tả hữu nàng trong đầu đời trước nguyên tố hơn nữa đời này, cũng đủ dùng. Những cái đó quần áo, nàng tuy rằng không thành thạo, chính là cũng có rất nhiều ý tưởng. Các loại hiếm lạ cổ quái, ở đời trước chính là nhất thường thấy. Đương nhiên, nếu là dung nhập đời trước quần áo vật phẩm trang sức trào lưu nguyên tố, tự nhiên sẽ được đến không tưởng được hiệu quả. Lâm Duyệt Nhi đối với trang phục phương diện Nhưng thật ra không nghĩ thâm nhập Chỉ là đưa tới cửa tới sinh ý Vẫn là không đầy hảo Hú hồ, trước mặt cái này Tuấn Mỹ Nam Tử Cũng không phải là người bình thường Nàng tuy rằng không hỏi thăm Nghe thường y di phục rực rỡ phường sự tình Nhưng là nghe Lưu Nguyệt không tử một lời Liền đã minh bạch Này nghe thường y di phục rực rỡ phường Tất nhiên thập phần lợi hại Liền Âu Dương tiên sinh một thân Liền cũng đủ khai hỏa chiêu bài Mặt khác Lâm Duyệt Nhi cũng nhìn thấy Âu Dương Tiên Sinh trang phẫn, trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng Âu Dương Tiên Sinh ăn mặc nhìn qua không phải thập phần hoa lệ, chính là kia không có một kia nếp vốn bạch tỉa xa tay, mặt trên ám văn phản ngân quang, càng miễn bản hắn bên hông treo ngọc ve bạch ngọc vật trang sức nhì, còn có trên đầu bạch ngọc tây trâm, kia ôn nhuận nhăn sắc, không có một tia tạp chất, thả nhìn qua liền giống như vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau, mỗi một chỗ đều gái đúng chỗ ngứa, gần như hoàn mỹ. Có thể thấy được, Âu Dương tiên sinh sử dụng đều không phải tầm thường đồ vật đâu. Hơn nữa, hắn ánh mắt cũng không kém, tự nhiên, tiêu nghe thường y phục rực rỡ phường phỏng trừng càng khó lường. Lại xem Âu Dương tiên sinh mặt bộ, Lâm Duyệt Nhi hơi giật mình. Luôn có loại giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau hào giác, như vậy như tiên nam tử, thật sự là cực phẩm. Chật, Lâm Duyệt Nhi nhớ tới xa ở hắn phương thẩm thiếu dương, cũng không biết hắn hiện giờ như thế nào đối với Lâm Duyệt Nhi sắc mặt chuyển biến, trong chốc lát xem kỹ, trong chốc lát nhíu mày, cuối cùng cư nhiên trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Một bên Âu Dương Tiên Sinh cùng Lưu Nguyệt Công Tử đều có chút kinh ngạc, chỉ là hai người các hoài tâm tư đều buồn không ra tiếng thôi. Ta tự nhiên nguyện ý trưởng kỳ hợp tác, chỉ cần Lâm cô nương có thể họa ra bản vẽ tới. Âu Dương Tiên Sinh dẫn đầu mở miệng, nay một mở miệng liền đem chủ đạo quyền cho Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi cười cười. Một khi đã như vậy, ta tự nhiên sẽ không làm Âu Dương tiên sinh thất vọng. Lời này nói được cực có tự tin, kia phát quang phát lượng đôi mắt, làm ở làm hai cái nam tử giải thích ngây người. Lưu Nguyệt Công Tử ho khan một tiếng bỏ qua một bên mắt, Âu Dương tiên sinh gật gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây định ra hiệp nghị. Nói, liền thấy Lưu Nguyệt Công Tử đứng dậy đi kéo đi lục lạc, đều có tiểu đồng đưa lên giấy và bút mực. Chỉ thấy Lưu Nguyệt Công Tử cũng không nói cái gì. Lo chính mình cầm liền viết viết xoát xoát lên. Viết đến một nửa, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Âu Dương Tiên Sinh nói, đây là ấn bản vẽ mỗi một trường giá cả tính, vẫn là dựa theo hợp tác chia hoa hồng tới tính. Nói xong cũng quay đầu nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái. Lâm Duyệt Nhi khe như mày, nhưng thật ra không có mở miệng. Nói thật, này bản vẽ đối với nàng tới nói cũng thập phần đơn giản. Bất quá, như vậy đại nghe thường y li phục rực rỡ phường. Sợ là không thể cho nàng chia hoa hồng đi. Đang nghĩ ngợi tới, Âu Dương tiên sinh liền mở miệng cho đáp án, liền ấn một thành lợi, cấp lâm cô nương. Lời này vừa ra, ngay cả Lưu Nguyệt Công Tử đều sợ ngây người, hơi hơi há mồm, nửa ngày khép không được tới. Âu Dương thật đúng là hạ vốn gốc, này nghe thường y phục rực rỡ phưởng cũng không phải là tầm thường đồ vật nhi, nói cho liền cấp, hơn nữa một thành lợi nhìn như không nhiều lắm, chính là mỗi thang xuống dưới phân cũng không ít Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử đều cảm giác được nhẹ nhẹ thì đau. Lâm Duyệt Nhi cũng là thập phần khiếp sợ, ngay sau đó rồi lại nhữ nhữ mẩy. Này Âu Dương Tiên Sinh tuy rằng nhìn như đạm bạc thực, chính là nếu là thương nhân, như thế nào có thể đem chính mình thứ tốt phân cho người khác đâu. Tuy rằng Âu Dương Tiên Sinh cho một thành lợi, ta xác thật cũng thập phần vui sướng. Bất quá, ta từ trước đến nay là làm nhiều ít sự tình lấy nhiều ít báo đáp, nghe thường y phục rực rỡ phường một thành lợi ta cũng không dám thu. Nói, bưng lên trước mặt chén trà uống lên khẩu trà thơm. Đối với nàng cự tuyệt, lưu Nguyệt Công Tử hơi hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nàng cư nhiên không yêu tiền. Nhưng là, Âu Dương tiên sinh lại hình như là biết được nàng sẽ cự tuyệt giống nhau. Đạm cười mở miệng nói, ta tự biết lâm cô nương làm việc địa đạo, bất quá ta cũng tin tưởng lâm cô nương có thể cho nghe thường y lý phục rực rỡ phường sáng tạo càng nhiều giá trị. Nói, Không màng Lưu Nguyệt Công Tử trong mắt kinh ngạc thần sắc, cầm lấy giấy bút liền bổ thượng mặt sau. Sau đó nhanh nhẹn ký tên, lại tự trong tay áo lấy ra chuyên dụng ngọc chất còn dấu, gắp lên. Nước chảy mây trôi động tác, làm Lâm Duyệt Nhi cùng Lưu Nguyệt Công Tử đều sưng sờ ở nơi đó. Này Âu Dương thật đúng là, giống như tiền nhiều không bỏ xuống được giống nhau, như vậy vội vàng liền đem hiệp nghị cấp ký, muốn hay không như vậy cấp à. Mà Lâm Duyệt Nhi còn lại là kinh ngạc với Âu Dương tiên sinh nhanh nhẹn, còn có hắn kêu bất phàm chữ viết. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Duyệt Nhi đạm nhiên lấy quá trang giấy thêm thượng. Nhất thứ hai phân, cũng coi như là gõ định rồi lần này sự tình. Hai người thương định về sau bản vẽ, mỗi tháng cung cấp tam trường, không câu nệ là quần áo hoặc là vật phẩm trang sức hoặc là mặt khác, đưa đến lưu nguyệt công tử nơi này là được. Lấy trà thay rượu, cầu chúc người ta hợp tác vui sướng. Âu Dương Tiên Sinh Thủ Hạ Hiệp Nghị Thư liền nâng chung trà lên đột nhiên mở miệng nói. Lâm Duyệt Nhi cũng không khiếp sắc, cầm chính mình chén trà nhẹ nhàng nhất cử. Một bên Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên mở miệng, cũng quyết nói, ai, ai, các người hai cái sự tình là nói xong, chính là ta còn chưa nói đâu. Nói lời này, Lưu Nguyệt Công Tử cũng bưng chén trà nói một câu, cũng cầu chúc ta cùng Lâm Láo bản hợp tác vui sướng. Kia bộ dáng, như là sợ bị người rơi xuống đơn dường như bất quá lần này đổ nghệ phường hợp tác hẳn là xem như hợp tác vui sướng đi Lâm Duyệt Nhi buồn cười lắc đầu giơ tay đem trà thơm uống xong Lưu Nguyệt Công Tử đại khí đem cái ly hướng trên bàn một phóng hào khí nói được rồi hiện tại có thể tới nói nói ta cùng Lâm Láo bản hợp tác rồi đi nghe vậy Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhún mày khó hiểu nhìn hắn cứ như vậy Lưu Nguyệt Công Tử cầm cây quả thảo não go gõ chính mình đầu lúc này mới giải thích nói nhìn ta Nên đánh. Quyên nói, ta muốn cùng Lâm Lão bản hợp tác chính là đồ ăn phẩm. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi sắc mặt vô dị, lúc này mới tiếp tục nói, không ngừng là hôm nay đồ ăn phẩm, còn có những cái đó đồ ăn danh. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi trong lòng tức khắc minh bạch. Hóa ra này lưu nguyệt công tử là coi trọng cái này. Bất quá, nàng vốn chính là vì khai hỏa chính mình cửa hàng thanh danh còn có một tầng chính là cùng Lưu Nguyệt Công Tử hợp tác vui sướng thôi. Vẫn chưa nghĩ tới chính mình mở tiểu lâu gì đó, mấy người là Lưu Nguyệt Công Tử coi trọng, nàng nhưng thật ra cảm thấy được không. Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc gật gật đầu, hôm nay đồ ăn phẩm cùng đồ ăn danh ta có thể đưa cho Lưu Nguyệt Công Tử. Nói, tiếp tục nói, đồ ăn danh ta sớm đã cho tiểu đồng, Lưu Nguyệt Công Tử có thể tùy thời xem xét. Lưu Nguyệt Công Tử nghe vậy, mặt mày đều cười khai. Lâm Lão Bản quả nhiên hào phóng, nói, đột nhiên chính xác tiếp tục nói, bất quá, ta tưởng Lâm Lão Bản hẳn là không ngừng sẽ này đó đồ ăn phẩm đi. Hơn nữa những cái đó đồ ăn danh, hẳn là còn có không ít. Lời này không phải do hỏi, mà là khẳng định. Lâm Duyệt Nhi ngón tay nhẹ điểm mặt bản, đột nhiên đối thượng Lưu Nguyệt Công tử cười nói, đây là tự nhiên. Vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi còn muốn nói, chính là Lâm Duyệt Nhi nói xong này bốn chữ liền không nói gì.